Chương 1, chương thứ nhất rồn 53. Giang nam tốt, xuân sắc như gấm, gió xuân như túy, xuân liếu như nước. Bàn đá xanh tiểu đạo tại hai bên cũ kỹ tưởng vây bao bọc hạ vặn bèo tiến lên, trên tường pha tạp rêu xanh, khắp không một tiếng động đã tại phiến đá ở giữa đặt xuống nền móng. Như phấn như sương mưa xuân đảo qua, cái kia lục sắc liền càng thêm tiên diễm. Trên đường nhỏ, ba năm quần áo tiên diễm thiếu nữ cầm trong tay nhánh hoa nhảy cơm mà đến, giang chết một vùng ngầu ngữ nông âm ngọt mềm mềm giòn dễ vỡ đã để cho người ta say nửa người. Tiểu đạo cuối cùng, một khối 3 năm em ở Vương Bình viện, tiểu sảo gạch xanh tương lay, cổ xưa hắc một cửa sân. Ngoài cửa, hai cây sơn chi hoa nở thật vừa lúc. Đứng tại ngoài cửa viện, Dương Đông gión rén thu hồi trên tay cái kia mới tinh đỏ ô giấy dầu, nhẹ nhàng vẩy một hồi mặt dù bên trên nhỏ vụn giọt nước, đứng ở nơi đó, thật sâu hít một hơi tràn ngập tươi mát mùi thơm không khí, nhấc tay vừa muốn gõ môn. Cái kia hắc một cửa sân lại tự động mở ra, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Môn trong hậu viện, một tên ngồi tại cả vườn hoa nhài bên trong đại hán vỗ tay cười to, dương đầu, làm sao có rảnh đến xem ta. Dương đông trên mặt cơ bắp nhảy lên mấy lần, gần như khí cực bại phôi thấp giọng mắng, ta đã nói rồi hơn vạn lần, không được kêu ta dương đầu. Cái kia ngồi tại tràn đầy một sân hoa nhài bên trong, trong tay bưng một con bình trà nhỏ đại hán hết sức vui mừng cười ha hả hùng hồn tiếng cười còn như sơn băng hải tiếu, giả dích không rước. Hắn quay đầu hướng phía phía sau cái kia mấy gian truyền thống kiểu dáng ngói đen tường trắng nhỏ trong phòng kêu la một tiếng, "Tiểu Hoa, dương đầu tới, đi đầu trấn tìm đổ phu mua hai chân thịt cho đến, thuận tay kéo vài miếng quý lá, trong nhà gà mái vừa hạ mấy ổ trứng gà, chờ thịt chó hầm tốt đem trứng gà nằm bên trong." Dương đầu liền nữa thích cái này một ngụm. Tiện tay đem cái kia ấm trà đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ, đại hán kia đứng lên duỗi người một chút, toàn thân khớp xương phát ra thanh thủy đom đóm tầm thanh, lúc này mới xoay bông núc nhích vòng eo cười nói, ha ha, treo dương đầu bán thịt chó, lời này là ai trước chuyển tới. Bất quá, dương đầu, ngươi thích ăn thịt chó, nhưng cũng không sai ha. Ôn tổn lễ độ rất có hơi lớn sư phong độ dương đồng trên mặt lộ ra vài tia chật vật, khó thở kêu ầm lên, được, ta sợ các ngươi mấy tên này miệng chó, nhà không ra chữ tốt câu đến. Đằng sau phòng chính bên trong đột nhiên nhỏ vụn bước chân chạy ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, miếng vải đen quần, tháng trưởng xam màu trắng, mày như núi xanh, mắt như thu thủy. Môi giống như mùa thu một mảng kia hỏa hồng lá phong, tốt một cái động lòng người nha đầu. Nàng cười hì hì hướng phía Dương Đông gật gật đầu, nói ra, Dương giáo sư tới. Hạ hầu, trước cho Dương giáo sư pha trà, ta đi mua một ít thức nhắm cùng chó. Liền trở lại. Nàng tinh xảo bờ môi bất đắc dĩ hết lên, tựa hồ đối với con chó kia thịt rất là kiên kỵ. Dương Đông cười khan vài tiếng, nhìn xem cô nương kia thanh như gió sát qua thân thể của mình, quay đầu thẳng đến nàng đã đi thật xa. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, thế nào, còn không có để nàng biết ngươi đến cùng là làm cái gì. Bất quá, dạng này cũng tốt. Thở dài một cái, hắn đi đến hạ hầu bên người, hung hăng một bàn tay đập vào bụng hắn bên trên, nghiệp chứng à, cái này vành trang khuyết ôn nhu cô nương, tại sao lại bị ngươi đầu này đại tinh tinh cho câu được. Tay của ngươi như thế vừa dùng lực, còn có người sống A Hạ hầu hát hát trực nhạc, khắp khuôn mặt là nụ cười thật hà. Nói đến, hắn cũng là một cái được cho phi thường anh Tuấn Nam Tử. Làm sao cái kia hình thể, thực sự để cho người ta sợ hãi? Thân cao tại 1m9 tả hữu, thế nhưng là vai rộng đại khái liền có 1 mét trở lên, hai cánh tay càng là lớn khác người thường, đứng ở nơi đó rủ xuống hai tay, ngón giữa đầu ngón tay lại nhưng đã sắp vượt qua đầu gối. Thổ màu vàng dưới làn da là từng khối cực độ bành trướng cơ bắp, cả người hướng cái kia vừa đứng, cho người cảm giác liền là không thể phá hủy một toàn núi lớn. Mà hắn thê tử tiểu hoa, lại là một cái điển hình Giang nam vùng sông nước tiểu cô nương. Tiểu Tiểu Khả Ái, hai người đứng chung một chỗ, liền phảng phất Thái Sơn phối hợp lên một đóa trắng mồ li, so sánh mãnh liệt. Đưa tay gãi gãi chửi lùi đầu, Hạ Hầu đem trách nhiệm đổ cho Dương Đông, "Ai kêu năm đó ta thụ thường, các người gấp tay chân, lân cận đem ta hướng tiểu hoa bọn hắn bệnh viện đưa đâu?" Ngẩng đầu trở về chỗ một trận sự tình trước kia, Hạ Hầu cũng biến thành nghiêm túc lên, "Có chuyện gì? Ta đã ở vào nửa về hưu trạng thái, ngươi vị này lớn cũng trưởng, thế nhưng là cho tới bây giờ vô sự không lên tam bảo điện a?" Ngay tại mông lung mưa xuân bên trong, Dương Đông cẩn thận đem cái kia ô giấy dầu treo ở bên người một gốc chim quyên nhánh hoa bên trên, cùng hạ hầu đối ngồi ở kia nho nhỏ bàn trà hai bên, thấp giọng nói ra, hoàn toàn chính xác có việc, hiện tại rút không ra nhân thủ đến, cho nên, người cái này nửa về hưu huyền vũ, còn phải cho ta ra lại một lần công việc bên ngoài. Nghe nói qua dồn 53A, hạ hầu nâng bình trà lên, đầu tiên là mình đối hồ nước uống một ngụm, đột nhiên lại nhớ tới tiểu hoa phân phó. Lúc này mới không biết từ nơi nào mỏ ra một cái chén trà, cho Dương Đông cũng đổ đầy một chén. Nhìn xem cái kia đã qua đến có chút phát bạch nước trà, hạ hầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, liền ở bên người một lớn đồng hoa nhài bên trên lột xuống hai đóa tay bóp, cái kia hoa đã kinh biến đến mức cháy khô, cứ như vậy ném vào Dương Đông chén trà, trà hoa nhài, thử một chút hương vị. Dương Đông cười khổ, lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, máng, một điểm lá trà hương vị cũng không có, trà hoa nhài. Hạ hầu lại là khoan thai tự đắc hướng trong bụng rót một miệng lớn, cái này mới nói ra, dồn cũng chính là 51 khu ta nghe nói qua, không chỉ có nghe nói qua, năm đó cùng tiểu trùng, mèo con, chim nhỏ ba cái, chúng ta còn sông vào đại náo một lần. Thế nhưng là dồn 53A, thật đúng là không nghe nói. Dương Đông cẩn thận nhìn hai bên một chút, lúc này mới càng tăng áp lực hơn thấp thanh tuyến, cẩn thận giải nói ra, 53 khu, vừa mới thành lập không đến 2 năm, giữ bí mật cấp bậc màu đỏ cấp S. Nghiên cứu phương hướng không rõ, đối tượng nghiên cứu không rõ, chúng ta trùng hợp, mới ở bên trong sắp xếp 12 tên chuột đồng, nhưng là nửa năm sau liền tổn thất 11 người. Một tên sau cùng chuột đồng hôn qua cho chúng ta phát tới khẩn cấp tình báo, 53 khu giống như có lẽ đã làm ra một chút đối với chúng ta phi thường bất lợi thành quả. Cho nên, hạ hầu như mày, là cấp đoạt thành quả nghiên cứu vẫn là hủy đi khu vực kia. Nếu như là chui vào ăn cắp thành quả. Chim nhỏ sát xuất thành công từ trước đến nay cao hơn ta 30%. Nếu như là bạo lực phá hư, mèo con một người có thể đối kháng một con võ trang đầy đủ tăng cường sư đoàn bọc thép. Ta từ trước đến nay là phụ trách bọc hậu tiếp ứng hoặc là dọn đường. Lại ực một hớp trả, hạ hầu có chút sầu mi khổ kiểm nói ra, liền càng thêm đừng bảo là lao đại của chúng ta tiểu trùng, hắn là tổng thể mưu đồ, chui vào biệt tích, bạo lực tập kích, mọi thứ tinh thông, một cái đỉnh ba người chúng ta. Tại sao không đi tìm bọn hắn Nhất định phải xuất động ta cái này đã nửa về hưu người. Dương Đông trên mặt một mặt sối quẩy, đừng nói nữa. Thanh Long tại Anh quốc treo trọc đại phiền thoái, 10 cái hấp huyết quỷ bên trong đỉnh cấp nhân vật đuổi theo hắn từ châu Âu chạy tới châu Phi, từ châu Phi lại lén qua đến Nam Mỹ, chỗ nào được chia xuất hơn Chu Tước Chính đang nghỉ phép, chạy đến Nam Mỹ trộn người ta mã thần điện bên trong đồ đằng, bị một nhóm lớn không biết nơi nào xuất hiện dị năng giả cho truy sắt đến không thở nổi. Thanh Long mang theo những cái kia hấp huyết quỷ đục nước béo đi Cái kia, bạch hổ đâu? Loại chuyện này, thích hợp nhất cái này bạo lực nam. Hạ hầu hung hăng phải bắt bắt chán, có chút không cao hưng nói ra, không phải nhìn thấy ta vừa kết hôn, liền không phải muốn gây phiền thoái cho ta sự tình A Ai, dương đầu, dựa theo trong cục quy củ, ta kết hôn, hoặc là về hưu, hoặc là chuyển công việc bên trong, cái này công việc bên ngoài sự tình, bình thường tiểu bất dính. Dương đông tức giận thấp giọng mắng, bạch hổ chờ ngươi từ bên kia trở về. Ta đề nghị ngươi đi phòng tạm giam thăm viếng hắn. Không có tổ chức không có kỷ luật, hắn cùng ngươi dự định người nối nghiệp tiểu huyền vũ, hai tên ra hỏa, hắn. Dương Đông trong lòng hận gấp, đột nhiên mở miệng mắng một câu lời thô tục Gây phiền thoái rồi. Hạ hầu trên mặt rất là có chút cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Dương Đông cười khổ, không sai. Bọn hắn không biết chạy đi tìm ai đụng rượu, hai người đồng thời uống cái cuồn trúng độc trở về. Bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm. gặp quỷ. Trên quốc tế công nhận cấp S dị năng giả bên trong đỉnh tiêm hảo thủ bạch hổ, thế mà còn chúng độc. Cái này nếu là chuyên đi, toàn bộ cục cảnh sát đều muốn bị người chê cười. Hạ hầu trên mặt cơ bắp có quắc một trận, tựa hồ là muốn cười lại không có ý tứ bật cười bộ dáng kia. Lát đầu, hắn trầm thấp nói ra, như vậy, ta đi tốt. Hành động kế hoạch, chương trình, mục tiêu vật, tiếp ứng tiểu tổ, đều chuẩn bị kỹ càng. Đối với dồn 53, các người đến cùng biết cái gì. Dương Đông sắc mặt càng thêm nghiêm túc Thản bạch nói, cụ thể cái gì cũng không biết. Người trở ra, hết thể hành động đều muốn nghe chúng ta trong lúc này tuyến chỉ huy, nhưng là quyền hạn của hắn cũng là có hạn, cho nên, hành động có rất nhiều nguy hiểm. Hạ hầu đứng lên, thầm nói, phong hiểm cũng không sợ, ta huyền vũ chân giải khắc năng lực không nói, bảo mệnh lại là nhất đẳng. Lúc nào xuất phát? Dương Đông ngồi ở chỗ đó nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, hiện tại. 2 giờ về sau, phổ đông sân bay có một khung ngoại giao chuyên cơ liền muốn cất cánh đi qua rổ 53 chỗ khu vực bên ngoài lúc, ngươi không hàng xuống dưới. Chân chờ một chút, Dương Đông nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ cảng, nội tuyến cho ra tin tức gấp vô cùng gấp, nhưng là Bạch hổ 2 ngày sau có thể khôi phục bình thường. Thanh Long cùng Chu Tước, ta đã gấp làm bọn hắn chấm dứt trên tay phiền phức trực tiếp tiến đến. Hoặc là, không cần ngươi xuất động. Hạ Hầu sầm mặt lại, đột nhiên cười nói, Dương đầu, làm chúng ta nghề này, còn có cái gì tốt lo lắng? Đi thôi. Dương Đông yên lặng một trận. Đột nhiên đứng lên, cầm lên cái kia thanh ô giấy dầu, hai người sóng vai đi ra việt tử. Tiểu Hoa vừa vặn mang theo một cái rổ đi trở về, nhìn thấy hai người sóng vai đi ra ngoài, vội vàng cười nói, Dương giáo sư, Hạ Hầu, các ngươi hiện tại ra ngoài A Ăn cơm rồi đi a Dương đông trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, thật xin lỗi à, Tiểu Hoa, một cái khẩn cấp học thuật hội nghị, không phải sao, Hạ Hầu chỉ có thể cùng ta đi một chuyến. Hạ Hầu hì hì cười một tiếng, đột nhiên đem Tiểu Hoa cho ôm lên. Trung Điệp hôn lấy một cái, "La bả, hầm chó ngoan thịt chờ ta trở lại." "Ừm, nếu là hết thảy thuận lợi, đại khái đến mai lúc trời tối ta liền trở lại. Làm tốt cơm chờ ta a." Tiểu Hoa có chút thẹn thùng vỗ một cái hạ hầu đầu, không dám nhìn đứng ở bên cạnh hì hì cười Dương Đông, điểm gật đầu nói ra, "Cái kia, trên đường lái xe cẩn thận một chút, trời mưa xuống, đường trượt." Hạ Hầu từng bước một đi ra ngoài, thân hình vừa di động, bả vai lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không quay đầu lại, Liền lớn tiếng như vậy kêu ầm lên, biết, ngươi về trước đi, cái này vũ đánh vào người cũng khó chịu, coi chừng bị lạnh Yên tâm đi, chậm nhất ta hậu thiên trở về, a Làm tốt cơm tối chờ ta. Tiểu hoa nhìn xem hạ hậu bóng lưng, cười một tiếng, nhẹ nhàng đi tới trong viện đi. Chương 2, đỉnh. Vạn mét không chung, một khung ba âm máy bay hành khách cấp tốc lướt qua. Nó trước hạ cánh khoang thuyền từ từ mở ra, một đầu thân ảnh cao lớn từ cái kia trong khoang thuyền nhảy xuống tới không có tiến hành bất kỳ tư thế sửa đổi, cũng không có gặp hắn mở ra dù nhảy, hắn cứ như vậy rồi thẳng thân thể, thẳng tắp hướng phía đại địa rơi xuống. Một tiếng tiếng vang nặng nghề, người này thẳng tắp nện vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái mét thô lỗ thủng. Hai đầu to dài cánh tay từ cái kia đen như mực trong động đất đưa ra ngoài, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất nhấn một cái, hạ hầu toàn bộ thân hình cũng liền mang theo một thân cho bụi nhảy ra ngoài. Có thể áp dụng tiêu ngạo như vậy phương thức không hàng cũng chỉ có Huyền Vũ chân giải tu tập đến Huyền Vũ Cửu Truyền Đệ Bách Truyện, thân thể cứng rắn thắng qua đá kim cường, lực phòng ngự, bản thân sức khôi phục kinh người hạ hầu một người. Một khung châu mỹ chăm họ thường dùng Tô Zoro ta tần giờ dạ chậm rãi chạy tới, hai người mặc bẩn thỉu quần áo lao động người trẻ tuổi từ trong xe nhảy ra ngoài, hướng phía hạ hầu so với ngón tay cái, thứ ca, ngài thật đúng là cục chúng ta bên trong nhất đẳng lợi hại a coi như thanh long lão đại cũng không dám giống ngài dạng này đầu to hướng xuống từ hơn 1 vạn mét địa phương nhảy xuống. Chợt chợt, lợi hại A. Hạ hầu lung lay chấn động đến có chút chóng vắng đầu, trầm muộn ho khan một tiếng, tiếng ho khan của hắn đều là mang pháo nổ hai lần, trong cổ họng một tiếng, rộng rãi phổi còn có thể mang theo một cái hồi âm tới. Thành tiêu chuẩn đứng thẳng tư thế, hai tay chắp ở sau lưng, hạ hầu nghiêm túc nói ra, nhiệm vụ bên trong, nghiêm túc một chút. Phu cận có thể có người chứng kiến. Trong đó một tuổi trẻ người lập tức lấy ra một cái tiểu hình máy móc nhìn lướt qua, căn cứ chúng ta thả ra tiểu hình máy không người lái Phương viên 20 km bên trong không có cỡ lớn sinh vật. Một người khác thì là móc ra một cái hình 3 triệu 3D tượng máy chế tạo thả trên mặt đất, một phen thao tác về sau, mông lung trong lam quang xuất hiện một dãy nhà kết cấu bên trong hình. Đây là dồn 53 trụ sở dưới đất bên ngoài bức ảnh. Nội tuyến cũng không có cách nào lấy tới toàn bộ bản vẽ, hắn chỉ biết là có hạn hai đầu thông hướng khu vực hạch tâm thông đạo. Thứ ca ngươi chui vào điểm ở chỗ này. Cấu tạo đồ bên trên xuất hiện một cái chấp động điểm đỏ. Người tuổi trẻ kia dùng ngón tay một cái Nơi này là một cái tạm vật phòng chứa đồ Có rất ít người xuất nhập Bên trong có một bộ trong căn cứ chế phục Cùng vô tuyến nghe Thay đổi quần áo về sau Nghe theo nội tuyến an bài làm việc Hạ hầu nhìn một chút đồng hồ Gật đầu nói Như vậy, đừng sóng tốn thời gian Những chuyện này mọi người cũng không phải lần đầu làm Hiện tại là 21h37 phân Hai giờ sau nếu như ta chưa hề đi ra Tiếp ứng tiểu đội toàn bộ rút lui Nhìn hai người trẻ tuổi một chút Hạ hầu lộ ra mỉm cười, nếu như ta bất hạnh xong đời, nói cho tiểu trùng, nghèo con cùng chim nhỏ, cho ta hảo hảo trả thù bọn hắn. Bất quá, ta không có xui xẻo như vậy a Ba người đồng thời cười khẽ, lần nữa thảo luận vài câu chi tiết sau, dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn hành động chương trình. Hạ hầu trên thân thể bao phủ lên một tầng nặng nghề hào quang màu vàng đất, chui vào mặt đất. Đồng hồ bên trên đồng thời xuất hiện hai cái điểm đỏ, một cái điểm đỏ đại biểu hạ hầu, một cái khác điểm đỏ đại biểu hắn chui vào phòng chứa đồ Nương tựa theo một thân thổ hệ dị năng, Hạ Hầu nhẹ nhõm xuyên qua rổ 53 bên ngoài vòng phòng ngự, tiến nhập chỗ kia tại căn cứ tầng dưới chốt phòng chứa đồ. Từ trong khắp ngóc ngách hỏng gỗ bên trong tìm được vô tuyến thai nghe nhét vào bên trái lốt thai, lại lấy ra cái kia màu đen bó sát người chế phục mặc vào người, Hạ Hầu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Quần áo ngược lại là rất vừa người, là dựa theo tiêu chuẩn 1m9 số không thân cao đại hán hình thể chế tạo. Thế nhưng là Hạ Hầu dáng người có dị thừa người. Hắn mặc vào y phục kia, cánh tay còn lộ tại tay áo bên ngoài hơn một thước. Không may, ta liền biết có loại chuyện này, cũng không phải lần một lần hai, làm sao những này nổi tuyến chuẩn bị cho ta quần áo thời điểm, luôn luôn không vừa vặn đâu. Bất đắc dĩ xoay đông núc nhích thân thể, mạnh mẽ dùng nguyên lực trong cơ thể đem cánh tay kết cấu áp xuống hơn một thước, nhìn xem càng lộ ra thô to cánh tay, càng thêm cổ quái thân hình, hạ hầu chỉ có thể thận trọng kéo ra phòng chứa đồ môn, hướng phía bên ngoài vụng trộm liếc qua. Trong hai nghe truyền đến rõ ràng thanh âm Không nên ôm đoán, liền ngươi cái kia dáng người, có thể tìm tới chịu đựng quần áo không tệ. Đừng phát ra tiếng vang, phòng chứa đồ bên trong cũng có camera, nhưng là bị ta khống chế. Nghe ta nói, hiện ở ngoài cửa không ai, đi ra ngoài xoay trái tiến lên 200m có một thang máy, thang máy mật mã là A993572S, xuống đến thấp nhất một tầng. Nội tuyến khống chế camera. Hạ Hầu lạng Yên không tiếng động dựa theo nội tuyến chỉ thị tiến lên trong lòng đối đặc vụ cục một bọn đồng sự đã bội phục sắt đất. Bọn hắn tựa hồ có thể tại bất kỳ một quốc gia nào bất kỳ một cái nào bộ môn đều chôn xuống chỗ đồng, loại bản lĩnh này, Hạ Hầu tự nhận khó mà bằng được. thang máy trực tiếp bỏ vào thấp nhất một tầng, cửa mở ra, một tên trên vai đeo thiếu tá quân hàm nữ tử đột nhiên đi đến. Tùy tiện ngẩng đầu quét Hạ Hầu một chút, nữ tử kia theo miệng hỏi, "Ngươi là cái nào bộ môn?" Nàng nhìn một chút Hạ Hầu chế phục trên người, cái trụ sở này bên trong ngoại trừ số ít sĩ quan, Còn lại nhân viên công tác chế phục cơ hồ đều một cái bộ dáng, từ trên quần áo hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Trong hai nghe kịp thời truyền đến chỉ thị, Hạ Hầu dựa theo chỉ thị của hắn lộ ra thiếu dung, kêu ỉn thiếu tá, ngài không biết ta à. Thế nhưng là thủ lĩnh chúng ta, hắc hắc. Hắn dùng mang theo một điểm ánh mắt khác thường, hung hăng quét cái kia thiếu tá bộ ngực một chút. Ngây ngốc một chút, cái kia thiếu tá vừa thẹn vừa giận mắng, trong các ngươi bảo đảm đội đều là từ quân đội kéo tới một bang lưu manh a. Cao ngạo quăng một cái đầu, cái kia thiếu tá chỉ hướng cửa thang máy bên ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cùng tiến lên đi. Nàng lại hung hăng trận mắt nhìn hạ hầu cái kia cơ hồ đem quần áo nứt vỡ cánh tay một chút, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Nội tuyến ở nơi đó liễu lo không ngừng nói ra, kéo ỉn, trong căn cứ nổi danh lãng hóa, chỉ cần ngươi có một chút mị lực cá nhân, liền có thể kéo nàng lên giường. Động tác nhanh một chút, ta mặc kệ ngươi là cái nào bộ môn phái ra nhân thủ tới. Chúng ta chỉ có không nhiều một chút xíu thời gian. Nhanh lên, nhanh lên, ngươi cho là ta ở căn cứ chủ điều khiển máy vi tính quyền hạn bên trong mở một đầu tuyệt mật cho chuyện tín đạo, rất dễ dàng a Nếu như bị phát hiện, ta không sợ chết, nhưng là đã chết cùng cái kia mời một vị huynh đệ không có giá trị, ta nhưng lỗ vốn. Hạ hầu thuận một đầu tươi sáng hành lang hướng phía trước đi đến, hai bên hành lang có không ít lõm đi vào tiểu không gian, bên trong đứng đấy một cái hoặc là hai cái cầm trong tay súng ống đại hán và mỡ. Ánh mắt hung ác trừng mắt hạ hầu. Không cần để ý bọn hắn, bọn hắn giống như ngươi, là bên trong bảo đảm đội quân nhân. y phục của ngươi bên trên có bên trong đưa chìm, ta đã đem quyền hạn điều đến ta có thể chạm đến cấp bậc cao nhất. Như không có chuyện gì xảy ra đi qua, quét hình máy móc không có báo động trước, bọn hắn chẳng khác nào bài trí. Phía trước là một đạo nặng nghề cửa kim loại hộ. Trong hai nghe lần nữa chuyển đến nội tuyến chỉ thị, ngươi trong túi gáo có một tấm thẻ tử, trên cửa cạt dễ đờ bên trong quét thẻ Sau đó điền mật mã vào Z53 sa 35732. Mật mã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, là dùng đến kiểm chắc ngươi vân tay. Thế nhưng là ta đã làm xong hết thảy, ngươi tùy ý. Cửa kim loại hộ mở ra, tại những binh lính kia ánh mắt cảnh giác bên trong, hạ hầu xài bước đi đi vào. Chú ý, hiện tại bắt đầu, trong không gian có năng lượng bình trướng, tận lực đừng bại lộ ngươi dị năng. Đây cũng là vì cái gì ta muốn ngươi ở ngoại vi phòng chứa đồ trà trộn vào tới nguyên nhân. Dô 53 là một cái tác phẩm viết vội căn cứ, rất nhiều nơi bước hoàn thiện, nhưng là nội bộ lực lượng rất mạnh, không nên coi thường bọn hắn. Ta đến hiện tại còn chưa rõ đồng bạn của ta là như thế nào bại lộ. Đây là một cái cổ quái không gian, phản phất một cây dọc theo họng tháo. Đường kính 500 m hình tròn họng tháo, trên dưới cao có gần một cây số. Từ bốn phía vách tường kim loại bên trên nhô ra từng cây xà thép, vô số to to nhỏ nhỏ hình tròn khu vực liền bị xà thép nắm trên không trung. Xuyên thấu qua những khu vực kia trong suốt vách tường, có thể nhìn thấy rất nhiều người ở bên trong đối một chút cổ quái máy móc bận rộn. Liền đến nơi đây, ta duy nhất có thể làm liền là để ngươi gần khu hoạch tâm, nhưng là còn lại liền hoàn toàn muốn theo ngươi năng lực cá nhân. Khu hoạch tâm tại đại pháo ống phía dưới cũng nhất, cơ mật cốt lôi nhất liền tại bên trong, ta hy vọng ngươi có thể lấy đến nghiên cứu của bọn hắn tư liệu. Chúc ngươi may mắn. Ta là không thể bại lộ, từ giờ trở đi, giữa chúng ta không có bất cứ liên hệ nào. qua một trận Trong lúc này tuyến đột nhiên cười lên, nếu như chờ một cái nghe được tiếng cảnh báo, ta sẽ hết sức cho ngươi sáng tạo đào tàu điều kiện. Chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi không nên bị người quen phát hiện, đừng quá sớm bại lộ. Trong lỗ thai đột nhiên như bị phỏng, cái kia thai nghe thế mà toát ra vô số điện tia lửa, tự động tiêu hủy. Hạ hầu thầm nói, người quen, hẳn là sẽ không a Cùng chúng ta giao thủ sau còn có thể sống sót, không có mấy cái. Ngẫu nhiên mấy cái may mắn cũng là bị bạch hổ làm cho thiếu cánh tay của chân Cũng sẽ không lại phục dịch. Lắc đầu, Hạ Hầu ngạc nhiên phát hiện cái này cái không gian thật lớn bên trong tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác đều mặc lấy tuyết bạch quần áo lao động, mình một thân đồng phục màu đen lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Ngâm nghĩ một trận, hắn đi thẳng tới không gian chính trung ương cái kia toàn thông tấu hình thang máy. Hạ Hầu đứng trong thang máy, tiện tay ấn nhất tầng tiếp theo cái nút, dù bận vận ung dung đứng tại thang máy chính giữa, theo thang máy chậm rãi hạ xuống. Hướng phía trên đường đi trải qua những cái kia hình tròn trong suốt trong phòng nhân viên nghiên cứu lộ ra dịu mỉm cười. Những cái kia nhân viên nghiên cứu sửng suốt một chút, hướng phía hắn về lấy đồng dạng có nụ cười thân thiện, sau đó lại lần đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt mình trên dụng cụ. Bọn hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Trong đêm 21 h bọn hắn thế mà còn đang làm việc, chẳng lẽ là ban ba thay phiên sao? Bất quá, tựa hồ cũng không khó khăn, nơi này bảo an lực lượng so với rổn nhưng chênh lệch nhiều lắm. Hoặc là bọn hắn cho rằng chúng ta sẽ không để mắt tới nơi này. Hạ Hầu có chút hiếu kỳ, nơi này lực phòng ngự so với Dương Đông nói tới, thật sự là trên lệch cách xa vạn giảm, một trong đó tuyến tiếp ứng, mình không phải liền là rất nhẹ nhàng tiềm nhập gần bọn hắn hạch tâm khu vực trung tâm rồi sao? Thang máy dừng lại, Hạ Hầu đi ra thang máy, trong lòng lại đột nhiên trầm xuống. Liên ở trước mặt hắn, đứng đấy hơn 10 người đồng dạng thân mặc màu đen chế phục nam tử, bọn hắn vừa vặn chặn lại thông hướng cơ hoạch tâm duy nhất môn hộ. Mà những này nam tử trên thân như có như không thả ra nguyên lực, thì đã chứng minh bọn hắn đều là không kém siêu năng giả. Phong ngự trọng tâm toàn bộ đặt ở nơi này a Hạ hầu có chút sầu mượn, cổng liền có nhiều như vậy siêu năng giả, như vậy bên trong đầu. Trong lòng của hắn nặng nghề, nhưng là trên mặt cũng lộ ra sáng sủa tiếu dung hướng phía những người kia đi tới, ha ha, có người nguyện ý đến một ván bờ lách rác ca. Dạng này trực ban thật sự là quá nhàm chán. Một tên siêu năng giả nhìn hai bên một chút, thấp giọng Ngươi muốn để đầu nhi phạt chúng ta vòng quanh căn cứ chạy lên một vạn vòng à. Ngô no, mới tới. Ngươi là cái nào bộ môn? Hạ hầu túi một cái mí mắt, thuận miệng nói ra hắn đã từng tiếp xúc qua một đội ngũ phiên hiệu, màu đỏ ạ dạo, các ngươi đâu? Một người kinh ngạc kêu lên, ngươi cùng ta cùng một cái bộ môn sao? Làm sao trước kia chưa thấy qua đâu? Một cỗ lực lượng hùng hậu gần như đồng thời đập lên những người này ngực, giống như thổ lòng tức giận, cái kia nhạt nguyên lực màu vàng đã đem bên trong thân thể của bọn hắn bộ chấn thành vợ nát Hạ hầu bất đắc dĩ nhìn cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó mười mấy năm tử, thở dài nói, chấp hành thứ hai kế hoạch, phá hủy nơi này. Nếu như lấy không đến tư liệu, như vậy thì phá hư tốt, dù sao cũng so để người ta nắm giữ một ít tiên tiến đồ vật sau đó dùng trên đầu mình muốn tốt. Trên thực tế, bọn hắn tứ linh tướng một khi xuất thủ, thường thường mang ý nghĩa phá hư, còn lại tính chất nhiệm vụ, thật đúng là rất ít giao cho bọn hắn. Một quyền, trước mắt hai thước giày hợp kim đại môn ngay tại thổ hoàng sắc cường quang bên trong hóa thành vỡ nát Hạ Hầu đung đưa thân hình cao lớn vào vào. Bên trong an toàn hệ thống phòng ngự lập tức phát tác, vô số ngọn lửa gào thét lên quét đến trên người hắn, nhưng là tất cả đạn đụng một cái đến thân thể của hắn, lập tức liền bị chấn bay ra ngoài. Hai mươi mấy tên siêu năng giả từ bốn phương tám hướng đánh tới, mà Hạ Hầu chỉ là hướng trên mặt đất hung hang dậm chân một cái, trong không khí lập tức vang lên cổ quái gào thét, mười mấy cột to lớn nguyên lực màu vàng từ dưới đất bốc lên lên, phản phất cự mãng cuốn lấy những này siêu năng giả đem bọn hắn quấy thành các loại kỳ quái hình dạng, xa xa ném ra ngoài. Thân trên chế phục nổ tung, hạ hầu khôi phục mình nguyên bản bộ dáng, hai đầu so với thường nhân dài hơn nhiều, cánh tay tiện tay loạn vùng, mỗi một kích đều nắm chắc vạn cân lực lượng, đánh cho một nhóm không biết từ nơi nào xuất hiện binh lính tinh nhuệ kêu thảm liên tục, phản phất đống cắt bị ném ra ngoài. Hai đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên xạ đi qua, một thanh âm đang tức giận gầm thét, lại là ngươi, Huyền Vũ. Ngươi còn nhớ ta không? Ngươi tên đang chết này Vì cái gì mỗi lần chúng ta có một chút chuyện tốt, các người đang chết tứ linh tướng tổng sẽ xuất hiện. Cái này hai đạo khí tức cực mạnh, so với vừa rồi những cái kia siêu năng giả, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Hạ hầu ngầng đầu lên, nhìn xem một tên toàn thân quấn tại lửa nóng hừng hực bên trong thanh niên bất đắc dĩ mở ra hai tay. Biu. Người vẫn khỏe chứ? Thật xin lỗi, đệ đệ của ngươi là bị bạch hổ xử lý, ngươi cũng không thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ta à? Một quyền đánh ra? Trong không khí vang lên lần nữa thanh âm cổ quái, phản phất không khí bốn phía bị một quyền này dành thời gian, hạ hầu nắm đấm trở nên khoảng chừng một thước lớn nhỏ, phản phất thiết truy hung hăng đánh trúng vào điệu bụng. Phía ngoài liệt diễm đối hạ hầu không có tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì, biểu ha to miệng, một ngụm máu mang theo tâm can phổi mảnh vỡ phu tới, một tên tại thực lực phân chia bên trên đã đạt tới cấp S siêu năng giả, bị hạ hầu tươi sống một quyền đập chết. Một tên khác cùng biểu thực lực tương đương thiếu nữ xinh đẹp một tiếng kinh hô Lập tức dựng lên một trận cuồng phong rút lui mấy chục mét, hoảng sợ kêu lên, quái vật. Kéo lấy hai cánh tay dài, hạ hầu như mày, ta thế nhưng là rất bình thường đại nam nhân, ở đâu là quái vật gì. run Một tiếng quát lớn, một đoàn thổ nguyên lực màu vàng đột nhiên tại thiếu nữ kia bên người nổ tung, thiếu nữ kia rên lên một tiếng, thất khiếu đồng thời phun ra suối máu, ngửa mặt lên trời liền ngã. Đá một cái bay ra ngoài lại một đường cánh cổng kim loại, hạ hầu cầm lên cái kia tiếp cận nặng 10 tấn đại môn lung tung cơ Doa đến bốn phía càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy chối chết, từng bước một tiếp cận căn cứ hoạch tâm địa khu. Một bên lộ ra được mình kinh khủng sức chiến đấu, hạ hầu một bên phàn nản nói, ta liền biết có thể như vậy, mỗi lần ta xuất ngoại cần đều như vậy, luôn luôn trên nửa đường liền muốn bắt đầu toàn vũ hành. Vì cái gì ta liền không thể giống chim nhỏ như thế, trộm đồ vật liền đi, chủ nhân còn chưa phát hiện một điểm vết tích đâu. Cười khổ một trận, tiện tay đem cái kia cánh cổng kim loại ném ra hơn 20 mét. Đặc vụ hai chiếc không biết từ nơi nào xuất hiện xe bọc thép, Hạ Hầu thở dài nói, cho nên ta tại đặc vụ cục chỉ có thể làm tiếp ứng hoặc là hậu vệ quét làm việc. Lại là một cước, trước mặt cái kia phiến cao 10m, rộng 6m nhiều, trọn vẹn 2 mét dày cánh cổng kim loại đột nhiên lắc lư một cái. Ngây ngốc một chút, Hạ Hầu trên thân toát ra dày hơn một xích thổ hoàng sắc cường quang, hắn một tiếng nổ giống, phản phất mấy trăm quả đặc công dùng chấn đáng đạn đồng thời bạo tạc, tại chỗ liền đem đằng sau sợ hãi lấy đuổi theo mấy trăm tên binh sĩ toàn bộ trấn lật. Hắn chậm rãi một quyền hướng phía đại môn hằng kia đánh tới. Phảng phất nội chống tiếng vang nặng nghề, cái kia đạo cự đại cánh cổng kim loại bị toàn bộ từ khung cửa bên trong nện bay ra ngoài, bay ra xa mười mấy mét. Bên trong dồn 53 hoạch tâm phòng nghiên cứu bên trong, lập tức phát ra kinh sợ tiếng gào. Đại môn ầm vang ngã xuống đất, phía dưới chảy ra từng đạo đỏ tươi dòng suối nhỏ, không biết có bao nhiêu quỷ sôi sẹo bị nện ở phía dưới. Hạ Hầu một cái hổ phát vọt tới cái kia khoảng chừng hơn vạn bình hoạch tâm phòng nghiên cứu bên trong. Hai tay một trận nắm bắt loạn ném loạn, 10 cái nhào lên thân mặc đồ trắng áo dài nghiên cứu viên lập tức bị hắn ném rơm dạ ném ra mười mấy mét. Xem ở những người này là văn chức triên lên, Hạ Hầu coi như thủ hạ lưu tình, cũng không có đem bọn hắn như thế nào. Hít một hơi dài, trên thân mồ hôi rầm rề Hạ Hầu nhìn chăm chú nhìn lướt qua cái này phòng nghiên cứu, ánh mắt một cái liền bị chính giữa đại sảnh tòa kia ba cước viên đỉnh hấp dẫn. Đỉnh cao chừng 5 mét, toàn thân màu xanh, phía trên điêu khắc vô số núi đồi cỏ cây quái thú bức ảnh. Có nhàn nhạt chân bóng quang mang từ cái kia đỉnh thể nội phát ra, uy nghiêm trang trọng, tại hạ hầu xem ra lại càng là cái kia đỉnh đứng sừng sững ở đó, toàn bộ không gian liền đã bị nó không chế. Đây chính là các người nghiên cứu đồ vật. Không để ý đến chung quanh hơn ngàn tên binh lính tinh nguyện, hạ hầu nhữ mảy hỏi. Một cái khô gầy do thái huyết thống lao đầu nhì đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn thét lên đến, không sai, đây chính là chúng ta đang nghiên cứu đồ vật. Ta mặc kệ người là quốc gia nào phái ra siêu năng giả. Ta mặc kệ ngươi tới nơi này là cái mục đích gì, văn cầu ngươi tuyệt đối không nên phá hư nơi này bất kỳ vật gì. Nếu không, ngươi chính là tại đối với nhân loại văn minh tiến trình phạm tội. Cái đỉnh này, hắn bên trong bao hàm khoa học kỹ thuật tin tức, vượt qua địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật tối thiểu 10 và năm. Hạ hầu lắp đầu, mục đích của ta liền là lấy đi tư liệu hoặc là phá hủy nơi này. ân 10 và năm. Hạ hầu đột nhiên minh bạch, vì cái gì trong lúc này tuyến truyền ra tin tức là như thế khẩn cấp Hiện tại địa cầu, nếu như quốc gia nào nắm giữ siêu việt địa cầu văn minh 10 vạn năm khoa học kỹ thuật, đối với quốc gia khác ảnh hưởng, không cần nói cũng biết. Cái kia lão đầu nhi thét to, no, nếu như ngươi muốn phá hư những vật này, như vậy, liền trừ phi đạp trên thi thể của ta đi qua. Hạ hầu gật gật đầu, chăm chú nói ra, không có vấn đề. Một cước đá ra, cái kia lão đầu nhi đã bay ra mười mấy mét bên ngoài, ngã trên mặt đất kêu lên. Liền nghe đến cái kia lão đầu nhi thét lên. Các ngươi bọn này đáng chết binh sĩ, bạo lực phần tử, chiến tranh cùng nhân, các ngươi mau ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn? Các binh sĩ cẩn thận nhìn xem Hạ Hầu, không có nhúc đích. Hạ Hầu bất đắc dĩ gãi gãi trán nói ra, "Thật xin lỗi, lao tiên sinh, thế nhưng là tụi hồ các ngươi cái này mới xây dựng căn cứ lực lượng phòng ngự, hoàn toàn không đủ để làm gì ta." Thần Bạch nói, "Các ngươi cả quốc gia siêu năng giả, đều đã từng là ta hoặc là ta đồng sự bại tướng dưới tay, cho nên, muốn theo bọn hắn ngăn cản ta là không thể nào." Lao đầu nhi đột nhiên nhảy dựng lên, cũng không biết hắn từ đâu tới như thế dư thừa sinh mệnh lực. Hắn lệch ra cái đầu nhìn xem hạ hầu phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói, à, ta nghĩ đến, ngươi không thể phá hỏng những thứ kia. Nơi này hết thể tất cả tài liệu và máy móc đều thuộc về hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nếu như ngươi có can đảm ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, cái kia chính là cực kỳ nghiêm trọng ngoại giao sự kiện, thậm chí khả năng buộc phát chiến tranh. Ngươi không thể làm như thế. Hạ hầu mở ra hai tay Rất thản bạch nói ra, có lẽ ngài cũng không rõ chuyện giữa chúng ta. Thế nhưng là siêu năng giả ở giữa tương hối hành động là sẽ không dẫn phát chiến tranh. Ta bạo lực tiến vào các ngươi căn cứ, thế nhưng là quốc gia các ngươi siêu năng giả cũng đã làm chuyện giống vậy. Chúng ta có ăn ý, loại này tiểu quy mô xung đột sẽ không dẫn phát quá nhiều tranh chấp, nhiều nhất một lần nữa kinh tế chế tài. Thế nhưng là bây giờ tất cả mọi người gia nhập WTO, ai còn quan tâm điểm này đâu. Nhỏ lão đầu nhi thét lên, thế nhưng là... Người cấp đi nhưng có thể thay đổi toàn bộ địa cầu văn minh tiến trình độ vật. Hạ hầu lệnh ra cái đầu nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia, câu mày nói, nhưng là, ta rất kỳ quái, cái đỉnh này, tựa hồ là chúng ta Trung Quốc sản xuất mặt hàng. Nhỏ lao đầu nhi ngại lời, thật lâu lúc này mới lên tiếng khụ khụ nói ra, nhưng là hiện tại thuộc tại chúng ta, ít nhất, ta hao tốn 7.000 vạn mỹ kim từ một cái văn vật buôn lậu đội trong tay mua thứ này. Hạ hầu manh liệt gật đầu, aha, như vậy, là ngày đầu tiên sở phạm pháp luật. Dựa theo Interpol tổ chức tương quan pháp luật, cái đồ chơi này vẫn là thuộc tại quốc gia chúng ta. Nhiều nhất, chúng ta đem 7.000 vạn Mỹ kim trả lại các người. Nhưng là, xin ngài giao ra tất cả tư liệu. Chân chờ một chút, hạ hầu nhìn chầm chầm chiếc đỉnh lớn kia nhìn hồi lâu, cười khổ nói, gặp quỷ, vật này ta làm sao mang đi nó. Phá hủy a Thật là đáng tiếc. chu trừ một lúc lâu, hạ hầu còn nghĩ không ra đối sách, cái kia lão đầu nhi lại dương dương đắc ý nói ra, ngươi mang không đi hắn cũng vô pháp hủy hoại nó. Nhưng là rất kỳ quái, chúng ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu nó thời điểm, nó chỉ có cao 50cm. Theo chúng ta không cẩn thận đem điện cao thế lưu thâu nhập đi vào, thể tích của nó liền càng lúc càng lớn. ân ta rất muốn biết, chờ sau đó tháng phủ cận nhà máy điện hạt nhân thuân công, đem toàn bộ nhà máy điện năng lượng chuyển vận cho nó, nó lại biến thành bộ dáng gì đâu. Hấp thu năng lượng, thể tích biến lớn. Cái này viên đỉnh lai lịch, thật không đơn giản sâu một hơi Hạ Hầu cắn hàm răng hừ hừ nói, "Các ngươi có thể hướng cấp trên của các ngươi đánh báo cáo, liền nói ta thuận lợi mang đi bảo bối này." "Ân, đây là các ngươi quá vô năng, cũng không phải ta quá lợi hại." Hắn hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, hướng phía chiếc đỉnh lớn kia nhào tới. "Bất kể như thế nào, thử trước một chút đi, cao 5 mét đỉnh đồng tao, trọng lượng cũng không phải là quá doạ người. Mang theo nó, phát động nội thổ, hẳn là có thể thuận lợi chạy ra hơn trăm cây số." Mắt thấy Hạ Hầu liền muốn tiếp xúc cái kia thanh đồng đại đỉnh. Một đạo vô cùng mãnh liệt bạch sắc quang mang từ chỗ cao xạ xuống dưới, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Màu vàng thổ tính nguyên lực không có lên đến bất kỳ tác dụng bảo vệ, hạ hầu bên phải bộ ngực bị xuyên thấu một cái biển lớn trừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, từng dòng máu tươi từ vết thương chảy ra, thời gian dần trôi qua liền biến thành suối máu. Cương đại lực trùng kích để hắn một cái lào đảo, vô lực nghiêng tại chiếc đỉnh lớn kia một chân bên trên. Bảy tên thân mặc áo khoác màu đen. Bên trái trên ngực có một con màu đỏ mũi tên huy trương nam tử đứng đang nghiên cứu thất vách tưởng trên thiên tiểu, lạnh lùng nhìn xem bị trọng thương hạ hầu. Chính giữa cái kia nam tử trung niên khắp khuôn mặt là âm kêu tiêu dung, huyền vũ tiên sinh, rất xin lỗi chúng ta màu đỏ ạ gào lãnh đạo không có tự mình đi ra cùng ngài luận bàn 1-2. Chúng ta biết, đó là vô hiệu, ngài siêu năng thực sự thật là đáng sợ. Nhưng là, trí tuệ con người tổng là có thể chiến thắng ngài dạng này thể lực công tác giả. Hạ hầu không ngừng hút lấy hơi lạnh Toàn thân đều đang run rẩy, cho dù ai trên lồng ngực nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, mùi vị đó đều tuyệt đối không dễ chịu. Biển Nỉ Hệ Vẹo Lạ không nghĩ tới bị ngươi ám toán. Ngươi dùng vũ khí gì? Uy lực nhưng so sánh pháo đều mạnh hơn rất nhiều a. Biển Nỉ Hệ Vẹo Lạ dương dương đắc ý hướng phía hạ hầu một cái túi đầu, trên tay hiến vật quý lấy ra một thanh toàn thân màu bạc súng phóng lưu vũ khí. Mời xem, đến từ cái này thần kỳ đại đỉnh mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, thực dụng hình pháo hạt. Thần kỳ a? Từ các ngươi sơn tây nơi nào đó đào được không biết bao nhiêu vạn năm trước đỉnh đồng thau bên trong, thế mà ẩn chứa dạng này tin tức. Là tiên sử văn minh A. Vẫn là người ngoài hành tinh lưu lại tin tức. Không trọng yếu, ta chỉ biết là, ta đánh bại ngươi. Biển Nghì Hệ Vẹo là rất đắc ý lần nữa tuổi đầu. Ngài biết đến, quốc gia chúng ta siêu năng giả, không có một cái nào là đối thủ của ngài, thậm chí chúng ta 7 người liên thủ, cũng không có khả năng công phá phòng ngự của ngươi. Nhưng là có quan hệ gì đâu. Chúng ta trên tay có kỹ thuật, có khoa học kỹ thuật, đồng thời đang cái trụ sở này bên trong chuyển hóa làm nhưng thực dụng vật thí nghiệm. Bảy cái cường đại siêu năng giả nhảy xuống cầu vượn, chậm rãi đi hướng hạ hầu. Ngắm lại xem, làm quốc gia chúng ta binh sĩ, mỗi người trên tay đều có dạng này một thanh pháo hạt Á ha, thời điểm đó thế giới thế cục sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Đương nhiên, đây là đám chính khách bọn họ suy tính sự tình, mà để cho ta cao hứng nhất, là ta đánh bại huyền vũ. Biển Huyền vũ, danh xưng trên thế giới sinh mệnh lực mạnh nhất, lực phòng ngự mạnh nhất, lực phá hoại thứ ba huyền vũ, ta đánh bại người. Như vậy, danh tiếng của ta hẳn là tăng lên bao lớn đâu. Ta tiền lương, cũng hẳn là tăng lên một cấp độ. Chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, chúng ta màu đỏ ác lảo, là cái thứ nhất đánh bại Trung Quốc đặc vụ cục tứ linh tướng siêu năng tổ chức. Vạn Tuế hoàn mỹ, thắng lợi huy Hoàng không phải sao. Một tên trên bờ vai khiêng thượng tướng quân Hàm lao giả tóc bạc chậm rãi từ trên vách tường đột nhiên vỡ ra một đầu trong môn hộ đi ra, Hán uy nghiêm nói ra: "Huyền Vũ tiên sinh, ngài không cảm thấy kỳ quái a? Chúng ta trên tay bây giờ nắm giữ khoa học kỹ thuật, đủ để cho cả cái căn cứ biến thành tường đồng vách sắt, thế nhưng là ngài vẫn là như thế nhẹ nhõm trà trộn đi vào. Thậm chí ngài vị kia nội tuyến, đầu kia đang giận chuột đồng, còn sống được thật tốt, thậm chí có thể hướng các ngươi tổ chức phát ra cảnh báo." "Vì cái gì?" Hạ Hầu cười khẩy, Hắn cảm giác được, cái kia đỉnh đồng thâu đang phát sinh một ít cổ quái biến hóa, nó vậy mà tại hút hạ hầu chảy ra đi huyết dịch, mà lại là loại kia không kịp chờ đợi cảm giác. Nhìn xem tên kia thượng tướng, hạ hầu chỉ có thể phối hợp nói ra, như vậy, vì cái gì? Làm gì quản nhiều như vậy? Cái kia đỉnh đồng thâu bất kỳ biến hóa nào đều là tốt, nếu như có thể từ bên trong phóng xuất ra mấy trăm cái yêu ma phẹn tuẩm, như vậy hạ hầu liền muốn yêu chết nó. Sự tình còn có thể trở nên so hiện tại tệ hơn A. Hắn là không quan trọng. Cái kia thượng tướng trong giọng nói cũng mang tới một điểm đắc ý, bởi vì, chúng ta cần một cái vật thí nghiệm, mà Trung Quốc cường đại siêu năng giả, liền là tốt nhất đối tượng. Thật lâu đến nay, phát sinh ở các ngươi siêu năng giả ở giữa trong chiến đấu, không có để lại người sống, cũng chính là không có tù binh, cho nên thế giới các nước đều tạo thành ăn ý, siêu năng giả đưa tới sự kiện, sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia ở giữa lớn quan hệ. Nhưng là bây giờ, chúng ta có ngải dạng này một tên tù binh, như vậy, Chúng ta sẽ chiếm theo bao lớn ưu thế? Bao lớn chủ động. Thượng tướng mỉm cười, đột nhiên bay lên một cước hung hăng đá vào hạ hầu trên hạ thể, ngươi đầu này bẩn thỉu vàng bì hầu tử. A, chân của ta. Vốn là muốn bày lộ một cái huy phong thượng tướng đột nhiên ôm mình chân hét thảm lên. Hạ hầu thể nội còn xuất lại nguyên lực, đã không chút khách khí đem hắn toàn bộ bắp chân đều chấn thành một đoàn hồ dán. Biển Ni Hề vẹo lạ gần như cười trên nỗi đau của người khác cười lên, tướng quân, ngài không nên xem thường một tên siêu năng giả. Dù là hắn bản thân bị trọng thương, nhất là Huyền Vũ tiên sinh dạng này cường giả, ngài nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn kính, nếu không hậu quả liền sẽ giống ngài dạng này. Cái kia thượng tướng điên cuồng chú mắng lên, đem cái kia chuột đồng giết chết cho ta. Đem cái này đáng chết Huyền Vũ hoặc là rùa biển cho ta quăng vào ngục giam. Ta sẽ để cho tổng thống lập tức hướng Trung Quốc phương diện đưa ra kháng nghị gửi thông điệp. Hắn hung tận nhìn chằm chằm hạ hầu mắng, chờ coi, Vàng Bì hầu tử, ta sẽ để cho ngươi tại người của toàn thế giới trước mặt mất mặt. Ngươi là trên thế giới cái thứ nhất bị bắt làm tù binh siêu năng giả, ngắm lại xem quốc gia của ngươi lại bởi vì ngươi mà trả cái giá lớn đến đâu đi. Biển Nhi Hệ Véo là hướng phía hạ hầu cười cười, ước lượng một cái trên tay pháo hạt, rất cao ngạo chèn chèn mũi chân, không thể không nói, khoa học kỹ thuật chúa tể hết thảy, ngài cho là thế nào. Ngài lại nhận khách quý cấp bậc phục vụ, thân yêu huyền vũ tiên sinh. Biển Nhi Hệ vẹo là bảy người quay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên quay đầu nói ra, ngài còn có một cái khác lựa chọn Chúng ta màu đỏ ạ thiếu khuyết ngài dạng này cấp bậc đại sư siêu năng giả, ngài nguyện ý gia nhập chúng ta a Chúng ta có thể công bố ra ngoài, ngài đã bị xử lý. Phía sau bên trong chiếc đỉnh lớn có cực kỳ cương đại, cương đại đến để hạ hầu dọa đến toàn thân run dày lực lượng đang dâng trào. Hắn không cách nào tưởng tượng cố lực lượng này từ đâu mà đến, cũng không cách nào tưởng tượng một tòa cao 5 mét đỉnh đồng thau, vì sao lại ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ. Nhưng là hắn biết. Những lực lượng này là tại máu của hắn bị đại đỉnh sau khi hấp thu mới đột nhiên xuất hiện. Tự hồ, máu của hắn chỉ là trở thành một cái kiếp nổ, đã dẫn phát chiếc đỉnh lớn này sức sống. Không sai, là sống lực. Chiếc đỉnh lớn này là sống, hoặc là nói, là có linh tính. Nó bị hạ hầu máu tươi, chỗ tỉnh lại. Phản qua hai tay, ôm chặt lấy chiếc đỉnh lớn kia một cái chân, hạ hầu cười thảm. Ta đã đáp ứng ta thế tử, sẽ trở về ăn bữa tối. Biển nghỉ hệ vèo là như mày, huy động lên hai tay. À, được, được, chúng ta không nói muốn giết chết ngươi. Ngươi có cơ hội trở về ăn ngài thê tử bữa tối. Ơn, đừng tính trẻ con, được chứ. Ngài ôm chiếc đỉnh lớn kia, hẳn là cho là chúng ta không cách nào làm cho ngài rời đi nơi này. Hạ hầu nết nết miệng, nhắm mắt lại, ta có lỗi với ta thê tử, bởi vì, ta không cách nào thực hiện đối lời hứa của nàng. Nhưng là ta cũng biết một việc. Ta bị đặc vụ cục chọn chúng, từ ta sư phụ, cũng chính là đời trước huyền vũ nơi đó tiếp nhận nghiêm khắc lúc huấn luyện. Ta thề qua, vĩnh viễn không bởi vì ta, mà tạo thành bất kỳ nguy hại gì quốc gia hậu quả. Chọn vẹn mét giày hoàng quang từ hạ hầu trên thân vọt ra, hán nghiêm nghị quát, muốn lợi dụng ta a Các ngươi chỉ có thể đạt được thi thể. Thật có lỗi. Tiếu hoa. Chúng ta thật không phải là cùng người của một thế giới. Nếu như, nếu như ta có thể có đời sau, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, nói, thật xin lỗi. Huyền vũ chân giải bên trong khu động linh khí đặc biệt pháp quyết phát động. Hạ Hầu cưỡng ép rút lấy chiếc đỉnh lớn kia bên trong hạo đãng vô biên lực lượng khổng lồ, lấy thân thể của mình vì con đường, hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài. Địa thủy hỏa phong, cái này thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn thế mà ẩn chứa tất cả tính chất nguyên lực. Phảng phất kim cái chieng vỡ toang, chấn thiên giới một tiếng nổ vang, Hạ Hầu thân thể bị cái kêu các loại tính chất nguyên lực dung hợp, gần như hôn độn trạng thái lực lượng kinh khủng nổ no bạo, hóa thành một đoàn huyết tương nổ ra. Hạ Hầu máu phun ra tại chiếc đỉnh lớn kia bên trên. Đại đỉnh đột nhiên bành trướng đến trăm thức cao thấp, toàn thân phóng xuất ra cổ quái hát sắc quang mang. Bạo tạc, một lần hủy diệt tính bạo tạc, bên trong chiếc đỉnh lớn linh tính tựa hồ thức tỉnh, nó tựa hồ cũng minh bạch cái gì, cũng làm xảy ra điều gì quyết định, đem thể nội cái kia tuyệt đại lực lượng hoàn toàn thả thả ra. Căn cứ tại một phần ngàn tỷ giây bên trong hóa thành hư vô, căn cứ phụ cận, phương viên 20 dặm mặt đất toàn bộ lật lên, một đạo đường tính vượt qua 10 cây số màu đen cổ sáng thẳng tắp hướng phía bầu trời bắn ra ngoài. Cái kia cổ sáng có khéo hay không vừa vặn đánh vào bầu trời đêm viên nguyệt bên trên, nguyệt cầu phát ra cổ quái tiếng oanh minh, mảnh liệt thanh sắc quang mang hướng phía bốn châu tấn đột nhiên khuyết tán ra ngoài. Hết thệ cũng đều khôi phục bình thường. Dồn 53, bây giờ chỉ còn sót một cái sâu hơn ngàn mét, đường kính 10 cây số lỗ thủng lớn, còn lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nơi xa, Hạ Hầu tiếp ứng tiểu tổ thành viên trận mắt hốc mồm nhìn xem phảng phất khoa huyễn mảng lớn bên trong một mảng kia, luống cuống tay chân phát ra mã hóa tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu triệt để phá hủy. Huyền Vũ. Khi sinh. Chương ba, giáng sinh. Bốn phía một mảnh hỗn độn, có ấm áp chất lỏng sền sệt bao vây lấy thân thể của mình. Trong đầu có chút hồ đồ, nhưng là hạ hầu rất nhớ rõ, thân thể của mình đã sớm tại chiếc đỉnh lớn kia bên trong lực lượng sông lúc tiến vào, liền biến thành vỡ nát. Nhưng là bây giờ, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được mình hoàn chỉnh thân thể. Động động chân, động động tay, hết thể đều hoàn hảo. Mặc dù không có khí lực gì, Động tác biên độ không là rất lớn, đồng thời cũng thấy không rõ trước mắt đến cùng có cái gì, nhưng là thân thể của mình vẫn tồn tại, đây là không cần hoài nghi. Hạ hầu có chút nghi ngờ nghĩ đến, chẳng lẽ lại trong cục có người đã luyện thành chiêu hồn thuật, đem ta tam hồn lục phách cho chiêu tiến vào thân thể mới bên trong. Lẽ nào lại như vậy, người chết đèn tắt, nơi nào có tinh phách tồn tại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên mình thân ở hoàn cảnh một trận kịch liệt run run, run bên ngoài cơ thể cái kia ấm áp chất lỏng sền sệnh tại đại lượng sói mòn. Một cỗ sức mạnh rất lớn thôi táng thân thể của mình hướng phía một chỗ hấp lực cực lớn địa phương nhuyễn động đi qua kịch liệt đau nhức tựa hồ thân thể vỏ chăn tại một cái da trong túi láo kịch liệt đau nhức một trận trật vật nhúc nhích cùng để ép đồng thời còn có sức mạnh rất lớn nắm lấy đầu của mình hướng một cái hướng khác lôi kéo qua một hồi lâu thân thể đột nhiên cảm nhận được lạnh leo thấu xương thân thể trần trung trụ, đau hàn khí trực tiếp nhào tới trên da đau đến hạ hầu không nhịn được kêu la vài tiếng thế nhưng là hắn rõ ràng nghe được thanh âm của mình Là cùng loại với hải nhi kẹt kẹt tâm thanh. Sợ hãi bên trong, hắn manh lực mở hai mắt ra, trước mắt túi xuống mấy giọt sến sẽ huyết thủy, ấn tượng đầu tiên là mình thân ở một cái rộng rãi đá lớn dựng gian phòng bên trong, sau đó liền là cái kia chập trần mở tối. Bên hai, còn chuyển đến ngoài phòng tiếng gió gào thét. Hai ngón tay sách lấy hạ hầu chân, một cái thô hảo thanh âm phát ra to lớn tiếng cười. Người kia cười đến rất vui vẻ, cười đến toàn thân đều đang run rơi, thận trọng đem hạ hầu nâng ở quả hương bổ bàn tay bên trong Nằm đến một đám người vây xem trước mặt Thế là, một chút đồng dạng thô hào tiếng cười văng lên Thỉnh thoảng có thô giáp phẳng phất giấy giáp ngón tay đụng lên đến hiếu kỳ vớt vẽ hạ hầu khuôn mặt Thậm chí còn có người không biết nặng nhẹ tại hạ hầu trên ngông nhẹ nhàng đập bên trên hai lần lấy đó thân mật Hạ hầu đau đến chi hoa gọi bậy Mắt thấy một con ô sơn tê dại hát thu giáp đại thủ lại hướng phía khuôn mặt của mình sờ đi qua hắn phấn khởi thể nội một chút xíu khí lực Hung hăng hướng phía bàn tay to kia đã tới Chân răng của hắn tử cùng bàn tay to kia hung hăng va và vào một phát, hạ hầu lập tức ngốc tại nơi đó, phấn nộn trắng noan bắt chân, phía trên kề cận từng kia vết máu cùng tăng vợ, thậm chí còn không có bàn tay to kia một ngón tay thô Bắc chân. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Lao thiên gia, chẳng lẽ ngươi để cho ta đầu thai chuyển thế thành anh mà rồi sao? Hạ hầu ở trong lòng tiêu thảm. Ngọc hoang đại đế phù hộ, Phật tổ phù hộ, Thượng đế phù hộ, Thánh ạ là phù hộ, tóm lại trên trời dưới đất hết thẻ thần linh phù hộ nhưng tuyệt đối không nên đầu thai đi Trung Quốc cảnh ngoại những cái kia quốc độ. Nếu như đầu thai tại Trung Quốc, coi như cái này chuyển thế đầu thai sự tình có chút khó có thể lý giải được, hạ hầu cũng nên nhận. Hắn thậm chí bắt đầu thật nhanh tính toán, chỉ cần đến hơn 2 tuổi, có ngôn ngữ năng lực, nên có thể phát thông điện thoại gọi dương đầu đến phái người tiếp mình đi. Về phần về sau sự tình, sau này hay nói, bàn tay to kia chủ nhân bị hạ hầu hung hăng đá một cái, lại bạo phát ra như lôi đỉnh tiếng cười phụ cận những người kia cười đến càng là lợi hại, tựa hồ đối với Hạ Hầu sinh mệnh lực, bọn hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Miễn cưỡng mở ra còn dán lên nước ối con mắt, Hạ Hầu đen lung liếng mắt to hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, một chút nhìn sang, lập tức trong lòng đột nhiên trầm xuống. Màu đen thô ráp nham thạch dựng phòng ở, tiểu dáng cực kỳ đơn giản, dài rộng đại khái tầm chừng 10 thước, đỉnh đầu liền là cỏ tranh cùng một chút tấm ván gỗ. Loại phòng này, đại khái chỉ có Trung Quốc xa xôi nhất vùng núi còn có còn sót lại. Cái này không sao, chỉ cần bọn hắn cùng ngoại giới co giao lưu, mình liền có thể mau chóng trở lại trong tổ chức. Nghĩ đến trong cục những cái kia hành tung quỷ bí lao nhân ra, hẳn là có biện pháp giải quyết mình gặp phải vấn đề. Nhưng là treo trên vách tường mấy trăm tấm tầng tầng lớp lớp mánh thu ra, để hạ hầu trong lòng một trận băng lãnh. Mánh hổ, cầu hùng, kim tiện báo, những này mánh thu ra so với hắn trước kia thấy thú vệ tình cùng đại gấp đôi trở lên không nói, hiện tại Trung Quốc chỗ nào có nhiều như vậy mánh thú tồn tại mà lại những cái kia ra thú bên trong, càng có vô số hắn không quen biết kỳ quái chủng loại, từ ra lông diện tích tới nói, những này thú loại nguyên thủy hình thể càng là có châu á tượng một kích cỡ tương đương, cái này lại là cái gì? Mà đứng ở bên cạnh hắn, vô cùng mừng dỡ vỡ ra miệng rộng hướng phía mình cười cái kia bọn đàn ông. Chơi ạ, mình đi tới dã man nhân bộ là ca. Hơi lấy kinh nghiệm của kiếp trước phán đoán một cái, những nam nhân này thần cao đều tại 2 m trở lên thì cũng thôi đi, bọn hắn đen kịt hoặc là phát ra thịt Phảng phất khối sắt bắp thịt rắn dánrá nồng đậm nhưng là tạp nhạp tóc dài loạn thất bát tao sợi dâu c cản bã cùng khoảng chừng bên hông lung tung quấn quanh một khối da thú nhiều nhất liền là tại nửa người trên đả mòn một khối da lông bộ dáng thấy thế nào bọn hắn cũng không giống là một đám khai hóa hiện đại người văn minh may mắn tóc của bọn hắn vẫn là màu đen trong mắt cũng là màu đen cái này khiến hạ hầu cảm nhận được một chút xíu thân thiết một chút xíu an ủi nhưng là nhìn thấy trước mắt hết thảy đã để hạ hầu làm xong chuẩn bị tư tưởng chuẩn bị nên đón phiêu miểu không lường được vận mệnh. Gắt gao mở to hai mắt, hắn nhìn xem một cái da bọc xương, so phụ cận đại Hán thấp hai ba cái đầu vỏ đen láo đầu run dẩy xử lấy một cái xương thú đi tới. Cái kia trên mặt lão nhân cũng mang theo tiểu dung, tuy ý lấy tay gãy mấy lần hạ hầu tiểu kê kê, rất mừng rỡ lôi kéo hắn tiểu kê kê giật mấy lần, lao đầu vỡ ra chỉ có 3 năm cái răng miệng rộng cười lên, thế là cái kia một đám nam tử lại phát ra cười ha ha. Cái kia thanh hạ hầu nâng trong tay Giáng người càng sự cao to dâu dẫm nam tử, hung hăng đập mấy lần hạ hầu cái mông. Không có làm sai, cái này bưng lấy nam nhân của mình, là mình đời này phụ thân. Cái kia nằm tại một bên trên giường đá bị mấy người phụ nữ chiếu cố, là mẹ của mình. Hạ hầu mở to hai mắt, hung hăng nhìn chầm chằm phụ thân của mình cùng mẫu thân một chút, đem dung mạo của bọn hắn thật sâu khắc ở trong lòng, về sau cũng không nên nhận lầm người. Tại mình thân ở Hải nhi kỳ thời điểm, phụ mẫu bảo hộ là mình tồn sống tiếp duy nhất hy vọng. Nhưng phải thật tốt định bỡ bọn hắn mới được. Tại đặc vụ cục huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên dân dạy tại hạ hầu trong đầu quanh quẩn, không quản các ngươi ở nơi nào, đụng phải sự tình gì, chỉ muốn các ngươi còn có một hơi, liền phải nghĩ biện pháp trở về. Nhớ kỹ, tổ quốc, mới là nhà của các ngươi. Mặc kệ đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ cái gì khôn cảnh, sống sót, trở về. Sống sót, trở về. Có lẽ không thể cùng tiểu hoa cùng một chỗ, nhưng là ta đáp ứng nàng trở về ăn nàng hầm thịt chó Mới sinh hạ hầu, trên mặt lộ ra một kia kỳ quái mỉm cười. Nụ cười này dọa đến bên cạnh một bọn đàn ông đột nhiên yên tĩnh, sau đó lập tức lại bạo phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng cười. Cái kia khô gầy lão nhân liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra một vòng mông lung lục quang, từ đầu đến chân quét hạ hầu một lần, cười a a vài tiếng, lơn tiếng kêu la. Thanh âm của hắn giả nua khô khóc cũng liền không nói, thế nhưng là hắn sử dụng ngôn ngữ, là hạ hầu chưa từng có nghe qua loại kia. Tựa hồ là Trung Quốc cảnh nội một loại nào đó tiếng địa phương, nhưng là tinh thông ba mươi mấy loại ngoại ngữ, mấy trăm loại tiếng địa phương hạ hầu, liền quả thực là một chữ đều nghe không hiểu. Trong lòng lần nữa mắt lạnh, có lẽ, mình đụng phải một chút kỳ quái chuyện không thể giải thích. Hạ hầu nhìn xem cái kia lão đầu trong mắt cái kia một vòng lục quang, trong lòng một trận hàn khí chậm rãi bò lên. Chính hắn cũng là siêu năng giả, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có siêu năng giả có thể tại thân thể bên ngoài không có có bất luận là sóng năng lượng nào Liền một đôi trong mắt đột nhiên phát ra lục Quang ngao một tiếng lột ngạc to rõ manh thú giống lên một tiếng chuyển đến hạ hầu đột nhiên quay đầu nhìn sang hai đầu ra thịt phát xanh tráng hán chính năm chắc một con mánh hổ đi tới cái kia mánh hổ thân thể có trọn vẹn dài hơn 4 mét, toàn thân khô héo trong mắt lộ ra hung tàn bạo ngược con mang, liều mạng dây rồi lấy thế nhưng là cái kia hai đại Hán lại là cử trọng được khi một người bắt lấy hắn hai đầu chân sau một người bóp lấy cái kia đại hổ cổ liền đem nó như thế kiêng đi qua Cái kêu mánh hổ phẫn nộ gầm thét một tiếng, hai viên trọn vẹn dài hơn thức răng nanh lộ ra. Hạ hầu phát ra tiếng kinh hô, kiếm sỉ hổ. Thế nhưng là hắn hiện tại lại chỗ nào có thể nói ra lời, chỉ là từ trong cổ họng phát ra vài tiếng mảnh mai tê gọi. Một ngụm đen như mực đất thó nổi lớn có chừng cao một thước, cái nồi đường kính tại khoảng 1 m50, liền là một ngụm đại đảo bình bộ ráng. Phía dưới trống lên ba khối tảng đa lớn, mấy cái dáng người tráng kiện Nam Hải ôm bó lớn tuổi đi tới. Ngay tại cái kia bình gốm hạ dâng lên đại hỏa. Một nam tử miệng bên trong phát ra nhỏ xíu tiếng thở dốc, khiến tới mặt khác một ngụm lớn bình, bên trong tràn đầy thanh thủy, đổ một nửa thanh thủy tiến vào cái kia đại đào bình, mắt thấy sắc mặt hắn đỏ lên, tựa hồ thể lực tiêu hao không ít. Hạ Hầu mắt liếc một cái cái kia bình uốn, thể tích lớn khái tại 2 mét khối mét khoảng trường, cũng chính là có thể dung nạp 2 tấn thanh thủy, mà nam tử này bất quá là có chút thở hồn hện, đây đều là thứ gì chủng loại sinh vật? Bọn hắn thật là nhân loại a? 2 tấn trọng lượng, tinh nhuệ nhất lính đặc chủng chỉ sợ đều muốn 6 7 người liên thủ mới có thể nâng lên. Đại hỏa để cái kia trong nồi lớn nước toát ra lượn lờ hơi nước, cái kia khô gầy lao đầu lấy tay sờ lên nhiệt độ của nước, gật gật đầu, không biết từ nơi nào móc ra một cái cự đại miếng vải đen túi, từng thành từng thành cổ quái kỳ lạ thảo dược, cổ quái sâu bỏ thi thể các loại, cứ như vậy tiện tay bắt ném đi đi vào. Cái kia nguyên bản thanh tịnh nước nóng, lập tức liền toát ra đủ mọi màu sắc bong bóng, thỉnh thoảng còn có 3 cái bọ cạp. Hai ba con nô công, mười mấy con nhện thi thể ở bên trong xôi trào. Hạ hầu bản năng cảm thấy một điểm không thích hợp, chẳng lẽ, bọn hắn chuẩn bị dùng loại vật này cho mình như thế một cái đứa bé sơ sinh tắm rửa hay sao? Chơi ạ, đây đều là một đám dạng gì người thô kịch. Bên ngoài Hàn Phong Đại Tác, một cái đứa bé sơ sinh không có hảo hảo dùng vải bông bao vây lại thì cũng thôi đi, còn muốn dùng loại này hiển nhiên mang theo kịch độc nước nóng đến rửa sạch một cái, bọn hắn là chuẩn bị luyện chế vũ khí sinh vật A. Càng thêm để Hạ Hầu toàn thân run rẩy chuyện xuất hiện. Đầu kia kiếm sĩ hổ bị cái kia hai đại hán bộ tới, cái kia khô gầy lão giả nhìn một chút cái kia điên cuồng dãy rùa, toàn thân nhiệt khí bốc hơi manh thú, hài lòng nhẹ gật đầu, tay phải cốt trượng hướng phía cái kia mánh hổ một điểm, miệng bên trong phát ra một tiếng hàm hổ từ đơn âm. Cái kia mãnh hổ lập tức cứng ngắc, thân thể cứ như vậy trôi lơ lửng ở không trung. Siêu năng giả, mà lại là phi thường cường đại siêu năng giả. Hạ Hầu mắt không chớp nhìn xem lão giả kia động tác, trong lòng lại đang nghi ngờ. Trên người lao giả này làm sao một điểm chân nguyên ba động đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới giáng sinh, cho nên liền ngay cả cảm giác năng lực đều suy yêu a. Một thanh đen kịt thạch đao. Lão giả kia cầm trong tay thạch đao, gọn gàng một đao chặt đứt cái kia manh thu đầu, để nó một lồng ngực nhiệt huyết phun tiến vào cái kia trong nồi lớn. Nguyên bản đã đủ mọi màu sắc độc canh, lập tức lại nhiều hơn một loại đáng sợ huyết quang, lộ ra chung quanh mở nhạt chậm chợn, rất là âm trầm. Cái kia lão đầu nắm lấy cái kia manh thú đầu, Trong mắt lục quang càng thêm mánh liệt Từng tiếng kỳ quay chú ngữ từ lao đầu miệng bên trong phát ra Cái kia đã bị chặt hạ đầu thú bên trong thế mà phát ra một tiếng bạo ngược chu lên Một đầu ngông lung cùng cái kia manh thu hình thể tương cận hư ảnh từ cái kia đầu hổ bên trong bắn ra Vẫn như cũ bắn vào cái kia một nồi tốt trong canh Theo đầu này manh thu hư ảnh bắn vào Cái kia một nồi nước lập tức tấn mánh sôi trào Thậm chí phát ra nhỏ xíu tiếng nổ mạnh Cũng chính là mấy lần thời gian trong nháy mắt Lại khôi phục bình tĩnh Xanh mơn mẩn một cái nồi nước canh ở nơi đó tản mát ra lượn lờ hơi nước, cái kia hơi nước phản phất có sinh mệnh vật sống trên không trung vặn vẹo quân quanh. Lao đầu nhi từ hạ hầu phụ thân trong tay một tay nắm qua hắn, bay nảy một tiếng liền ném vào cút ngay nước canh bên trong. Kịch liệt đau nhức từ thân thể bốn phương tám hướng chuyển đến, hạ hầu dây rũa chu lên, tại nước canh bên trong khoa tay múa chân muốn nhảy ra, thế nhưng là hắn nơi nào có cái kia khí lực. Chẳng lẽ cái này lao đầu muốn ăn hải nhi hầm canh? Không có đạo lý. Hắn hạ nhiều như vậy sâu bỏ kịch độc, trừ phi hắn muốn uống thuốc độc tự sát mới lạ. Không cẩn thận, Hạ Hầu nuốt mấy ngụm cái kia xanh mơn mởn nước canh đi vào, lập tức một cố nhiệt khí từ trong bụng thang lên, từng đạo nhiệt lưu thuận kinh mạch lan tràn mở đi ra, Hạ Hầu rất rõ ràng cảm giác được, mình cái này hài nhi thân thể, ở một mức độ nào đó được cường hóa. Mà canh kia trong nước càng có một loại rất thần kỳ lực lượng chậm rãi rót vào, để hắn có một loại muốn chiến đấu cực lớn dũng khí. Cái kia lão đầu cốt trượng lần nữa huy động lên đến Từng vòng từng vòng mắt thường lờ mở có thể thấy được lục sắc gợn sóng từ cốt trượng bên trên phát ra, đầu trượng liền trực tiếp tại cái kia nồi lớn bên trên lắc lư, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ phản phất bài hát du con, để hạ hầu buồn ngủ. Thời gian dần trôi qua, cái kia một cái nồi xanh mơn mẩn nước canh chậm rãi làm sáng tỏ, cuối cùng bên trong những cái kia không biết tài liệu gì hôn tạp đi ra cổ quái lực lượng, bị hạ hầu toàn bộ hút vào. Hạ hầu phụ thân ha ha cười to, đưa tay tiến vào cái kia còn lăn lộn nồi đúng nước Đem toàn thân đỏ rực pháng phất thiêu chín sữa như heo, còn búp hơi nóng hạ hầu một tay tóm lấy, lại cười to lấy tại hắn trên mông hung hang đập mấy lần. Nó nốt ra thịt cùng bàn tay hắn bên trên kén ma sát mấy lần, cái kia đau đớn kịch liệt để đã nửa hôn mê hạ hầu lại lần nữa tỉnh lại. Người thô kịch, một đám người thô kịch, cái này tộc loại nhất định đều là chút người thô kịch. Mặc dù đối cụ thể như thế nào chiếu cố hải nhi không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng là hạ hầu đời trước thê tử tiểu hoa lại là chuyên nghiệp y tá nhiều ít cũng biết chi thức Hạ hầu liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái vừa đứa bé sơ sinh sẽ chần như nhộng bị ba mươi mấy đầu tráng hắn ngươi bóp một cái, ta vỗ một cái đùa bỡn hơn nửa giờ, lại bỏ vào nước sôi trong nồi nấu cái mười mấy phút, rất may mắn không có bị bỏng quen, còn muốn bị phụ thân của mình lại đánh một trợ. Bọn hắn là dưỡng rục hài nhi, vẫn là ngược đại sùng vật. Cái kia khô gầy lao đầu nhi há to mồm cười lại bu lại. Hạ hầu miệng lý chính tốt còn ngậm lấy một ngụm lục sắc nước canh. Hán phấn khởi cái kia chỉ có một chút xíu lượng hô hấp, hung hăng một ngụm nước phun tại cái kia lão đầu nhì trên mặt, sau đó tiểu kê kê một trận bành trướng, một đạo thanh tịnh nước tiểu đối cái kia lão đầu vung sung dưới. Bọn đại hán đồng thời cười to, những cái kia làm việc vặt thiếu niên cũng hàm hàm cười lên, bên kia chính đang chiếu cố sản phụ phụ nữ cũng cười lên. Chỉ có cái kia giống như giả phụ thủy lão đầu nhì trên mặt một trận khó xử, lung tung nắm lên một khối vải rách, ở trên mặt hung hăng lao lao rồi một thanh. Bởi kia ôm Hạ Hầu đại hán rốt cục cầm lên một khối mềm mại da thú đem Hạ Hầu bao hết chặt chẽ vững vàng, lại mời mấy người đồng bạn tính cả cái kia giường đá đều dơ lên, nâng lên phía trên sạp phụ, một đường hử phát không biết tên quái dị tiểu khúc, nhanh chân ra hòn đá kia phòng ở, hướng cách đó không xa mấy tỏa nhà nhà gỗ đi tới. Hạ Hầu Giáng sinh sau ngày đầu tiên sau cùng một cái ấn tượng, là mấy trăm người tụ tập tại bên cạnh đống lửa gặm thịt nướng, nhảy ca múa, lơn tiếng vui cười. Từng vò từng vò thấp kém lao tiểu bị bọn hắn suối nước tràn vào bụng. Liên ngay cả hạ hầu, đều bị phụ thân của hắn một hơi rót nửa bát xuống dưới. Cái kia còn như dao cắt rượu tại hạ hầu trong bụng một trận bốc lên, hắn phun ra mấy ngụm mẹ sữa, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Nơi này không thể nào là Trung Quốc. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Trung Quốc cái nào thôn còn ngược đái như vậy hài nhi. Đây là hạ hầu cái cuối cùng suy nghĩ. Chương 4, gia tộc. Thái dương cứng cỏi treo ở phía tây trên đỉnh núi, chậm chạp không chịu rơi xuống, màu đỏ tươi ánh nắng vầy khắp đại địa. Đồng dạng cũng bày khắp lầu gỗ sàn nhà, cao 4 m dài rộng đều tại 10 m có hơn gian phòng lấy bàn đá xanh đặt cơ sở, gian phòng chính giữa đào một cái hố đất, bên trong có một đống lửa thiếu đốt, ba khối đá trống lên một cái đất thó nổi, bên trong hầm lấy thơm nước một nồi lớn thì tươi. Gian phòng góc đông nam bên trên có chừng 3 tấm giường lớn nhỏ diện tích trải lên sàn nhà, phía trên đệm lên tốt tươi gia thú, là một cái thật ấm áp rất thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi nơi trốn. Dựa theo nơi này, Lịch Pháp đã là 3 tuổi nhiều hạ hầu liền co quáp tại nhất nơi hẻo lãnh ra đệm giường bên trên, cuộn lại hai cái đùi, đầu một đạp một sắp phảng phất tại ngủ gật. Nhưng là trong cơ thể hắn, một cỗ rất là không kém thổ tính nguyên lực đang chậm rãi du tẩu, dựa theo Huyền Vũ chân giải phương pháp tu luyện qua lại các đầu kinh mạch bên trong. Từng tia quê mùa từ dưới mông truyền vào thân thể, nặng nghênh ấm lương, tư dưỡng thân thể của hắn, rèn luyện hắn nguyên thần. Một con đại khải dài hai thước trắng tỷ hưu trên cột trụ vào một cây tử sắc già núi dây leo. Lũi dây leo một đầu khác một mực buộc trên mặt đất một cái thạch đỉnh bên trên. Cái này vẫn còn ấu sinh kỳ tỷ hưu thân thể như sư, chân sau tráng kiện hữu lực, hai đầu cẳng tay kỳ dài, trên lợi chảo bạch quang chớp động, trên thân càng là hiện đầy thật nhỏ luân tiễn, giáp trong khe có tinh tế lông tơ ló ra. Há miệng, một ngụm tinh mịn bén nhọn răng trắng, kim sắc mí mắt hơi xoay chuyển, liền có đỏ bừng huyết quang sung ra, đúng là nhất đẳng manh thú. Nó đồng dạng ngồi xếp bằng tại hạ hầu bên người, đầu thẳng hướng hạ hầu trên đùi lạc. Một bộ cũng buồn ngủ hơn bộ dáng Đỗ nhiên cái kia tỳ hưu một cái không có ngồi vững vàng một đầu đập vào hạ hầu trên đùi hạ hầu con mắt đột nhiên mở ra hung hăng một bàn tay liền đem nó đánh bay hơn một chiếc xa cái kia nhỏ nhỏtỳ hưu tội nghiệp hướng phía hạ hầu thấp giọng gào rít vài tiếng thận trọng mặt mũi tràn đầy lịnh bợ sông tới một đầu màu hồng phấn lưới dài đầu tại hạ hầu trên tay liêm liếm dứt khoát liền bỏ tới trên đùi hắn hạ hầu thở dài một cái vố vô nhỏ tỳ hưu đầu Giải khai núi dây leo cái kia một đầu buộc tại trên tay mình, lôi kéo mình đặt tên là trắng tỷ hưu đi ra ngoài phòng. Cái kia tỷ hưu trong phòng khó chịu cả ngày, đồng nhiên gặp thiên phòng, lập tức trên dưới một trận ngại loạn. Làm sao cái kia núi dây leo bị hạ hầu bắt cái rán chắc, khí lực của nó nhưng không có bây giờ hạ hầu mạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ vòng quanh hạ hầu chân lão đảo bò lên mấy bước, đặt ngông ngồi trên mặt đất, hướng phía phòng nhất giác thú trong vòng hai đầu con thú nhe răng trận mắt quyết tâm. Sờ lên ngồi dưới đất cơ hồ cũng giống như mình cao trắng, hạ hầu ngẩn đầu nhìn phía tây trên đỉnh núi Thái Dương, lớn tiếng kêu lên, mẹ, cha lúc nào trở về. Hạ hầu đời này mẫu thân, một cái không có mình dành tự cô gái bình thường từ phòng một bên trong rừng cây cười ứng vài tiếng, khiến một bó tối thiểu 200 cân tuổi lớn bước ra ngoài. Nhìn xem hạ hầu nắm cái kia thì hưu đứng tại cửa ra vào, nàng vội vàng đuổi đến mấy bước, cười nói, đói bụng. Ngươi ăn trước mấy khối đệm thịt bụng, đố ngươi trở về. Có tươi mới trái cây cho ngươi thêm thu thập. Hạ Hầu gật gật đầu, nắm thật chặt trên lưng ghim khối kia vài bố nói ra, "Ta đi cửa thôn chờ hắn." Nói xong, cũng không đợi mẫu thân đáp lời, liền lôi kéo trắng đi ra viện tử. Hắn mẹ tiện tay đem cái kia tuổi trói ném ra xa hơn 3m, lui tại viện tử một góc tuổi trên đống lửa, vô vỗ trên thân chết lặng áo choàng ngắn bên trên cây cỏ, căn dặn Hạ Hầu, "Không nên ra khỏi thôn tử, ngay tại cửa thôn chờ, có biết không?" Bên ngoài trong rừng mấy ngày qua một đám nha lang không nên bị điều đi. Hạ hầu thử một tiếng, tự mình lôi kéo đi không. Đó là cái quy mô cũng không lớn thôn, hơn 200 tòa nhà gỗ cư ngụ chỉ hổ thị hơn 1.200 người tộc nhân, tại phương viên 500 dặm trong núi rừng, là quy mô lớn nhất thị tộc một trong. Chỉ hổ thị cái này một chi tộc nhân bên trong, cường tráng có thể chiến nam tử liền có 600 người, ở cái thế giới này mảnh rừng núi này bên trong, là đủ để chúa tể hết thể lực lượng cường đại, cho nên hạ hầu từ khi ra đời sau thời gian, trôi qua rất khoái hoạt. Xung túc đồ ăn cung ứng, nhất là có đại lượng ăn thịt, hoa quả tươi cung cấp dinh dưỡng, tràn lan mảnh thú quái thú cũng vô pháp đối thôn tạo thành quá đại uy hiếp, hạ hầu tận có thể an tâm trên việc tu luyện đời huyền vũ chân giải. Thờ nhỏ bắt đầu tu luyện huyền vũ chân giải chỗ tốt rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, tối thiểu nhất liền là hạ hầu biểu hiện được so hài tử cùng lửa lực lượng lớn gấp 10 lần, mặc dù hạ hầu hài tử cùng lửa, thả ở kiếp trước địa cầu đã là quái vật sinh vật, cao hơn 2 thước có thể ôm lấy một thước phương viên tảng đá đi loạn, thả ở kiếp trước, chỉ có thể là tiến viện khoa học bị cắt miếng nghiên cứu hạ chẳng. Thế nhưng là ở chỗ này, coi như hạ hầu 3 tháng trước không cẩn thận một cước đá đá một cái thạch bánh xe, những đại nhân kia cũng bất quá tỏ vẻ ra là mừng rỡ, lại không cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ cường kiện thân thể, hạ hầu nguyên thần cùng nội khí cũng đã nhận được rất tốt rèn luyện, thực tế nhất tác dụng liền là tại hắn điều hòa khí tức về sau, căn cứ đời trước kinh nghiệm, đã đoán được mình chỗ thế giới. Thời gian một ngày vẫn là 24 giờ tả hưu, đại khái hơi hơi dài một chút, nhưng là khác biệt không lớn. Mà một năm cũng đại khái là 365 ngày, đây đều là không có có khoảng cách. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đại lượng trên địa cầu đã từng ghi chép qua động thực vật, những này đều để hạ hầu rất có một đoạn thời gian mừng dỡ bản thân lừa gạt mình còn ở địa cầu một góc nào đó, bất quá là bởi vì địa phương quá vắng vẻ ngăn cách, cho nên mới lưu lại rất nhiều hiếm có và kỳ lạ giống loài. Nhưng là tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời đêm về sau, hắn liền triệt để tuyệt vọng. Trên bầu trời, hắn có thể phân biệt ra được bắt đầu thất tinh, bắt cực tinh, các đại tinh tòa, phương vị cùng trên địa cầu thấy không sai chút nào. Thế nhưng là, mặt trăng ở đâu? Bầu trời không có cái kia một vòng minh nguyện. Mà hẳn là sao hỏa cùng một tinh hai viên hành tinh ở giữa, rõ ràng vẫn tồn tại một viên sáng chói đại tinh, đây cũng là trên địa cầu không có. Cho nên, đầu góc mơ hồ hạ hầu vừa mới bắt đầu chỉ có thể nói với chính mình. Đây là một cái đáng chết, vẫn còn xã hội nguyên thủy, theo đi săn cùng có hạn nuôi nốt, trồng trọt đến thu hoạch sinh hoạt nhu yếu phẩm hỏng bét thế giới, mà lại rất may mắn có được cùng địa cầu gần như 99% tương tự môi trường tự nhiên. Mà để hạ hầu triệt để mơ hồ, cuối cùng nhận mệnh từ bỏ với cái thế giới này truy hỏi vật phẩm, là hắn phụ thân của mình chỉ hổ hưu đi săn lúc sử dụng trôi này đại khám đao. Hạ hầu có thể di chuyển trôi này đại đao sau thứ một động tác, Liên La dùng hắn chỗ có thể làm được các loại thủ đoạn khảo thí trôi này đại đao tính chất. Cuối cùng hắn lựa chọn thở ra một hơi uống cạn một vò thấp kém liệt tiểu thả lật ra mình, không để ý chút nào loại kia liệt tiểu đối khi đó hơn 2 tuổi mình chưa thành thục đại não có khả năng tạo thành phá hư. Bởi vì hạ hầu kém chút thần kinh phân liệt phát hiện, trôi này đại đao sử dụng vật liệu lại là tốt nhất sắt thép, mà lại tựa hồ còn hỗn hợp một điểm còn lại kim loại, loại này màu đen hợp kim không chỉ có nặng nề, mà lại độ cứng cực dai, độ mềm và dai cực mạnh. Nếu như nhất định phải dùng một loại vật liệu để hình dung, như vậy hắn đời trước tại Trung Quốc một cái vũ khí bí mật sở nghiên cứu định chế chuôi này cách đấu đao chất liệu, ngược lại là so chuôi này đại đao sử dụng sát thép mạnh một bậc, ơn, cũng chính là không nhiều lắm một bậc mà thôi. Hạ hầu chỉ có thể gây tê mình, rốt cuộc không để ý tới mình thân ở một cái dạng gì biến thái thế giới. Hắn thậm chí cười nhạo mình, có lẽ ngày nào tam thanh đạo tôn hoặc là cái gì thần tiên yêu ma đột nhiên xuất hiện, như vậy cũng tuyệt đối không nên giật mình. Bởi vì phụ thân của hắn, Trì Hồ Hưu liền đã từng cùng tộc nhân phối hợp, thành công giết chết một đầu tấn mánh long. Đi qua cho hạ hầu tẩy lễ cái kia giả phù thủy một phen tỉ mỉ chế tác, bây giờ cái kia tấn mánh long khô lâu chính treo ở hạ hầu ra cửa chính làm trang trí vật. Nói tóm lại, đây là một cái, cực kỳ biến thái thế giới, hết thảy đều không thể dùng lẽ thường để hình dung. Cao cao ngành đầu, không có chút nào để ý tới mấy cái kia kéo lấy nước ngũi, khiến thu to gậy gỗ tương hô đánh nhau cùng tuổi hải tử Hạ hầu bên người trắng một trận nghe răng trận mắt hù dọa, để mấy cái kia mặt mũi bầm dập thân nhau hài tử kinh hoàng nhường đừng ra, hạ hầu nghen ngang đi hướng cửa thôn nhỏ sớn đất. Nói đùa, đời trước hạ hầu đã là hơn 30 người, nếu như không phải là vì tiểu hoa làm việc, hài tử có lẽ đều có mấy cái hạ hầu, làm sao có thể cùng những hài tử này có tiếng nói chung. Mặc dù những hài tử này ở giữa chiến đấu thật sự là quá kinh người một điểm, vậy được người năm đấm thu gậy gỗ, thường thường liền trực tiếp nện đứt tại nhỏ đầu lên A. Cái kia giả phù thủy tẩy lễ rược thủy thật là có hiệu, liền không nghe nói phụ cận bộ lạc có hài tử sau khi sinh ra bởi vì chứng bệnh mà chết yểu, từng cái khí lực sò so châu nước còn đủ. Hạ Hầu nhìn xem những cái kia người đồng lứa lại hoan hô tương hô Hầu đả, không khỏi ác ý nghĩ đến, cha bọn hắn tựa hồ cũng đơn thuần quá mức, có phải hay không khi còn bé bị đập bể đầu. Lẳng lặng ngồi tại sân đất thượng đẳng đợi, chẳng ở bên người nhảy loạn loạn nhào, nghi răng trợn mắt hướng phía vài đầu dịu dàng ngoan ngoãn dáng dấp phảng phất heo xúc vật không hư nhảo. Hạ hầu luôn luôn tại trắng sắc bắt được những cái kia heo tối hậu con đầu, đột nhiên kéo một phát núi dây leo, đem cho không lăng không lại cho kéo lại. Cái kia vài đầu mập mạp heo nháy một cái mắt nhỏ, thế mà liền nằm trên đất, nhìn xem trắng lần lượt bền gan vững trí nào hướng mình, sau đó lần lượt lại bị hạ hầu kéo trở về, pháng phất xem kịch kịch. Thật sự là một nơi tốt, cho mình hài tử sủng vật, đều là như thế này ôn nhu sinh vật. Hạ hầu từ đáy lòng than thở. Khi hắn hơn 2 tuổi thời điểm, Phụ thân của hắn hưu đem vẫn là chỉ lớn bằng bàn tay còn không có mở mắt trắng đưa cho hắn chơi vui thời điểm. Hạ hầu cũng không biết tì hưu là một loại sinh vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng là đêm hôm đó hạ hầu lập tức liền lãnh hội trưởng thành tì hưu kinh khủng. Đuổi theo mình mất tích hải tử mùi chém giết tới hai đầu trắng tì hưu, hành động như gió, đau thương bất nhập, thần lực kinh người, chỉ hổ tộc nam đinh dốc hết toàn lực, bận rộn một buổi tối, đã dùng hết các loại thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là già phù thủy vụng trộm đổ một nhanh có thuốc bột nhất cử say ngất ở đây tất cả vật sống, lúc này mới đem cái kia hai đầu tì hưu cho thu dọn một chút tới. Coi như thế, cũng có ba mươi mấy cái lực có thể khiêng ngàn cân tộc nhân trên giường hừ hừ nửa tháng mới đứng lên. Phải biết, những này tộc nhân thế nhưng là một mình giết chết một đầu kiếm xì hổ, cái kia cũng sẽ không thụ một điểm thương tổn. Mà theo cái kia già phù thủy nói, cái kia hai đầu trắng tì hưu vẹn vẹn trưởng thành, tuổi tắc còn chưa đủ lớn cũng không có có được tỷ hưu một ít đặc biệt năng lực, bằng không mà nói chỉ hộ tộc chỉ có thể ngoan ngoán giao ra nhỏ tỷ hưu, sau đó lập tức di chuyển ở ngoài ngàn dặm mới được. Nhìn bên cạnh cái kia tấn công mấy chục lần, rốt cục bị khuất đến nước mắt một giọt giọt rơi xuống trắng, hạ hầu trong lòng mềm nún, một thanh ôm lấy nó trấn an, "Trắng, ngoan, nghe lời, các loại cha trở về, có huyết nhục cho ngươi ăn. Ngươi đã quên a. Lần trước ngươi đem vu nuôi đầu kia sừng trâu trên nông bắt mười mấy cân thịt xuống tới." Vũ tức giận đến kém chút không có đem ngươi lông đều cho ngươi lổ sạch rồi sao. Tộc nhân mình nuôi đồ vật là không thể đụng vào. Về sau chỉ cần là trong thôn thịt, trừ phi là ta cho ngươi ăn, nếu không không cho phép ăn, có biết không. Bạch trong mắt nhảy mấy lần, hỏa nhãn một trận loạn chuyển, nước mắt đã không biết đi nơi nào, thế mà phát ra cùng loại người tiếng cười gian. Hạ hầu một trận tê cả ra đầu, lập tức bóp lấy cổ, ta cho ngươi biết, thôn phủ cận những cái kia bộ lạc nhỏ xúc dưỡng xúc vở, cũng không cho phép ngươi ngư Bọn hắn đủ đáng thương. Cháng rũi lưng một cái, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ, lại gian cười vài tiếng, ghé vào hạ hầu trên đùi, Trông mong nhìn phía nơi xa sơn lĩnh cửa ra vào. Qua một hồi lâu, mắt thấy Thái Dương liền muốn rơi xuống tây sơn, bên kia bên trong dãy núi phát ra liên tục chấn thiên thế giải, mấy trăm đầu bóng người như gió chạy tới. Những đại hán kia khoảng chừng trên hạ thể bọc một đầu da thú, trên tay nắm lấy cương đao trường mâu nặng cùng các loại nhóm vũ khí, trên bờ vai khoác trọn hoặc hiên. Tràn đầy ra lông tốt tươi giã thú, Hiển nhiên lại là một lần thu hoạch lớn. Hạ hầu phụ thân hưu bên trái trên bờ vai khiêng một đầu to lớn Tiến răng thú, vai phải khiêng chui này đại khảm đao. Khảm đao bên trên còn chọn một đầu so hạ hầu trước kia đã thấy lợn rừng càng lớn hơn hai vòng cự heo, một đường phát ra ngao, ngao tiếng tề, một bên nhanh chân hướng phía thôn chạy tới. Hắn một bước liền nhẹ nhõm bước ra 5 mét có hơn, tốc độ tuyệt đối so với hạ hầu đời trước cái gọi là thế giới phi nhân nhanh hơn gấp đôi trở lên Cứ như vậy vẻ mặt tươi cười chạy tới. Hai đầu hơn ngàn cân con mùi bị hưu tiện tay ném trên mặt đất, bàn tay lớn bộ một cái, thuần thục nắm lấy hạ hầu cổ liền xách lên, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Cứng chắc phẳng phất cương châm sợi dâu tại hạ hầu trên mặt một trận loạn đâm, hưu hiếp mắt cười hỏi hắn, hôm nay làm những gì? Không cùng 2 3 4 5 bọn hắn chơi. Hạ hầu liên mắt, một mặt bất đáng dĩ. Quả nhiên là một đám người thô kệnh. Chi hồ thị, à, không. Là hiện tại cơ hồ tất cả bộ tộc, tại con của mình tròn 12 tuổi tự tay săn được một đầu mánh thu trước, là không có có danh tự. Dựa theo bọn hắn vào năm ấy người bên trong ra đời thứ tự trước sau, liền là 1, 2, 3, 4, 5 gọi vậy Hạ hầu rất may mắn, tại năm mới vừa qua khỏi thời điểm xuất sinh, lại là một năm kia lớn nhất hải tử, cho nên xưng hô liền là hưu nhà A nhất. Còn lại tỉ như hùng gia A nhị A, mãng nhà A tam A các loại, không không như thế. Chỉ có làm đầy 12 tuổi. Đơn độc đi trong núi rừng tự mình săn giết một đầu manh thú về sau, mới có thể căn cứ đầu kia manh thú đến mệnh danh người. Hạ Hầu phụ thân chỉ hổ hưu liền là vận khí vô cùng tốt, đúng phải một đầu còn không có thành niên năm thức tỷ hưu, một phen khổ đấu sau giết chết đầu kia cũng có thể quy về manh thú cấp bậc đại gia hỏa, thu được hưu mỹ danh, đại giới liền là trên thân lưu lại hơn 10 đạo thật sâu vết sẹo. Đến bây giờ đấu có thể thấy rõ ràng, pháng phất dao quét. Một cước đá vào hưu trên bụng, Hạ Hầu nhảy xuống tới, một tay lôi kéo trắng Tay kia kéo lấy đầu kia cự heo một đầu chân sau, lôi kéo cái kia cự heo liền hướng trong thôn đi. Trắng đã rất nhanh chóng bỏ lên trên đầu kia cự heo bụng, móng vuốt sắc bén xé mở đầu kia cự heo một đầu chân trước, đại nhất non một ngụm gặm cái kia còn mang theo nhiệt khí huyết thực, mừng rỡ kẹt kẹt gọi vậy. Hưu lên tiếng ha ha lớn nhỏ, một tay nhấc lên tiếng răng thú, một tay nhấc lên cầm đao, dùng mũi đao chỉ vào hạ hầu nói khoác nói, "Nhìn, nhà ta á nhất, khí lực so với ta nhỏ hơn lúc nhưng lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ là ta" Các người đều không có một cái so ra mà vượt hắn. Chờ hắn trưởng thành, khẳng định cũng là một đầu hảo hán. Mấy trong tên ra ngoài đi săn đại hán đồng thời lên tiếng cười lên, thật thà liên tục gật đầu. Trong bộ tộc hán tử, ai không thích có sức lực hài tử. Ba tuổi nhiều một chút liền có thể kéo lấy một đầu mấy trăm cân cự heo trên mặt đất chạy loạn hài tử. Đừng bảo là phương viên 500 dặm sơn lâm, coi như càng xa càng lớn trong bộ tộc, đều không có dạng này hảo hán. Một đại hán nữa một chút vào ưỡ Đem con mồi của mình một đầu văn đen đại hổ đổi cái bả vai, xoạch lấy miệng kêu lên, "Hưu, cái này không thể được, hảo hán tử cũng không thể chỉ xuất tại nhà ngươi. Năm nay nhiều tồn một điểm qua mùa đông khẩu phần lương thực, trở về hảo hảo thêm chút sức, để nhà ta bà nương tái sinh hai cái." Hắc hắc. Một đám hán tử lại cười ha hả, bước nhanh chân hướng phía trong thôn đi đến. Đột nhiên, một cái nhìn có chút đầu hốc trắng hán hướng phía Hưu bên người tới, lớn tiếng kêu ầm lên, "Hưu, có lẽ nhà ngươi a nhặc?" Tốt như vậy thiên phú, về sau có thể đi theo vu học đồ vật đấy. Chúng ta chỉ hổ tộc cái này một chi tộc nhân, không thể nói trước cũng phải ra một cái lợi hại chiến sĩ. Hưu mừng dỡ cười ha ha, không thể chê, nhà ta ai nhất liền là tốt. Các ngươi hiện tại những hải tử kia cũng không sánh bằng hắn, muốn có đứa bé so ra mà vượt nhà ta ai nhất, các ngươi còn phải muốn tại bà nương trên thân nhiều hạ điểm công phu, nhiều sinh mấy cái đi ra. Các hán tử đồng thời cười vang. Hưu soạch một cái miệng, vui sướng hài lòng nói ra. Chờ 2 năm. Các loại ai nhất số tuổi lại lớn một chút hiểu chuyên điểm, liền để hắn đi theo vu qua mấy tháng, nhìn xem có thể hay không học ít đổ. Một đám hán tử đều rất vui vẻ híp mắt lại, đúng vậy à, nếu là chúng ta chi này tộc trong đám người có thể ra một cái lợi hại chiến sĩ, về sau chỉ hổ bộ lạc Triệu Mở đại hội thời điểm, coi như lộ mặt. Chậc chậc, nói không chừng có thể các trưởng lão chọn chúng gia nhập quân đội, liền có rượu ngon uống. Hạ Hầu Lô Thái Jun giãy mấy lần, bỗng nhiên quay đầu, đồng dạng híp mắt hỏi, "Cha Đi theo vu học thứ gì? Hưu nháy một cái con mắt, dùng chuôi đao hung hăng ở trên đỉnh đầu ma sát mấy lần. Hàm hồ nói ra, à, học, học cái gì? ân cái này, ta ngày mai tìm vu hỏi một chút ta. Tựa hồ cảm thấy hạ hầu hỏi một cái mình không cách nào trả lời vấn đề để làm cha rất là mất mặt. Hưu một cước đá vào hạ hầu trên mông quát, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Người mới mấy tuổi, làm sao tử có thể bắt đầu nói chuyện liền hỏi cái này hỏi cái kia? Tất cả con non bên trong liền ngươi phiền toái nhất. Hỏi lại những này chuyện kỳ quái, ta đánh ngươi cái mông. Hạ Hầu bị đá bay 2 xa 3 mét, chật vật ngã vào một đoàn heo lớn phân bên trong. Hạ Hầu tức giận đến nhe răng trợn mắt, bị trên cổ tay hắn núi dây leo đột nhiên kéo một phát cổ, đồng dạng đàng vân giá vụ bay tới, đồng dạng ngã vào heo lớn phân bên trong trắng càng là nhảy dựng lên, két két nhảy chân mắng, cười toe toét. Hạ Hầu khí cực bại phôi đứng lên, suy nghĩ nói, cái này nếu là tại đời trước nước Mỹ, liền ngươi một cước này, cũng cảnh sát Tòa báo đều phải tới cửa đến cáo ngươi ngược đãi nhi đồng. Ai nha, cái mông của ta, đường ta huyền vũ chân giải đệ nhất chuyển đều vẫn chưa luyện thành cái mông này liền đã đến đệ cửu chuyển phòng ngự. Nhìn xem đối với mình dương nanh múa vốt trắng, hưu dùng chuôi đao hung hăng một đao chuôi đập vào bạch trên đầu. Thép chuôi cùng trắng trên trán lân phiến ba chạm, điểm điểm sao hỏa chấp loạn. Long trắng mắt tử mấy cái đi dạo, ngửa mặt lên trời liền ngã. Hưu tùy y đá đá bạch cái mông, lớn tiếng kêu lên lên đứng lên a nhất về đi ăn cơm. Người cái tên này lại trừng mắt với ta, liền lột người già, vừa vặn cho ai nhất làm kiện áo choàng ngắn mặc. Chém rít lên một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, đoàn thân nhảy lên hạ hầu bả vai, nhưng cũng không dám lại đối lưu nhìn nhiều. Hưu lắc đầu, tiện tay cầm lên trên đất cự heo, bước bước chân thư thả hướng phía mình nhà gỗ đi đến. Vừa đi, hạ hầu lờ mờ được Hưu ở nơi đó phàn nàn, một trương Hưu gia 1000 tấm bạch hổ da hoặc là 100 tấm kiếm sĩ hổ da. Ân Chờ trắng trưởng thành, muốn hay không thật lột nó. Ai nhất thành thân, cần phải tìm tốt bà nương. Tốt bà nương, phải dùng rất nhiều da lông mới có thể đổi lấy A. Một cục đầm đặc trùng điệp phun ra ngoài, cái kia cục đàm nện ở ven đường trên tảng đá, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Hưu lệch ra cái đầu nói thầm, ừm, còn phải gọi tộc nhân nghe ngóng, nhìn xem phạm vi ngàn dặm trong đất nơi nào có tuấn nữ hoa hoa, trước cho ai nhất lưu ý lấy. Cũng đừng học hỏa hồ tiểu tử kia. Tìm cái bà nương dùng hai tấm da gấu 10 đầu heo liền đổi lấy, lại xuẩn vừa nát, ngoại trừ sinh con, cái gì cũng sẽ không. Hạ hầu trên thân một trận ác hàn, toàn thân nổi ra gà đều dài hơn đấy, đây là cái dạng gì thế giới A Trắng lại là lỗ tai cực nhọn, đem hưu lời nói nghe cái rõ ràng, nó nước mắt xoạch nhìn xem hạ hầu, hai tay thật chặt ôm vào hạ hầu trên cổ, toàn thân đều đang run rẩy Hạ hầu ôm chặt lấy trắng, nhẹ giọng ăn ủi trắng, ngoan, nghe lời. Ngươi yên tâm co như ta không thành thần, sai, coi như ta không tìm bà nương. Trong lòng một trận ác hàn cảm giác, Hạ Hầu lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, coi như đời ta đều không tìm nữ nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đảo người một quạc lông. Trắng vô cùng kích động, rũ ra lưới dài đầu liên tục liếm láp hạ Hầu khuôn mặt, trong lúc nhất thời hạ Hầu trên mặt huyết thủy nước bọt bay loạn. Cái này tỷ hưu trí lực kinh người, mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng là phương diện khác cũng không so với nhân loại hài tử chênh lệch. Hạ Hầu thấp giọng thở dài một cái. Thiên địa lương tâm, ta là thật tâm lời nói. Dựa theo ta đời trước quan điểm thẩm mỹ, muốn ta ở chỗ này cưới một cái tài giỏi nữ nhân, ta tình nguyện tự cung làm thái giám. Khoe mắt liếc qua tại ven đường nhìn lướt qua, cái kêu hỏa hồ đại thúc nhà mẹ chính hướng phía hạ hầu lộ ra khởi giày tiêu dung. Thân cao 1m9 trở lên, thân hình giống như cầu hùng hỏa hồ nhà mẹ nhẹ nhõm đem thạch bánh xe cho tóm lấy, đối một khối phiến đá bên trên cây kê liền là một trận đập loạn. Mặt đất có chút run dẩy Cái kia cây kê, kê thành công biến thành túc phấn, thế nhưng là cái kia phiến đá cũng biến thành bột đá. Hỏa hồ nhà mẹ ha ha cười lên, vô cùng hưng phấn nắm lên một cái bình gốm, đem cái kia túc phấn tính cả bột đá trở mình một cái bắt đi vào, mang theo bình gốm đi vào làm cơm tối đi. Lâm vào cửa, cái kia mẹ lại đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu hướng phía hạ hầu lần nữa lộ ra vô cùng khờ dày thiếu dung. Hưu, hưu nhà A nhất, tới nhà của ta ăn bánh. Miệng há mở ra, hỏa hồ nhà mẹ một ngụm sắc bén trên hàm răng mờ còn mang theo vài tia đỏ tươi gân thịt. Hạ hầu dọa đến ôm trắng một trận chạy loạn, thở hồng hộp chạy trở về trong nhà mình. hắn toàn thân run dậy, ôm bạch nghĩ nhưng thầy nói, trắng, yên tâm, ta thường người nhất bất quá. Coi như ta cả đời không lập gia đình, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ta cha lột ra của người ra. Trắng cái kia cảm động A, vô cùng thân mật dùng đầu tại hạ hầu trong ngực cọ sát mấy lần, đem một đầu heo lớn phân toàn cọ tại hạ hầu trên ngực, mình một cái hổ phác, đã nhào tới hố lửa một bên. Trông mong nhìn về phía đất thó bình bên trong canh thịt. Bên kia, Hưu đang dùng chôi này đại khảm dao một trận chém lung tung, đem tiến răng thú cùng cự heo chém thành từng đầu khối thịt, dùng nhánh cây xuyên treo ở dưới mái hiên. Lại có mấy khối thịt bị mẹ cầm vào, liền hố lửa đại hỏa đồ nướng. Trong thôn khắp nơi đều bước lên khói bếp, khắp nơi là thịt nướng cùng canh thịt thậm chí túc bánh mùi thơm. Qua một hồi, liền có bọn đại hán từ mình nhà gô đi ra, đem hôm nay đoạt được con ngồi bên trong một nửa, dùng nhánh cây mặc sau đưa đến vu ở thái ốp. Thế là, vu trong nhà đá cũng toát ra từng sợi khói bếp, chỉ là cái kia khói nhan sắc cực kỳ cổ quái, luôn luôn mang theo các loại ly kỳ nhan sắc. Ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn xem vu thạch ốc ống khói bên trong xuất hiện ngũ thải hơi khói, hạ hầu có chút ác độc thầm nói, ăn, ăn, ăn, ăn hết mình. Canh thịt cùng thịt nướng bên trong đều thả bỏ cạp con giết, một ngày nào đó ăn chết người cái này lao khô lâu. Một cây thô to tuổi mang theo phong thanh bị đập tới, chính xác chúng đích hạ hầu cái mông. Hưu bưng một cái hai thước vông đất phó bình, lớn tiếng giống kêu lên, a nhất, tới, ăn cái gì? Ăn, ăn nhiều, ăn nhiều thịt, ăn thịt mới có sức lửa. Nhanh lên, bưng lên cái kia đủ có thể đủ dung nạp mười mấy cân thịt bình gốm hướng miệng bên trong đổ một trận. Hưu tay đưa về phía cái kia hai thổ lớn dày, hơn một xích vông túc bánh, nhanh lên tới, ăn cái gì? Ăn, ăn nhiều, túc bánh cũng phải ăn nhiều, nếu không giải không xong đầy mỡ sẽ xẻ ra bệnh. Một ngụm hơn một xích đuông bình gốm cùng nửa khối túc bánh bị mẹ đặt ở hạ hầu trước mặt. Hưu một bên đánh lấy ở một cái một bên hàm hồ nói ra, ăn, ăn, mau ăn. Hôm nay ăn không hết nhiều đồ như vậy, ta đánh ngươi. Hạ hầu ngửa mặt lên trời hít một tiếng, sâu mi khổ kiểm, đem toàn bộ thân thể đều kém chút vùi vào chiếc kia bình gốm, miệng lớn ướt. Bạo ăn, chơi A thế kỷ 21, liền xem như sủng vật cũng sẽ không bị ngược đái như vậy a thế giới này hài nhi, tỷ lệ sống sót thật sự có cao như vậy A Đầy trời sao trời lấp lẻ, bầu trời không có trăng sáng. Thanh lánh sương mù bao phủ toàn bộ thôn, xa xa trong rừng chuyển đến nhà lang kêu gào thê lương âm thanh. Hạ hầu ngồi tại lầu 2 trên nóc nhà, khiếp mắt nhìn xem ngôi sao trên bầu trời, từng tia thổ khí lưu màu vàng thời gian dần trôi qua dung nhập thân thể của hắn. Trắng miệng bên trong ngậm một cây lớn xương cốt, khỏe môi nết lên một lớn bảy nước bọn, nằm tại hạ hầu trên đùi ngủ thật vừa lúc. Trong thôn, khắp nơi đều là nam nhân cùng nữ nhân trọng tiếng thở dốc cuối cùng Ngương theo lấy vô số âm thanh dài ràng giặc chu lên, thôn rốt cục khôi phục bình tĩnh. chương 5, Vân Ngậu Thời gian liền như ngoài thôn trong rừng lá rụng, từng mảnh nhỏ theo gió tiêu tán. Hạ hầu đã 5 tuổi, huyền vũ chân giải đã tu luyện đến thứ hai chuyện, sơ bộ đạt đến khí như ngưng châu, quanh thân như sát cảnh giới. Hắn lúc này, thân cao năm thức có hơn, lại so hải tử cùng lứa tráng kiện lao đại một đoạn. Thổ màu vàng da thịt nhìn có chút quái dị. Mà tu luyện huyền vũ chân giải di chứng cũng thời gian dần trôi qua biểu hiện ra ngoài, bả vai hắn so với thường nhân triều rộng một nửa, hai đầu tay còn có hướng cánh tay dài đại tinh tinh phát triển xu thế. Một thân cực độ phát đạt cơ bắp khối, một khi vận động một cái, khối kia trạng cơ bắp thượng hạ du động, cường hãn, khỏe đẹp cân đối, cực kỳ kinh người. Chi hồ hưu mắt thấy nhà mình ai nhất như thế cường tráng, càng làm mừng rỡ không ngầm miệng được, cả ngày lầu bầu muốn cho hạ hầu tìm một cái tốt bà nương trở về. Cho nên cả ngày mang theo một nhóm tộc nhân tại thâm sơn ẩn hiện, cũng không biết có bao nhiêu manh thú chết tại trên tay bọn họ. Cái kê hoa Mỹ nặng nghề gia thú, liền phẳng phất một gương mặt màu vẽ, đã treo đầy hạ hầu ra vết tường. Hạ hầu đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là muốn tăng cường thực lực của mình, không ngừng tăng cường thực lực của mình, lấy thuận tiện mình tại cái này cổ quái man hoang thế giới sinh tồn được. Chỉ có sống sót, hắn mới có thể tìm được khả năng này về nhà con đường. Mặc dù hắn một mực không có tìm hiểu được, tại sao có thể có một khóa tinh cầu, hắn tinh đổ cùng địa cầu là giống nhau như lúc. Lao thiên, nếu như có thể có một ít thiên văn khí cụ liền tốt. Đáng tiếc, ta đại học đọc chính là khảo cổ cùng cổ văn, thế mà ngay cả một khối pha lệ đều làm không được. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh A. Có chút có rúm lại ôm hai đầu khác thường cánh tay của người, hạ hầu đứng tại thôn một bên trong rừng rậm, ngửa mặt lên trời thở dài. Sớm biết hôm nay, năm đó ta nên học tập công nghiệp chế tạo súng ống thiết kế, sinh vật khoa học, cao năng vật lý, dù là học luyện thép luyện sát, cũng so đùa bỡn cái kia cực khổ rất tử lịch sử phải hữu dụng người. Trong rừng, một đám răng giống như tiểu đao lộ ra ngoài môi, trong mắt chớp động lên u làm quang mang nhạ lang thấp giọng gầm thét, chậm rãi hướng phía cái này cơ bắp đầy đạn, trắng trắng mềm mềm tiểu hoa hoa bao song tới. Hạ hầu lại là tự mình ngửa mặt lên trời thở dài, kém chút liền lã chã rơi lệ, đi đâu để ý tới bọn này hung ác nha lang. Bầu trời đột nhiên truyền đến lớn tiếng manh thú gào짖. Một đầu bóng trắng mang theo siêu siêu tiếng xé gió nhảy lên không mà tới. Cái kia bóng trắng kéo lên mấy đầu tản tướng, tại cao mười mấy mét trên cành cây nhẹ nhàng ngự lực, mấy cái lên xuống liền đã đến đám kia nha lang trên không nga ba, cái kia bóng trắng vậy mà tại bầu trời trôi lơ lửng thời gian một cái nháy mắt, vút bộ ngực của mình, phát ra chấn động trăm rằm gầm rú. Đám kia mới vừa rồi còn nưu đồ bất chính nha lang toàn thân run dậy mềm trên mặt đất, bọn hắn nghe được đây là một đầu tỉ hưu chu lên. Đối với loại này núi rừng bên trong bá vương, Nhà lang chỉ là một đĩa thức nhắm mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất biểu thị thần phục, Khi vọng đầu này Tỳ Hưu có thể dựa theo núi rừng bên trong quy tắc, ăn uống no đủ, liền để còn lại tộc đàn rời đi. So hạ hầu còn cao đánh một quyền trắng mặt môi tràn đầy hung hãn rơi xuống từ trên không, đặt ngông ngồi ở một đầu già nha lang trên lưng, răng rắc một tiếng đã đem nó xương sống tròn lện thành mười mấy đoạn. Kéo lấy hai cánh tay dài, chẳng tại gần đây trăm con nha lang bên trong đi một vòng, tiện tay nắm qua một đầu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Một móng đuốt xé mở thiên linh cái, miệng rộng đụng lên đi, liền là một trận hung ác hút. Cái kia nha lang thét lên hai tiếng, tủy náo lại bị ăn sạch sẽ. Tay không lên trào rơi, đem cái kia nha lang cái bụng xé mở, móc ra tim phổi một trận loạn tước, lúc này mới hài lòng đi tới hạ hầu bên người, ngoan ngoan ngồi xuống. Hạ hầu nhìn một chút máu me đầy mặt trắng, lắc đầu, tiện tay thay hắn lau đi trên khỏe miệng treo mấy đầu tim phổi cắt bã, gian dậy đến, lần sau đã ăn xong, mình đi suối nước bên cạnh tẩy rửa sạch sẽ Lần trước ngươi thế nhưng là dọa sợ mấy cái mẹ. Trắng nghe răng trận mắt giống giống lên vài tiếng, đầu tiến tới hạ hầu trên thân rừng lại loạn lề mề, đem trên mặt máu tươi toàn bộ cho bôi đến hạ hầu ra thu áo chẳng ngắn bên trên, cái này mới cao hứng lên tiếng cười to. Hạ hầu cho hắn một cái lướt mắt, đập hắn một cái khấu đầu, một người một thú mang theo nụ cười cổ quái, hướng phía đám kia nha lang bước đi lên. Cảm nhận được hạ hầu trên thân cái kia lạnh leo khí thức, đám kia mới vừa rồi còn muốn dùng hạ hầu thêm đồ ăn nha lang cả người đều Dựa theo núi rừng bên trong quy tắc ngẩm, chẳng hẳn là thả bọn họ đi, thế nhưng là, cái này hai cái đuổi người, tại sao cùng đầu này hung hãn tỷ hưu là một đường? Hắn chẳng lẽ còn muốn phá hư sơn lâm quy tắc, đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thật giống như tại ruộng dưa bên trong trọn lửa dưa hấu, hạ hầu đối một đám nha lang kén cá trọn canh, tại nó trên người chúng một trận sơ loạn. Đầu này quá mập, bắt đầu ăn đầy mỡ, đầu này quá gầy, bắt đầu ăn tê răng, đầu này quá giả gân cốt cứng, dán chỉ có thể dùng để nấu canh đầu này đâu thân không giả không non béo gầy phù hợp cơm chưa nướng một nướng vừa vặn ăn nó nắm lên đầu kia tráng niên nha lang một bàn tay đem nó quất đến té xỉu nhìn không nhìn hạ hầu đã chọn tốt cơm chưa đối tượng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng cái kia một đám nha lang như gặp đại xá nhảy dựng lên cụt đuôi liền chạy những này thân dài chừng 2 mét nha lang tốc độ chạy cực nhanh trong nháy mắt tiêuu bất thấy bóng dáng một tay mang theo cái kia nha lang đỉnh ngốc đế kéo lấy no hướng thôn cửa vào đi đến Hạ Hầu nhìn xem từng bước một đi theo bên cạnh mình trắng, có chút nghi ngờ hỏi, "Trắng, ngươi cảm thấy nha lang có thể giống như là cự heo như thế bị thuần dưỡng a?" Nha lang cái mũi thế nhưng là dùng tốt, nếu như có thể thuần dưỡng một đám nha lang, cha bọn hắn đi đi săn, lại là nhẹ nhõm nhiều. Trắng quái nhãn lật một cái, hai mắt bên trong huyết quang cuồn cuộn, hai cánh tay dài hung hăng hướng phía bộ ngực mình đập mấy lần, gào rít vài tiếng. Hạ Hầu Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, trên mặt lộ ra gian trá tiêu dung, "Ồ." Ngươi nói là ngươi có thể thuần phục bọn chúng. Vậy liền quá tốt rồi, ngày mai ngươi tới nơi này, bắt một đám tráng niên nha lang trở về. Mỗi ngày ngươi mang theo bọn chúng trong rừng đi dạo, khả năng đối thôn tạo thành uy hiếp giã thú, toàn bộ giết chết, ngươi có thể làm được a Trắng một trận khoa tay múa chân, miệng bên trong lớn tiếng gầm rú lấy, trắng bóc tinh miệng răng trong khe hở, nước bọt loạn tung tué. Rất hiển nhiên, chẳng đối với hạ hầu hoài nghi cảm thấy rất không cao hứng, cảm thấy mình tự tôn nhận lấy đà kích. Không phải liền là thuần dưỡng một nhóm nhà lang A. Thật sự là quá chuyện quá đơn giản tình. Nếu như là một đám kiếm xì hổ, hiện tại trắng cũng không dám đánh cược mình có thể thắng qua bọn chúng, nhưng là một đám nha lang, đây cũng là khiêu chiến A. Hắn trong mắt loạn chuyển, đầu lưới đỏ thám không ngừng liếm lắp khỏe miệng máu tươi, tựa hồ tại tính toán, nếu là thuần dưỡng một nhóm nha lang, mình mỗi ngày liền có mới mẻ huyết thực. Nghĩ đi nghĩ lại, trắng trong mồm từng chuối nước bọt lại chạy xuôi xuống tới. Một đôi mắt đỏ gắt gao tập trung vào thôn tưởng vây bên trong mấy cái vẻ vải đi tới đi lui heo, trên mặt lộ ra cùng hạ hầu đồng dạng gian trá thiếu dung. Cùng trắng cùng nhau lớn lên, đối tính nết của hắn hiểu rõ thông thấu hạ hầu liếm mắt, đích nói thầm, ăn đi, ăn đi, ăn người ta nuôi heo, liền đợi đến tra lột ra của người ra đi còn người ta đi. Bạch thân thể đột nhiên lắp một cái, lập tức bày ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, cánh tay dài lao đi khỏe miệng nước bọn, hắn vô cùng ân cần nắm qua hạ hầu kéo lấy nha lang gánh tại trên bờ vai Một cánh tay túi tại hạ hầu trên bờ vai, một người một tay kề vai sắt cánh đi vào trong thôn đi. Trên đường, những cái kia mẹ đã thành thói quen ngoại hình gần như giống nhau hạ hầu hòa trắng cổ quái như vậy thân mật hành tẩu răng dấp, từng cái thân thiện chào hỏi, hưu nhà a nhất, đến mẹ nhà ăn cơm chưa à, mới làm túc bánh đấy. Hoặc là nhà kia còn nói có vừa hái trái cây, vừa hái rau dại các loại. Những cái kia cùng hạ hầu cùng tuổi hoặc là càng lớn hài tử một hai tuổi, đi vẫn là bước kia đần độn bộ dáng. Trong tay mang theo nặng nghề gậy gô đánh tới đánh lui, lại không có một cái nào dám gần hạ hầu hòa trắng. Hạ hầu hướng phía những cái kia mẹ cười cười, khoát khoát tay, lần sau đi. Ta mẹ nấu canh, ta trở về thu thập một chút đầu này nha lang liền tốt. Thế là, một đám mẹ lại tức tức cha cha tán thưởng, đơn giản liền là hưu nhà ai nhất nhiều tài giỏi, mới 5 tuổi liền có thể đi săn loại hình. Đương nhiên, cũng có xem thường, tại có chút mẹ xem ra, hạ hầu chiến lợi phẩm, đơn giản đều là bạch công lao mà thôi. Cho dù ai tại núi rừng bên trong có thể có một đầu năm tuổi lớn, sắp thành năm tì hưu làm bạn, đều là có thể đi ngang. Ven đường liền có hai cái 11-12 tuổi thiếu niên tại không cam lòng nói thầm lấy, hưu đại thúc nhà A nhất, không phải liền là có con kia tì hưu, mới mỗi ngày đều có thể đánh đến con mồi A. Đúng đấy, một đầu cùng hắn cùng nhau lớn lên tì hưu. Người nào không biết tì hưu sau khi sinh, lần đầu tiên nhìn thấy ai liền đem ai làm làm cha mẹ của mình. Hưu đại thúc nhà A nhất, Liền là đã chiếm cái này tiện nghi. Nếu là vận khí của chúng ta tốt, cũng có thể tìm tới một đầu vừa ra đời tỷ hưu. Hư hư. Chờ đến chúng ta tỷ hưu trưởng thành, liền xem như nhất giã thú hùng mánh cũng không sợ. Hưu nhà A nhất, liền là đã chiếm cái này tiện nghi nha. Hạ hầu chỉ là hướng phía cái kia hai người thiếu niên cười cười, không để ý đến bọn hắn cô ý phóng đại âm thanh lượng khiêu khích. Chẳng lại là bất thiện lường bọn họ một cái, một đôi mắt đỏ hướng về phía hai thiếu niên xem đi xem lại, nhớ hình dạng của bọn hắn Trắng tinh toán, tối hôm nay là không phải muốn đi hai cái này thiếu niên trong nhà vào xem một cái, đem hắn nuôi trong nhà heo toàn bộ cho ăn sống. Ăn không hết, bắt được ngoài thôn trong núi rừng tìm cái huyệt động vòng, làm điểm tâm chậm rãi ăn. Vạch, trắng lại hút một cái nước bọn, vỡ ra miệng rộng âm cười lên. Đột nhiên, cửa thôn cái kêu cao ba trượng tháp quan sát bên trên, một tên lưu thủ thôn tộc nhân lớn tiếng gầm rú, có đại đội nhân mã đến đây, nữ nhân cùng hài tử đều vào nhà bên trong đi, nam nhân cầm binh khí. Đi ra chuẩn bị tác chiến. Ba tiếng thanh thúy dây cung vang chỗ, cái kia tháp quan sát bên trên tộc người đã bắn ra ba chi trường tiễn, đồng thời quát, người tới là địch nhân hay là bằng hữu? Là bằng hưu nói ra các người đến từ phương nào? Là địch nhân, cái kia liền chuẩn bị mất mạng. Các nhà mẹ không có phát ra bất kỳ thanh âm, ông tử bản thân nhà hài tử liền song trở về nhà bên trong. Tại đại đội nhân mã đi ra ngoài đi săn lúc lưu thủ thôn 80 tên nam tử nắm lấy mình binh khí vọt tới cửa thôn, ghé vào cái kia trên tường rào. Đồng thời phát ra lớn tiếng gầm rú. Địch nhân hay là bằng hữu? Đi ra, ra tới một cái nói chuyện. Hạ Hầu trong mắt hoàng quang chấp động, đột nhiên từ một tòa nhà gỗ bên ngoài trên mặt cọc gỗ cầm lên chặt tuổi dùng thép búa, cũng vọt tới cửa thôn đi. Trắng sửng sốt một chút, nhìn xem trên bờ vai cái kia đã mở mắt nhà lang, cắn một cái tại cái kia nhà lang trên cổ, đầu hung hăng dong đưa mấy lần đem cái kia nha lang cổ kém chút không có xé được, mặt mày hớn hở hóa thành một đầu bạch quang, đi theo Hạ Hầu vọt tới. Cửa thôn Xa, xa có thể nhìn thấy một đội nhân mã rất chậm đi tới có chừng 3500 người dáng vẻ xua đổi lấy mấy chục chiếc ngựa chiến lôi kéo hai bánh xe một cái dâu bạc trắng lao đầu xa xa liền kêu la chỉ hổ tộc bằng Hữu là ta trên thảo nguyên kim điêu nhà chẳng lẽ các ngươi quên đi lão bằng Hữu a nhiều năm không gặp a các ngươi lại thêm không ít thoát con a chi hổ tộc người ẩm vang cười to nhau nhau ném hạ trong tay binh khí nên ra thôn chi hổ hỏa hồ xa xa liềnang hai cánh tay ra thoởi mở cười to Là ngươi cái này lao điểu à, có sáu năm không có tới chúng ta bộ lạc à. Chúng ta nhưng là tưởng niệm các ngươi rượu ngon cùng vải miệng đấy. Ngươi cái này đáng chết lao điểu. Hắn đã cùng lao nhân kia thật chặt đang ôm nhau. vu cũng chậm rãi từ hắn thạch trong phòng đi ra, thiếu khí vô lực nói ra, là trên thảo nguyên thông khí kim điểu à. Đã lâu không gặp, mời đến, mời đến. Thanh âm của hắn nhỏ bé yếu tớt bất lực, nhưng lại xa xa bay ra ngoài, toàn bộ người trong thôn đều nghe cái rõ ràng. Thanh âm này cũng đồng đẳng với giải trừ cảnh báo tin tàu, các nhà mẹ đều mang hải tử đi ra, đồng thanh vui cười. Hạ hầu mẹ nắm trong tay lấy một cây nắm đấm thô gậy gỗ, giận đùng đùng chạy ra, đối hạ hầu liền là đổ hập xuống tốt mấy cây gậy. A nhất, ngươi làm sao không vào trong nhà đến? Ngươi cho rằng ngươi đã là núi rừng bên trong mánh hổ, đã lớn lên rồi sao? Trên tay ngươi dẫn theo chính là cái gì? Bữa? A. Ngươi muốn làm gì? Trắng phát ra bén nhọn khó nghe tiếng cười. Ở nơi đó chế rêu hạ hầu bị mẹ phạt đòn. Mẹ nghe được bạch tiếng cười, đột nhiên xoay người lại, đối bạch đầu liền là mấy cây gậy hung hăng đập xuống. Trắng nghe răng trận mắt ôm lấy đầu, ngoan ngoan nằm trên đất. Hắn trong mắt loạn chuyển, trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc, rõ ràng là hạ hầu dẫn đầu đi qua xem náo nhiệt, làm sao mình cũng phải bị đánh. Đồng thời, rõ ràng cây gậy kia rơi trên người mình so rơi vào hạ hầu trên người nhiều nhiều lắm. Cái kia kim điêu đã xuất lĩnh đội ngũ tiến vào thôn. Đột nhiên nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất trắng, cùng ở nơi đó không có chút nào thành ý khuyên mẹ đừng lại phạt đòn bạch hạ hầu Kim Điêu không khỏi nhãn tình sáng lên, tì hưu, mà lại là hiền lành tì hưu. Thiên thần ở trên, đây chính là cực độ tốt. Vũ, các người đầu này tì hưu bán A. Hạ hầu một tay tiếp nhận mẹ trên tay cây gậy, tiện tay bóp thành vỡ nát, trong mắt hoàng quang chấp động, đem trắng từ dưới đất kéo lên. Hung hăng trận mắt nhìn Kim Điêu láo đầu nhì một chút, hạ hầu lạnh như băng nói ra bán làm sao không bán. Chỉ muốn các ngươi có thể chịu được hắn, ta đương nhiên bán. Kim Điêu kinh ngạc, đột nhiên vỗ tay cười to, thật là lợi hại bé con. Hắc hắc, tí hưu thứ này, còn thật là kẻ gây họa chỉ ăn huyết thực không nói, như thế lớn tí hưu, ta cũng thuần phục không được, không mua, không mua. Lắc đầu, hắn tử trên xe rút ra một thanh bản tay rộng cương kiếm ném cho hạ hầu tốt bé con, đưa ngươi một thanh kiếm. Có thể cùng tí hưu cùng một chỗ, khẳng định cũng là hào Hán Hạ hầu không ra tiếng, năm qua trôi này bàn tay rộng dài 4 thức có chừng hơn 60 cân cương kiếm, đột nhiên đón gió múa ra một cái kiếm hoa. Dung kiếp trước học được kiếm chiêu lực phách hoa sơn một kiếm hung hăng đánh xuống, bên người một khối cao ba thức đá lớn bị hắn một kiếm bổ ra, sao hỏa chấp loạn. Chỉ hổ tộc bọn nam tử cùng cái kia kim đều mang tới tộc nhân đồng thời lớn tiếng gọi tốt, tán thưởng không thôi. Vu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, chậm dại nói ra, hưu nhà ai nhất, là đứa trẻ tốt em bé. vừa ra đời thời điểm Hắn nhưng là đem một đầu kiếm sỉ hổ hồ hồn phách lực lượng hút sạch sẽ khác bé con cũng không bằng hắn hưu nhà mẹ người cũng không nên tức giận nhà ngươi ai nhất hiện tại không thể so với thành niên tộc nhân yếu ở đâu tăng thêm có làm không bạn hắn có thể có nguy hiểm gì hạ hầu mẹ lộ ra nụ cười vui vẻ ném mở tay ra bên trên bị hạ hầu bóp nát một nửa gậy gỗ rất thuần phát nói ra vu nói đúng bất quá hưu nói ai nhất dù sao vẫn là cái bé con vu trên tay cốt trưởng vùng bóng lúc đích như vậy làm kết luận Còn lại bé con không thành niên thời điểm, chỉ có thể ở trong thôn, nhà ngươi ai nhất cùng bọn hắn khác biệt, ngươi theo hắn đi. Kim Điêu, đi ta trong phòng, ngươi lúc này mang theo như thế lớn thương đội tới, nhất định có đồ tốt ta. Cái kia Kim Điêu lão đầu nhi lại nhìn chầm chầm hạ hầu nhìn mấy lần, càng là lưu luyến không rời nhìn chầm chầm trắng một hồi, lúc này mới gật đầu đáp lời, không có gì tốt, mấy xa láo rượu, một xe vải mịn, còn lại liền là binh khí cùng đất thó dụng cụ. Chúng ta bạn cũ. Ta chia đôi giá tiền cùng các người trao đổi. Lần này tới, ta thu thảo dược, các chồng thảo dược đều mướn. Đưa thay sờ sờ hạ hầu đầu, Kim Điêu lão đầu nhi đi theo vù hướng phía hắn thạch ốc đi đến, nghĩ nghĩ lại, nghe được Kim Điêu nói ra, trên thảo nguyên, cựu xà cùng liếu hổ hai cái bộ lạc đánh lên từ đấu, thương vong rất lớn à, xem ra còn muốn đánh xuống đi. Ta thử cơ thu chút thảo dược đi cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn thụ thương chiến sĩ cần thảo dược cứu mạng. Nhất là tục máu dây leo, ngươi thương đội. Vào nam ra bắc thương đội. Đến Tử Sơn Lâm bên ngoài thảo nguyên thương đội. Nói cách khác, bọn hắn đối với thế giới này hiểu rõ, nhất định Viễn Siêu Hạ Hầu thậm chí là vốn tại trong hốc núi cả một đời không hề rời đi qua Sơn Lâm Vu. Hạ Hầu đem cương kiếm giao cho mẹ, để mẹ mang theo đầu kia cổ đứt gãy nhà làng trở về thu thập, mình thì là cùng trắng cùng một chỗ, tiến vào Vu Thành ốc. Vu, Kim Điêu cùng Kim Điêu thuộc hạ mấy cái lao nhân ngồi vây quanh tại hố lửa bên cạnh, trong tay bưng lấy sừng thú chén uống rượu. Nhìn thấy hạ hầu hòa trắng đi đến, những lao nhân này cũng không thèm để ý, tùy tiện chuyển đông nhúc nhích cái mông, cho hạ hầu hòa trắng nhường ra một mảnh nhỏ không gian, vu chỉ vào một cái vỏ rượu nói ra, hưu nhà a nhất, rót rượu cho chúng ta. Một câu liền thừa nhận hạ hầu có được hợp pháp lưu tại cái này thạch ốc nghe bọn hắn nói chuyện tào lao quyền lực, đồng thời rất không khách khí đem hạ hầu chiêu mộ vì lâm thời nô buộc. Tự nhiên, hạ hầu là sẽ không làm những này tạp vụ, hắn khoanh chân ngồi tại hố lửa một bên cũng một bộ đại nhân dạng nâng lên một cái sừng thú chén. Chỉ có trắng đảo Quá Nhãn, nhai răng trợn mắt không biết lầu bầu cái gì, mang theo bình rượu vòng quanh hố lửa chậm rãi lắc lư, nhìn thấy ai sừng thú chén giống, liền cho người đó rót đầy một chén. Kim Điêu cười a a, thú vị, thú vị. Đều nói tỷ Hưu linh tính cực lớn, quả nhiên là thật. Vu nhọn cười vài tiếng, Hưu vận khí rất tốt, vừa vận đụng phải mới ra đời trắng. Hắc, cự xà cùng liễu hổ thật là toàn tộc khai chiến a. Bọn hắn thế nhưng là trên thảo nguyên lớn nhất hai cái bộ lạc ca. Kim Điêu uống một ngủ rượu, dùng tay háo lao đi khỏe miệng rượu dịch, mở ra hai tay nói ra, toàn tộc khai chiến, không chết không thôi A hai cái bộ lạc đều nắm chắc ngàn tên cường tráng chiến sĩ, cái này chém giết, máu chạy thành sông A đợi lãnh địa lại xa, không có người ngăn lại bọn hắn, nhìn đến còn phải chém giết tiếp. Ta, lão Kim Điêu, chỉ là một cái du tẩu hành thường, bọn hắn khai chiến, ta bán cho bọn hắn thảo dược, cũng coi như là một chuyện tốt. Vũ lắc đầu thở dài Hai cái đại bộ lạc A, tiếp tục như vậy, sợ là hai cái bộ lạc đều muốn suy bại. Bọn hắn vu không ngăn lại bọn hắn A. Kim Điêu bên người một vị lao nhân lắp đầu, à, chiến hỏa nguyên nhân gây ra, liền là kiểu xà tộc vu giết chết liêu hổ tộc vu hài tử. Mặc dù nói là nội thương, thế nhưng là vừa vặn cho tộc trưởng của bọn họ khai chiến lấy cớ. Tộc trưởng, các trưởng lao muốn khai chiến, hai tên vu lại kết thù hận, tự nhiên là sẽ không điều giải. vu sắc mặt trở nên rất âm trầm. Nhẹ nhàng ma sắt trên tay cốt trượng, hắn âm trầm nói ra, như vậy, hai người bọn họ vu sợ là cũng phải bị trừng phạt. Bất quá, tại đại vu mệnh lệnh được đưa ra trước đó, ta sợ hại hai cái bộ lạc đã không giữ được người nào. vu ngữ khi có chút chầm thấp, đối địch bộ lạc chém giết lẫn nhau, bắt lược nô lệ, đây là tất cả mọi người công nhận. Nhưng là nếu như nói đưa đến hai cái bộ lạc suy bại, cái này coi như xúc phạm quy cụ A. Mấy cái lao nhân nói liên miên lại nhại dài dòng lấy. Hạ Hầu nghe được rất là không có gì hay. Bọn hắn đơn giản liền là tại nói chuyện tào lao, Kim Điều bán ra thảo dược cho hai cái bộ lạc, có thể đổi lấy nhiều ít lợi ích, cùng hai cái ngồi nhìn chinh chiến lại không để ý tới Vu, đem lại nhận dạng gì trừng phạt. Trong đó duy nhất tin tức hữu dụng, liền là Hạ Hầu phát hiện, tựa hồ tất cả bộ lạc Vu đều xuất từ cùng một tổ chức hoặc là nói tôn giáo hệ thống, giữa bọn hắn có rõ ràng đẳng cấp quan hệ. Nhưng là những quan hệ này, nhưng lại là chỉ có Vu chính mình mới rõ ràng liền xem như Kim Điêu những này kiến thức rộng rãi hành thường, cũng nói không nên lợi một cái nguyên cớ. Qua một hồi lâu, phía ngoài tiếng ồn ào đã dừng lại, những cái kia thương đội người đã được thu xếp tốt, Hạ Hầu nhìn xem mấy cái rơi vào trầm mặt lao nhân, mở miệng hỏi, "Kim Điêu a gia, ngài đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều việc đời, như vậy, thế giới bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu đâu?" Vô cùng Kim Điêu đồng thời giật mình nhìn về phía Hạ Hầu, vui huy động cốt trưởng cười lên, "A a a a, hữu nhà a nhất còn không có trưởng thành." Liền muốn đi ngoài núi sông sao a? Hắn rất là cao hứng cười, "Đúng vậy a, đối với mảnh rừng núi này tới nói, Hưu nhà A nhất, mảnh rừng núi này quá nhỏ, không chứa được ngươi a, ngươi có trở thành một tên chiến sĩ cấp cao tiềm lực, mảnh rừng núi này chứa không nổi ngươi a." Kim Điêu thì là cười híp mắt vê động sợi râu, tiện tay đem sừng thú chén thả trên mặt đất. "Thế giới bên ngoài a, rất lớn a, Hưu nhà A nhất." Hắn một bộ hướng về bộ dáng, "Các ngươi chỉ hổ tộc, ở trong vùng rừng núi này xem như lớn." Mỗi một chi tộc nhân cộng lại, các ngươi chỉ hổ tộc cũng có mấy ngàn tên cường tráng chiến sĩ đâu. Nhưng là tại địa phương rất xa rất xa, còn có cường đại hơn bộ lạc. Ta liền đã từng từng tới một cái tên là thân công bộ lạc, bọn hắn thế nhưng là có mấy vạn chiến sĩ. Mấy vạn chiến sĩ bộ lạc. Hạ hầu ngẩn người mê mẩn, có lẽ ở nơi đó, mình có thể thoát khỏi tại núi rừng bên trong đi săn lấy ra tìm bà nương liệu mạng sinh bé con. Sinh bé con lại đi đi săn lấy ra, để bé con lại đi tìm bà nương sinh bé con rất người vận mệnh A Nhất định phải tăng tốc huyền vũ chân giải tu luyện, đi sơn lâm bên ngoài thế giới. Mặc dù Lao Kim Điêu lời nói cũng nói đến không rõ ràng, nhưng là hạ hầu trong đầu, đã khắc xuống dấu vết thật sâu. Tăng cường thực lực của mình, sau đó đi thế giới ở bên ngoài núi. Hắn nghĩ tới những cái kia rèn đúc tinh mỹ binh khí, thế giới ở bên ngoài núi, hẳn là vô cùng phấn khích ra. Chỉ bất quá hiện tại hắn còn nhất định phải lưu ở trong thôn. Đối mặt cái này man hoang không biết thế giới, nguy hiểm quá nhiều, biến số quá lớn. Tại có đầy đủ mạnh thực lực trước hạ hầu tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chương 6 Vân Ngộc bởi vì Kim điêu thương đội cần đại lượng thảo dược đi phát chiến tranh tài chỉ hổ Hưu xuất lính đi săn đại đội bị gọi trở về thôn tại dự đoán tiếp nhận Kim điêu mang theo đại lượng giao dịch phẩm chỉ hổ tộc hào hán nhóm nhau nhau rót lấy liệtt ửu vô bộ ngực đem thu thập đại lượng thảo dược sự tình nắm vào trên người mình đương nhiên bọn hắn nhiệm vụ liền là làm dẫn đường cùng bảo tiêu chân chính thu thập dược thảo người Còn phải là Kim Điêu trong thương đội chuyên môn dược sư Ôm Trắng ngồi tại thôn khẩu trên sườn núi Nhìn xem tộc nhân hôn loạn đi theo thương đội người chuẩn bị xuất phát Hạ hầu thầm nói Trắng, Kim Điêu bọn hắn xem như cẩn thận Nếu như muốn ta cha bọn hắn đi hái thảo dược Ta sợ bọn họ sẽ ngay cả đoạn trường thảo Cũng làm làm tốt dược thảo cho hái trở về Liên thôn của hắn bên trong Đi săn các hán tử đeo trên người gói thuốc Cũng là mẹ nhóm thu thập sau bị vu tỉ mỉ điều chế Liên hưu bọn hắn Tại giã ngoại nhận ra dược thảo năng lực có lẽ còn không bằng hạ hầu. Là ai nói sơn dã bên trong người liền nhất định quen thuộc núi rừng bên trong hết thảy. Hạ hầu gần như khinh bị tham hỏi một cái mình kiếp trước đặc vụ cục huấn luyện viên. Nhìn, mặt trái tài liệu giảng dạy ngay ở chỗ này. Ta cha cùng A thúc bọn hắn đều là người thu kịch. Bọn hắn có thể nghe tiếng liền biết ngoài mời dằm một đầu hiệu bảo gắn đi tiểu. Thế nhưng là người muốn bọn hắn đi hái thảo dược, người của toàn thôn đều sẽ bị hạ độc chết. Trắng đạn nước ra miệng vươn lưới dài đầu Đối hạ hầu mặt liếm a liếm, làm cho hạ hầu một mặt nước bọt về sau, Trắng Hưng phấn rảnh lấy hạ hầu bên người cương kiếm, khoa tay múa chân lung tung múa đậu Còn không có thành niên trắng, trên hai tay liền có mấy ngàn cân man lực, một thanh cương kiếm bị hắn múa đến nước tiết không tiến, một đoàn đen như mực quang mang vòng quanh hắn luợn chuyển, đột nhiên trắng một cái thất thủ cương kiếm từ trên móng đuột chửa xuống, cái kia cương kiếm hóa thành một đạo hắc cầu vồng siêu một tiếng bay ra hơn trăm trượng bên ngoài. Tráng ba, ba chạy tới đem cương kiếm lấy trở về. Nhìn xem mình cũng không thích hợp dùng binh khí móng vuốt, ủy khuất đến nước mắt thẳng tí tách. Tiện tay nắm qua cương kiếm, Hạ Hầu hít một hơi, hung hăng vỗ một cái bắt đầu, "Ủ u túi đầu làm cái gì? Bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi quyền pháp, ta thậm chí có thể dạy ngươi Bạch Hổ chân giải, chỉ cần ngươi có thể luyện là được." Lôi kéo trắng cái kia hai đầu kỳ dáng dấp cánh tay, Hạ Hầu mỉm cười nói, "Ngươi vóc người này, luyện tập thông tí quyền là không thể thích hợp hơn. Một đầu tu luyện Bạch Hổ nguyên lực, đồng thời tinh thông quyền pháp tỉ hữu." Hạ hầu nheo mắt lại huyễn suy nghĩ một chút loại kêu mỹ rượu chẳng cảnh, đột nhiên toàn thân một cái dùng mình. dạng như vậy trắng, có lẽ chỉ có thể dùng cỗ máy giết người để hình dung A. Nguyên bản Tỳ hưu liền là núi rừng bên trong ba vương, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, là khó đối phó nhất mảnh thú một trong. Cửa thôn, hưu giống to một tiếng, sơn thần, thủy thần, tổ tông hồn linh phù hộ, lần này để cho chúng ta thu hoạch nhiều hơn. hắn một đao chặt xuống một con lợn đầu lâu. Đem máu tươi hướng phía bốn phía rội cho ra ngoài. vu tại phía sau hắn huy động cốt trượng, trong mắt toát ra yếu ớt lục quang, phản phất quỷ hỏa, một cố âm phong từ bốn phía hợp thành tụ tới, tại cái kia heo tử thi bên trên quay quanh một trận chậm rãi tiêu tán. Các tộc nhân phát ra gieo họ, sơn thần, thủy thần, tổ tông hồn linh ăn no rồi, phù hộ chúng ta thu hoạch nhiều hơn. 400 đầu chỉ hổ tộc hảo hán đồng thời rút ra binh khí ngựa mặt lên trời thét dài, cao thấp khác nhau tiếng gào thét giống như quỷ gào Doa đến phủ cận trong rừng rậm tiểu hình động vật một trận chạy loạn, vô số chim chóc cũng từ nhanh cây ở giữa bay lên, đập động cánh tại thiên không phát ra từng tiếng gáy gọi. Lao kim điêu vung tay lên, lớn tiếng kêu một tiếng, bọn nhỏ, xuất phát nhà. Chi hồ vu, về tới tìm ngươi uống rượu. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền xuất lĩnh 300 tên mình thuộc hạ cùng 400 chỉ hổ tộc người nhanh chân ra thôn, vây quanh thôn lượn quanh một vòng, đi về phía nam bên cạnh đi. Hạ hầu một tiếng kêu nhỏ, nhấc lên chuôi này cương kiếm vỗ một cái nhỏ bắt đầu, một người một thú đi sát đại đội đằng sau, cũng không để ý đằng sau mẹ tiêu to, trực tiếp đi. Chỉ hổ hưu nghe được mình thê tử tiếng kêu, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dương dương đắc ý tiếu dung, hướng phía hạ hầu gật gật đầu, bộ pháp càng thêm dễ dàng mấy phần. Đi vài bước, chỉ hổ hưu lớn tiếng hát lên điệu hát dân gian, tại là một đám chỉ hổ tộc người tất cả hợp lại hát lên. Tiếng ca phong khoáng, xa xa thuận sơn lâm truyền ra ngoài. Đội ngũ kêu bên trong 10 chiếc xe lớn bên trên kéo xe ngựa chiến, nghe được cái này hùng vĩ tiếng gầm, lập tức cũng ngửa mặt lên trời hí dậy, vô cùng náo nhiệt. Đi một trận, chi hổ hỏa hồ đột nhiên chuyển trở về, cười hi hỉ vỗ một cái hạ hầu bả vai, một tay xốc lên hạ hầu, đem hắn nhét vào phía trước nhất xe ngựa bên trên. Trắng hét lên một tiếng, cũng nhảy lên xe tử, Dương Dương đắc ý dùng hai cái móng vuốt đi sở cái kia kéo xe ngựa chiến cái mông, doa đến góc kia ngựa toàn thân run dậy, thiếu chút nữa không có mềm trên mặt đất. Thế là, lại là một trận chửi rủa làm ấm ý. Lao Kim Điêu nắm thật chặt trói nơi cổ tay vải trắng, hướng phía hạ hầu cười cười, hưu nhà A nhất, ngươi theo tới rồi. Hắc, có loại bé con, tuổi nhỏ như thế, liền dám đi theo chúng ta hạ vân ngậu. Chỉ hổ hưu cạc cạc nết miệng cười to, đương nhiên, Kim Điêu đại thúc, ngươi không nhìn là ai con non, là ta chỉ hổ hưu con non A. Hắn đắc ý đập đánh một cái bộ ngực. Hạ hầu không thèm để ý tự biên tự diễn tra, chỉ là nhìn xem Kim điêu hỏi hắn Đi vân Vân Mộng là nơi nào? Hái thảo dược, làm sao không tại phủ cận trong núi rừng? Kim Điêu ha ha cười lên, tiểu hoa hoa, Vân Mộng liền là Vân Mộng Trạch A, phương nam lớn nhất nước Đồng, cỏ chăn ơi. Hắc, núi rừng bên trong có thảo dược, thế nhưng là có mấy loại quý hiếm mặt hàng, chỉ có Đầm Lầy bên trong mới có, đây chính là cứu mạng đồ tốt, bán cho trọng thương chiến sĩ, có thể có giá gấp 10 tiền. Chi Hồ Hỏa Hồ đánh một cái hạ hầu đầu, khanh khách trúc nhạc, Đầm Lầy bên trong có hung thú, Hưu nhà đại ca a ngươi cũng đừng dọa đến tiểu trong quận. Các tộc nhân ồn ào cười to, lại cũng không nói muốn hạ hầu về thôn. Tại bọn hắn đơn thuần đầu náo xem ra, một cái có thể huy động mấy chục cân cương kiếm bổ ra đá lớn hài tử, liền đã coi như là trưởng thành. Thanh niên nam nhân, liền có tư cách đi mạo hiểm cho trong thôn đổi lấy cuộc sống tốt hơn vật dụng. Dọa đến tiểu trong quận, đây cũng là thiện ý nhắc nhở, đầm đầy bên trong hung thú, nhưng so sánh núi rừng bên trong manh thú đáng sợ nhiều. Liền xem như tỷ hưu dạng này sơn lâm bá vương Tại không có thành niên thời điểm chạy vào đầm lầy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầm lầy bên trong có hung thú, cho nên hái thuốc đội ngũ mới cần nhiều hộ vệ như vậy a. Hạ Hầu nằm tại trên xe ngưỡng vọng bầu trời xanh thẳm, trong lòng kinh nghi không chừng, Vân Mộc Trạch, Vân Mộc Trạch, cái tên này tốt là quen thuộc. Vân Mộng, Vân Mộng, là đất sở cái kia Vân Mộng a. Quay đầu nhìn một chút nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước ngựa chiến cái mông liều mạng chảy nước miếng trắng, Hạ Hầu trong lòng một trận buồn cười, hung thú thứ gì tính được là hung thú. Trắng nhưng là chân chính đến hung thú A. Vốt ve một cái trắng trên lưng bóng loáng lân thiến, Hạ Hầu trong lòng bổ sung nói, tối thiểu nhất, tại hắn muốn ăn thịt thời điểm, hắn là chân chính hung thú. 700 người đội ngũ hướng phía phương Nam đi tiếp nửa tháng, trong đó rất cẩn thận tránh đi hai cái đại quy mô bộ lạc. Hạ Hầu cũng liền lần thứ nhất thấy được so tộc nhân của mình càng thêm thô bộ tộc, những người kia hẳn là thuộc về chân chính nguyên thủy dã nhân phạm chủ dáng người không cao, nhưng là cực kỳ hung tàn Xa xa đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn bọn họ, liền thấy từng cái trần trùng trục thân thể tại trong rừng rậm viên hầu dạng linh xảo ẩn hiện, bọn hắn tựa hồ còn không có mặc quần áo làm dùng binh khí ý thức. chi hồ hưu miệng bên trong ngậm một khối lớn thịt thú vật, mơ hồ không do nói ra, những người man này nhất làm cho người đau đầu. Mỗi lần đi săn thời điểm đụng phải bọn hắn, vậy liền chân chính không may. Con mùi bọn hắn gặp mặt muốn phân một nửa, người không cho hắn liền lên tới giết người. Sau đó, hưu gọn gàng mà linh hoạt vang tục một câu. Hạ hầu ôm đầu, cho hắn thanh lý trên đầu bỏ chết, hiếp mắt nói ra, cha, xem bọn hắn không phải rất mạnh. Chi hổ hưu lập tức cong lên mình cường tráng cánh tay, từng khối cơ bắp ở nơi đó kịch liệt mẻ lên. Hắn đắc ý nói ra, đố ngươi một người có thể giết chết bọn hắn 20 cái. Bên kia, chi hổ hỏa hồ hận hận nói ra, thế nhưng là, hưu đại ca, những người man này một lần liền là hơn nghìn người lao ra cướp đoạt con ngồi. Chi hổ hưu gợi cười, sờ lên hạ hầu đầu nói ra, Đố ngươi một lần có thể giết chết 20 cái, nhưng là đụng phải 200 cái a đố ngươi còn có nhiều như vậy à thuốc, đều muốn chạy trốn lấy mạng. Hạ hầu cười hì hì, đối với những này thông người, hắn tùy tâm bên trong thương bọn họ. Bất kể như thế nào, bọn hắn là hắn cả đời này người thân, hắn là chỉ hổ hưu cốt đủ cá đương nhiên, còn có trắng. Một mực bị hạ hầu kéo lớn lên trắng, đối với hắn mà nói, cũng là thân nhân quan hệ đâu. Cảm nhận được hạ hầu dùng sức bút ve, trắng rất thoải mái hừ hừ một tiếng. Đầu gối lên hạ hầu trên đùi, một đôi huyết quang dốc rách hung mắt nhìn chầm chầm góc kia ngỡ cái mông, nước bọt từng chuối chảy ròng Xôi nam lộ trình lại kéo dài 3 ngày, phía trước thổi tới trong gió, đã mang tới nồng đậm hơi nước. Trong lô thai, có thể nghe được chấn thiên thét dài chuyển đến. Trong đội ngũ các hán tử, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Vân Ngộng, Vân Ngộng, cái từ này tại những này hảo hán miệng bên trong không ngừng tái diễn. Kim Điều vô vô hạ hầu bả vai, lớn tiếng cười nói, chỉ hổ ra tiểu anh hùng Nhìn xem, vượt qua ngọn núi này, liền là vân ngậu. Phương Nam lớn nhất đầm lầy, sản vật phong phú nhất phúc điện. Hạ hầu từ trên xe nhảy xuống tới, khiêng cương kiếm, mang theo trắng liền nhất mã đương tiên hướng phía phía trước đỉnh núi chạy tới. Ánh mắt hắn bên trong hào quang màu vàng lưu chuyển, mỗi một chân đạp ở trên mặt đất, đều lại như thế trầm ổn hữu lực. Lớn cảm thụ đến hạ hầu trên thân cái kia thuần hậu thuần chính thổ nguyên lực, lập tức đưa cho hắn vô tư duy trì. mặt đất phản phất có để Hạ Hầu mỗi một bước đều có thể phóng ra cách xa hơn một trượng, thân hình vững chắc ngưng trọng, phảng phất đầu thạch khí ném ném ra đá lớn có một cô duyệt không thể đỡ khí thế. Kim Điêu bên người mấy cái trung niên nhân đều là kiến thức rộng rãi hành thường, thấy Hạ Hầu tại trong rừng rậm như thế thật nhanh chạy, cùng một chỗ vỗ tay kêu lên tốt tới. Kim Điêu nước dãi bắn tứ tung tán thắn nói: "Hưu, ngươi có cái tốt con non, chờ hắn trưởng thành, nhất định là phạm vi ngàn rậm bên trong tốt nhất hảo hán." Chần chờ một chút, Kim Điêu manh liệt gật đầu nói ra: Nếu như hắn có thể đi theo vụ tu luyện, có lẽ hắn về sau có thể phong đợi đấy. Chi hồ hưu cùng chi hồ tộc tất cả hán tử đều đắc ý cười ha hả bọn hắn cười đến rất thuần phát cũng rất đơn giản. Mình bé con không chịu thua kém, tộc nhân của mình bên trong có một cái khả năng tương lai anh hùng, cái này cũng đủ để cho bọn hắn cao hứng. Trước mặt hơi nước càng ngày càng nặng, hạ hầu ẩn ẩn có thể cảm nhận được theo theo gió mà đến bành phái sinh mệnh lực. Hắn kêu to một tiếng, thân thể đằng không mà lên khoảng chừng cao 3 triệu rưỡi Đã vững vàng đứng ở phía trước cái kia đỉnh núi cao nhất một khối trên đá lớn. Phía sau trong đội ngũ tất cả mọi người thấy được hắn cùng trắng nhảy cao như thế, đứng được như thế ổn, trong lúc nhất thời lại là như sấm xét tiếng khen. Phía trước, sán lạn dưới ánh mặt trời, liền là vân mộng Trạch Một mảnh xanh mơn mợn bãi cỏ bên trong, điểm suyết lấy vô số to to nhỏ nhỏ xanh thẳm hoặc là màu tràm hoặc là tím đậm hồ nước, trọn vẹn có thể bao phủ một cái đầu người đỉnh trong bụi cỏ, có vô số hoa nở rộ to bằng đầu người, đóa hoa ráng lạn như dáng mây, diễm lệ như thiếu nữ, tầng tầng lớp lớp trải tới. Phía trước là vô biên vô tận lục sắc, xanh thẳm, màu tràm, tím đậm, đủ mọi màu sắc, bên trái là vô biên vô tận lục sắc, xanh thẳm, màu tràm, tím đậm, đủ mọi màu sắc, bên phải vẫn là vô biên vô tận lục sắc, xanh thẳm, màu tràm, tím đậm, đủ mọi màu sắc. Không nhìn thấy bờ, phảng phất thoa khắp dầu bãi cỏ, hồ nước, bùi hoa A cẩn thận đánh giá mình đứng sơn phong độ cao. Nhìn nhìn lại xa nhất đường chân trời đều một mực bị cái này tán lạn tràn ngập sinh cơ nhan sắc nơi bao bọc, cái này vân mộng trạch tối thiểu có số ngàn giảm phạm vi. Mà trong lộ thai, còn theo gió chuyển đến nặng nề gợn sóng lăn lộn thanh âm, tại ánh mắt không thể bằng địa phương, hẳn là có biển, cự hồ nước lớn. Vân mộng trạch quả nhiên như là mây rộng lớn, giống như mộng mỹ lệ. Ngay tại sơn phong phía trước không đến 5 dặm đường địa phương, một mảnh ủy hồ nước màu xanh lam, bên trong nổi lơ lửng vô số chim nước. Màu đỏ thâm phim xếp tại kim sắc dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng hỏa hồng dài miệng thỉnh thoảng đâm rách bóng loáng mặt nước bước lên lúc đến đã kẹp lấy một con con cá mấy trăm bạn chỉ to lớn chimm nước cứ như vậy đồng bền tại pha lê trên mặt nước bọn chúng theo do mà động tại xanh thẳm trên mặt hồ hợp thành từng cái kỳ quái phù hiệu do thổi qua cái kia phù hiệu lập tức cũng theo đó biến hóa ngẫu nhiên còn rất trùng hợp tạo thành đơn giản một chút cùng loại giản thể Hán tử hình dạng để hạ hầu một trái tim băng nhưng mà động Một đám không có hảo ý cự hình nha lang tại cái kia hồ nước phụ cận ẩn nút, bọn chúng tham lam nhìn chằm chằm những cái kia chim nước cùng tại hồ nước bên cạnh uống nước giá thú, tính toán xuất kích thời cơ tốt nhất. Mấy cái cự hình kiếm sỉ hộ cùng còn lại một chút thì tan manh thú hề hoải ghé vào hồ nước bên cạnh, thỉnh thoảng thấp to lớn đầu, đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm nước hồ, lập tức lại cảnh giác lần đầu. Gió thổi cỏ lay, từng mảnh nhỏ cỏ xanh hoa hồng túi xuống cao ngạo đầu lâu, lộ ra bên trong vô số giá thú. Bọn hắn pha tạp ra lông, cũng theo gió mà động. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời sạc sỡ lóe mắt. Đột nhiên, thiên điệu bên trong vang lên như lôi đỉnh tiếng hoành mình, một mảnh đen ngịt đàn thú không chút kiêng kỵ từ đường chân trời đầu kia hướng phía bên này chạy chạy tới. To lớn sừng cong, tráng kiện cường hoành thân thể, hung ác tiếng thở dốc, bốn vo chạm đất đều có cao 3 mét hạ khổng lồ thân thể, số lượng hàng trăm ngàn kinh khủng số lượng, để bầy thú này có được uy hiếp tính lực sát thương. Thế là, cái kia vô số chim nước đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên. Chân của bọn nó ở trên mặt nước lướt qua, bình tĩnh mặt nước lập tức nổi lên vô số gợn sóng. Đất bằng bên trong cuốn lên một trận cùng phong, những cái kia chim nước phảng phất một mảnh hỏa hồng dáng mây, cao cao bay lên, tại hồ nước trên không bồi hồi, hướng phía cái kia đàn thú phát ra phẫn nộ tiếng kháng nghị. Cái kia nha lang, kiếm sĩ hộ cùng còn lại từng bầy dã thú phi nước đại mà chạy. Tại cái này đen như mực đàn thú trước mặt, bất kỳ cái gì nhỏ bầy động vật đều chỉ có thể gặp thai họa ngập đầu, ngoại trừ đào tẩu, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Màu đen đàn thú phản phất màu đen mây đen quét sạch cái này một mảnh bãi cỏ, chỗ đến chim bay thú bản được không hoảng hốt hạ hầu sinh sinhh hít một hơi dư thừa thổ tính nguyên lực trào lên để hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn chu lên A3 như thế hùng vĩ trăng cảnh như thế nào để hắn không tâm động thần rời to lớn tiếng gạo xa xa truyền ra thế là cái kia gần gần xa xa trong hồ đột nhiên có thật dài cổ đỉnh lấy nho nhỏ đầu xung ra cái kia dài dưới cổ là to lớn thân thể Cổ liền có khoảng 30 mét cự thú kinh ngạc nhìn chung quanh, cũng đối thiên trường tê, phản phất đà nọt gặng thanh âm, vang vọng đất trời. Những này cự thú có được rung động thật lớn lực, cái kia vô cùng phách lối sông sáo mà đến màu đen đàn thú đột nhiên chia làm 3 năm cái tiểu nhân đội ngũ, lách qua những cái kia có cự thú hồ nước, lung tung chạy mở. Càng lớn tiếng gầm gừ từ cái kia màu đen bầy thú hậu phương chuyển đến. Gần trăm con hạ hầu vô cùng quen thuộc to lớn sinh vật, phun ra nước bọt bay trăm Long Ông trời ơi mãnh liệt quay đầu nhìn một chút chính xua đổi lấy kéo xe ngựa chiến leo núi tộc nhân lại quay đầu nhìn một chút cái kia giữ tận Bá Vương Long cùng trong hồ nước lương Long hạ hầu kém chút vừa ngã vào trên đá lớn may mắn trên tay có cương kiếm hạ hầu xử lấy trường kiếm kia, vững vàng đứng vững những cái kia bá Vương Long chạy tốc độ cực nhanh 3 năm lần hô hấp bên trong liền đổi kịp bất hạnh lạc hầu màu đen sừng thú những này tuyệt đối đứng tại chuỗi thức An thượng tầng Bá Vương Long huy động to lớn món vuốt Đem những cái kia sừng thú thuần thuộc sẽ thành mà nhỏ, khối lớn khối lớn đấm máu thịt liền lung tung nhét vào miệng bên trong. Bá Vương Long nhóm rất nhanh liền giết đủ mình dùng ăn sừng thú, bọn hắn huệ bại ngừng lại. Mà cái kia màu đen đàn thú thế mà cũng lập tức dừng lại, ngay tại khoảng cách dùng cơm Bá Vương Long nhóm không đến 100m địa phương ngừng lại, Thần Thái An nhàn đi uống nước, gặm ăn xanh đậm cây cỏ. Bầu trời, chim nước bảy phát ra to lớn gáy gọi, chậm rãi xoay quanh hạ xuống. Tứ tán đàn thú cũng thời gian dần trôi qua tụ tập lại. Mắt thấy đầm lầy liền muốn khôi phục yên tĩnh. Nhưng là xa xa tầng mây bên trong, đột nhiên đập xuống mấy ngàn con to lớn rực long. Bọn hắn vô thanh vô tức mở ra mang màng thịt cánh lướt đi mà đến, to lớn miệng cùng cái vướt, vững vàng bắt được con mồi của mình. Những cái kia hỏa hồng sắt chim nước phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, liều mạng đập từ bản thân cánh, muốn rời xa cái này tàn khốc sát chàng. Những cái kia rực long đắc ý chú lên, tựa hồ thuần túy là vì giết chóc khoái cảm, bọn hắn không buông tha đuổi theo bảy chim đi xa. Trên đường đi, Không ngừng có chim nước từ không trung mang theo huyết hoa rơi xuống, cho cái kia xanh thảm màu chàm, tím đậm nước hồ thêm vào một vòng huyết hồng. Mà trên đất đàn thú, lại căn bản không để ý tới bầu trời đổ sát, bọn hắn an nhàn thanh thản ghé vào trong bụi cỏ, làng lặng hưởng thụ lấy ánh nắng. Diệt Tróc, Hòa Bình, Tử Vong, Sinh Linh, tại Vân Mộng Trạch Hoàn Mỹ dung hợp thành một bộ Hùng Vĩ Hoa Quyền. Hạ Hầu Hoa trắng đều như thế mở ra miệng rộng, chỉ lo hít khí, lại một câu đều nói không nên lời. Đột nhiên Chí hổ hưu đã đến hạ hầu bên người, ôm chặt lấy hạ hầu bả vai. A nhất, nhìn, đây chính là vân mộng. Chí hổ hưu mặt mũi tràn đầy hướng vệ, nhìn tròng trọc vào những cái kia thân cao mười mấy thước bá vương Long có chút tiếc nuối nói ra, năm đó, kỳ thật bố ngươi muốn săn con mỗi là bọn hắn. Dạng này bố ngươi danh tự liền là chỉ hổ tàn Long nhiều bi phong A. Hạ hầu kinh ngạc nhìn chỉ hổ hưu một chút, muốn một người làm rơi một đầu bá vương Long Cái này cha thật là có ý nghĩ Chỉ hổ hưu bất đắc dĩ lắc đầu, tàn Long à, không có 500 người liên thủ dùng binh khí đối phó hắn, chúng ta những này phổ thông chiến sĩ, là không thể đối phó hắn. Năm chặt hạ hầu bả vai tay đột nhiên gấp xếp chặt, chỉ hổ hưu lớn tiếng nói ra, nhưng là, cha biết, trên đời này, có những cái kia rất mạnh chiến sĩ tại 12 tuổi trưởng thành lễ thời điểm, có thể săn được so tàn lòng càng thêm hung ác giã thú. a nhất, chờ sang năm liền đưa ngươi đi vu nơi đó, ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo hắn hoặc à. Trì hồ hỏa hồ các loại mấy tộc nhân bên trong thủ lĩnh cũng đều vây quanh, bọn hắn đồng thời cổ Vũ đến, hưu nhà A nhất, chúng ta cái này một chi trì hồ tộc người, còn kém một cái cao cấp chiến sĩ. Ngươi nhất định phải cho chúng ta tranh sĩ diện. Nếu như ngươi có thể trở thành cao cấp chiến sĩ, toàn bộ thôn đều sẽ có chỗ tốt. Hạ hầu chỉ là nhìn xem cái kia một đám ăn no sau lười biếng ghé vào trong buổi cỏ ngủ gật bá vương Long suy nghĩ nói, 12 tuổi giết chết một đầu bá vương Long Có lẽ, ta có thể làm được à? Nhưng là, thế giới này, thật còn có mạnh mẽ như vậy người, tại lúc 12 tuổi có thể giết chết so bá vương lòng cường hãn hơn manh thù à. Gen biến chúng hay sao? Bên kia, Kim Điêu đã chào hỏi, Hưu Hỏa Hồ, đều đến đây đi. Ngay tại Vân Ngọng Trạch biên giới, chúng ta hái một chút thảo dược, tràn đầy 10 chiếc xe lớn liền trở về. Mấy cái hành thương nhìn xem Vân Ngọng Trạch chỗ sâu, mặt mũi tràn đầy hướng tới, ở trong đó, hẳn là có bao nhiêu bảo bối a Hạ Hầu cũng thu thập lại mình tiểu tâm tư. Nắm lấy cương kiếm, cùng các tộc nhân đồng thời thận trọng bỏ xuống núi. Hắn rốt cuộc minh bạch, thế giới này, cũng không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ hắn hẳn là sớm làm đi sơn lâm bên ngoài đi đi, nhìn xem thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu để hắn giật mình địa phương. Những cái kia chỉ hổ hưu bọn hắn miệng bên trong rất mạnh chiến sĩ, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Lại so với đời trước mình còn mạnh hơn A. Sơn lâm bên ngoài thế giới A. Nhìn trước mắt vân mộng trạch, hạ hầu trong lòng tràn đầy Mỹ hảo chờ mong Chương 7: Vũ đạo. Kiếm khí tung hoành, tại hạ hầu bên người quân quanh, từng mảnh khô héo lá rụng nhau nhau ở bên người hắn vỡ ra, vỡ nát. Màu đen kiếm cầu vồng chớp động, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, trọn vẹn thanh thành kiếm phái đoạt mệnh 33 kiếm bị hạ hầu khiến cho là đằng đằng sắc khí, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như lôi đình. Hơn 60 cân nặng nghề cương kiếm trong tay hắn, lại giống như phổ thông bội kiếm, kiếm thế chuyển hướng biến hóa nhẹ nhàng tàn nhẫn, không thấy chút nào ngưng trệ. Bất quá 6 tuổi nhiều hai đồng Sử suất kiếm chiêu lại giống như chìm đắm mấy chục năm lão kiếm khách. Một tiếng kêu nhỏ, trong tay cương kiếm bay lên không bay ra, hướng phía phía trước một cây đại thụ chém tới. Trên thân kiếm bám vào nguyên lực chấn động, trường kiếm kia giống như vật sống vẽ một đầu đường vòng cung, thật sâu chui vào thân cây. Lao lao rồi một cái mồ hôi trên chán, hạ hầu đi qua rút ra cương kiếm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn vừa rồi chỗ làm thanh thành kiếm pháp cũng không phải kiếp trước trong phố xá lưu truyền gạt người mà hàng. Mà là đặc vụ của quan viên Hoa Phí khá nhiều khí lực đặc biệt mời Thanh Thành Kiếm khách truyền thụ cho kỹ thuật giết người có thể, trải qua thiên truy bách luyện mới thành hình hung sát kiếm chiêu. Bạch hổ, những kiếm chiêu này là ngươi ưa thích dùng, ta hạ hầu, thường dùng vẫn là hai cánh tay. Nhưng là ở cái thế giới này, bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng cường đều là cần thiết, ta cũng nhất định phải đem cái này kiếm pháp cho nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn khô héo một mảnh rừng cây, hạ hầu thét dài một tiếng, lăng không vọt lên cao 4 trượng rưỡi. Dây đặc kiếm quang kích xạ hướng về phía mặt khác một gốc cây già. Bây giờ hắn sử dụng, lại là đặc vụ cục bên trong phái võ đang huấn luyện viên Trô Thủ Mặc kỹ. Đi vu tổn tinh. Các loại ta có thể đem cái này mấy chục bộ kiếm pháp dung hợp mà một, trở thành chỉ có 3 năm chiêu tán thủ kiếm thức thời điểm, chắc hẳn ta liền có thực lực rời đi Sơn Lâm đi bên ngoài sông sáo. Hạ hầu hào khí ngàn vạn kế hoạch tương lai, lại không nghĩ tới, những kiếm chiêu này đã là trải qua hơn trăm năm rèn luyện cực kỳ tinh túy chiêu thức. Hắn muốn đem những kiếm chiêu này lần nữa chiết xuất đơn giản hóa đến chỉ có 3 năm tán thủ tình trạng, nơi nào có đơn giản như vậy. Nhưng là vì sớm ngày có thể đi ra núi rừng, Hạ Hầu đang không ngừng nỗ lực. Từ khi Kim Điêu bọn hắn thương đội sau khi rời đi, Hạ Hầu lại bắt đầu điên cuồng bản thân ngược đãi cùng rèn luyện, gắng đạt tới để lực lượng của mình mạnh hơn, phản ứng càng nhanh, động tác càng hữu hiệu càng nhanh nhẹn. Hết thảy, đều bởi vì Kim Điêu trong thương đội hộ vệ kia đầu lĩnh trong lúc vô tình một câu, "Hưu huynh đệ, nhà ngươi con non" Sợ là có thể so ra mà vượt một tên nhất đẳng võ sĩ A. Hắc hắc, mới 5 tuổi bé con, thật là không đơn giản A. Người hưu huynh đệ mới là một tên nhị đẳng chiến sĩ đấy. Nghe nói, chiến sĩ cấp cao phân cựu đẳng, mà chính mình mới bất quá là đệ nhất đẳng, đây là mình từ vừa sinh ra tới liền bắt đầu tu luyện huyền vũ chân giải thành cựu. Thế giới này người, thật đúng là đủ mạnh A vì có thể đi ra núi rừng, vì có thể đang đi ra sơn lâm sau còn có thể hào hảo sống sót, hạ hầu đột nhiên lớn tiếng kêu lên Cố gắng, lại cố gắng. Trong tay cương kiếm chấn động, mũi kiếm run rẩy phát ra như lôi đỉnh ánh mình, hạ hầu phấn khởi toàn thân nguyên lực, một kiếm hướng phía bên người rừng rậm bổ tới. Hào quang màu vàng tại trên kiếm phong có chút bị kín một tầng, một kiếm kia có giống như là cắt đầu phụ xẹt qua 7 cây đại thụ, 7 cái thô to thân cây chán nạn ngã xuống đất. Chi Hổ hưu ha ha tiếng cười chuyển tới, "A Nhất, ta con non, tới, đến cha nơi này." Vu công đồng ý để ngươi đi theo hắn học một đoạn thời gian. A Ngươi khẳng định có thể thành làm một cái chiến sĩ cấp cao. Đến lúc đó, chúng ta cái này một chi tộc nhân tại trong bộ tộc coi như lộ mặt A. Ngươi theo âm thanh đến, trì hổ hưu mang theo bạch đỉnh ngốc điết, hung hăng bước cái mông của hắn, xài bước đi tiến đến. Phản phất ném giống như hòn đá đem trắng hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái, trì hổ hưu một cước đá vào bạch trên nông, đem hắn bị đá một tiếng hét thảm, toàn bộ nhào tới hạ hầu trong ngực ủy khuất nước mắt chạy xuống. Rơi lệ về rơi lệ. Bạch miệng bên trong vẫn là ngầm một đầu nha làng chân nhai không ngừng Hưu có chút căm tức nhìn cả người đại hán hạ hồ mắng Nhìn chầm chầm cái này tên đáng chết Cha thừa nhận trong thôn thuần dưỡng nha lang là bạch công lao Thế nhưng là hắn không thể đem người ta thuần dưỡng nha làng coi như thức ăn của mình ăn á hỏa hồ nhà Bán ngưu ra, tê nhà, mạng nhà, kim viên nhà Mười mấy đầu nha lang bị hắn ăn sạch tùy não Cái này còn hưu dụng a Trắng nghiêng đầu đi, hướng phía hưu nhe răng trận mắt liền là một cái mắc quỷ cười hi hi nắm lấy đầu kia nha lang đuổi co lại đến Hạ Hầu phía sau. Hạ Hầu rất bình tĩnh nhìn xem Hưu, gật đầu nói, "Cha, không quan hệ, ngày mai gọi đi không trên núi bắt mấy nhóm nha lang trở về chính là." Hắn ăn một đầu, liền bổ 10 đầu, vậy thì tốt rồi." Hưu mừng rỡ, hướng phía rủ dụ túi đầu trắng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, lôi kéo Hạ Hầu liền hướng trong thôn đi. "Tốt, cha nghe ngươi, trắng, ngày mai đi cho ta bắt 100, không, 200, không, 300 đầu nha lang trở về." không phải ta lột người ra cho ai nhất làm xính lễ. hung tận uy hiếp trắng vài câu, hưu vô hạ hầu bả vai dặn giò đi vu nơi đó, muốn nghe vu, hắn lao nhân ra học vẫn cũng lớn, núi rừng bên trong dược thảo, hắn cơ hồ đều biết. Càng còn lại có thể lên thông thiên thần, hạ thông quỷ linh, là phụ cận mấy chục cái bộ lạc bên trong cao minh nhất vu. Hắn nhưng là tam đẳng vu đấy. Cha mới là nhị đẳng chiến sĩ, hắn nhưng là tam đẳng đấy. Tam đẳng vu A. Rất lợi hại. Không sai Có lẽ rất lợi hại, tối thiểu hạ hầu có thể phát giác ra được, vu thể bên trong có một loại rất kỳ dị lực lượng, so với chính mình tu luyện đến thứ hai chuyển huyền vũ chân giải lực lượng cường đại hơn nhiều, đại khái tương đương với mình huyền vũ chân giải thứ hai chuyển tu luyện đến đỉnh phong trình độ. Cái này, mới là đệ tam đẳng vu A. Hưu đã thành thói quen con của mình không thích nói chuyện tật xấu này, hắn cũng không dài dòng, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lúc đầu muốn nhiều nói khoác một trận vu vĩ đại. Thế nhưng là thật sự là hắn lại không biết như thế nào mới có thể miêu tả Vu vĩ đại, cho nên chỉ có thể lập lờ thổi vài câu, liền nắm lấy hạ hầu một trận đi nhanh, rất nhanh liền đến vu cái kia đen như mực trước nhà đá. Cung kính tại vu môn miệng cái kia bàn đá xanh bên trên xoa xoa dính đầy bùn đất đi chân trần, hô lớn tiếng kêu lên, "Vu, ta đem nhà ta ai nhất mang đến. Ngài xem hắn được hay không, nếu là không được, ta còn phải dẫn hắn trở về, hắn mẹ muốn cho hắn làm thú vật ra áo choàng ngắn đấy, muốn lượng dáng người." khô gầy khô cát, trong mắt chớp động lên hai đoàn lục hỏa vu run rẩy ra đón, hắn nhìn một chút hạ hầu, trầm thấp nói ra, "Hưu, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta nhìn không có vấn đề. Nhà ngươi a nhất, tư chất so ngươi nhưng tốt hơn nhiều, lực lượng của ngươi, nhưng là không được a." Tay lạnh như băng bắt lấy hạ hầu bà vai, vu một tay liền đem hạ hầu sách vào trong phòng đi. Quay người đi vài bước, vu lại quay đầu gọi lại đã chạy ra mười mấy thước Hưu, "Hưu, ngươi là bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh, qua mùa đông lương thực cùng thịt Người muốn dẫn người dự chữ đủ. Nhìn xem có nhà ai nhà gỗ chưa vững chắc, ra cố một cái. Vu dắt ra mặt cười vài tiếng, mùa đông này, nhiều sinh mấy thằng ngãi con, bộ lạc nhân khẩu lại có thể lớn mạnh nha. Hưu lớn tiếng lên tiếng, đứng ở nơi đó lớn tiếng hô uống, hỏa hồ, kim viên, đều đi ra, trời con sớm, đi phụ cận trong rừng đi một vòng, chặt điểm vật liệu gỗ trở về. Mấy chục nam tử lập tức từ nhà mình trong phòng chạy ra, cầm lên tùy thân binh khí, lại cầm lên lười bờ lớn cũng không lên tiếng, đi theo hưu liền đi. Hạ hầu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, những này tộc nhân phản ứng thật là nhanh, so với chính mình kiếp trước những cái kia bộ đội đặc chủng binh sĩ tập hợp nhanh hơn. Đương nhiên, những này tộc nhân cũng không có gì tốt mang theo vụn vật chính là cuốn lên gia thú, nắm lên binh khí liền có thể đi ra ngoài, nhưng so sánh kiếp trước binh sĩ nhẹ nhóm nhiều lắm. Không thấy được hỏa hồ vẫn là thân thể trần chuồng chạy đến, vừa đi vừa bao bên trên gia thú quái tử A Vụ Bang Linh Thấu xương tay hung hăng vỗ một cái hạ hầu đầu, âm trầm nhắc tới nói: "Hưu nhà A nhất, không nên nhìn, đến, đến Vu công nơi này, hảo hảo để Vu công ta nhìn ngươi tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu." Có chút biến thành màu đen đồng thời hiện ra lục quang đầu lươi xoạch một cái, Vu có chút tức giận nói ra: "Vu công còn nhớ rõ ngươi ra đời thời điểm, thế nhưng là rất không khách khí nôn ta một thân." Hạ hầu gật cười, ngoan ngoãn đi theo Vu đến phòng một góc hố lửa bên cạnh ngồi xuống. Vu Lăng không hút tới mấy cây củi ném vào hố lửa. Liên đệ cái kia đóng lửa hữu khí vô lực thiêu đốt lên, ở trên người một trận móc sở, lấy ra một cái nho nhỏ bộ xương màu đen đầu tới. Cái kia khô lâu giống là nhân loại, trên đỉnh đầu lại lớn bảy chi sừng nhọn, trong hốc mắt có một đoàn xanh mơn mợn quỷ hỏa đang nhấp nháy, cực kỳ quỷ dị. Gia hiệu Hạ Hầu khoanh chân ngồi ở trước mặt mình, vụ một bên cầm cái kia bộ xương màu đen tại hạ hầu trên đỉnh đầu cơ vòng tròn, một bên thấp giọng nói ra, "Chỉ hổ nhất tộc tộc nhân, tiềm lực là rất tốt. Bảy thành tộc nhân là bình dân." Còn lại ba thành đều là có tiềm lực quý dân. Quý dân, liền có thể trưởng thành là cao cấp chiến sĩ hoặc là vu, nếu không các ngươi chỉ hộ tộc, tại trong núi rừng tại sao có thể có như thế lớn danh khí. Không đến thành niên hài tử, là sẽ không để cho bọn họ tới tiếp nhận tiềm lực khảo nghiệm, hài tử thân thể, nhưng chịu không nổi một tên vu lực lượng. Bất quá hưu nhà á nhất, thân thể của ngươi lại là rất gian chắc, lực lượng lại lớn, đây là không có vấn đề. Vu ánh mắt âm lánh hung hăng nhìn chằm chằm hạ hầu một chút, Nếu như ngươi có thể có tiềm lực, ta liền dạy ngươi như thế nào rèn luyện vũ lực, trở về hào hào rèn luyện mấy năm, chờ ngươi đến trưởng thành lễ thời điểm, giết một đầu manh thú cho đố ngươi làm rẳng rỡ. Hạ hầu muốn hỏi hắn cái gì là vũ lực, cái gì là quý dân, thế nhưng là cái kia bộ xương màu đen đã phát ra bén nhọn quỷ gào âm thanh, một đạo hắc khí từ khô lâu trong miệng quần quận lệ ra, bao phủ hạ hầu. Hạ hầu chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, tiên thiên một cỗ tinh thần lực bị hắc khí kia một kích. Lập tức phản phất điểm đạn pháo đột nhiên buộc phát ra. Một vòng vô hình vô sắc năng lượng ba động từ mi tâm quét ra ngoài, đem cái kêu bao phủ thân thể màu đen nổ thành vỡ nát. Một tiếng vang giòn, tại vũ trận mắt hốc mồm bên trong ánh mắt không thể tin bên trong, vu trên tay bộ xương màu đen cũng đã nứt ra hai cái khe hở khe hở. Huyền Vũ chân giải, chính là hạ hầu kiếp trước tại đặc vụ cục thụ cái nào đó lai lịch thân phận cực kỳ dọa người nhân vật chuyển thụ cho tứ tượng chân giải bên trong thổ tính một bộ, chính là đạo môn thu nạp tiên thiên nguyên lực, rèn luyện lục thân xen luyện nguyên thần rộng môn. Mặc dù Huyền Vũ chân giải càng thêm thiên về tại dùng thổ tính nguyên lực để thân thể trở nên kiên cố, có được cực lớn lực lượng, thế nhưng là dù sao cũng là đạo gia thần thông, đối với tinh thần nguyên thần chỗ tốt cũng là cực lớn. Dựa theo hạ hầu mình tính ra, Huyền Vũ chân giải thứ hai chuyển cảnh giới, đại khái có tinh thần lực thì tương đương với 50 tên người bình thường tiêu chuẩn. Mà Vu cái kia khô lâu, cứ lại chính là dẫn phát trong cơ thể hắn tinh thần lực một cái kiếp nổ, tại hạ hầu không có để phòng tình huống dưới, Hán tinh thần lực toàn diện bộc phát cái kia cũng không phải là một kiện rất cường đại pháp khí bộ xương màu đen bị lực lượng kia phản chấn, tự thân bị mở bung ra khe hở ngơ ngác nhìn đồng dạng ngẩn người vu hạ hầu cẩn thận hỏi vu công tiềm lực của ta vu đột nhiên ném mở tay ra bên trên khô lâu khô quắt khó coi trên mặt lộ ra một kia nụ cười vui vẻ hưu nhà ai nhất ngươi là một cái quý dân mà lại là quý dân bên trong rất có tư chất cái chủng loại kia ngươi sẽ trở thành một cái rất mạnh vu vu công lại cảm thấy Ngươi càng thành công hơn làm một cái cường đại chiến sĩ tiềm lực, ngươi nhìn, trên người ngươi cơ bắp. Vu để lộ trên người mình ra thú áo tròn ngắn, mang theo điểm tự giễu cười lên, một cái vu, là sẽ không có nhiều như vậy thì. Vu thân thể luôn luôn rất yếu. Ngươi hẳn là trở thành vu võ. Vu võ? Hạ hầu rất ngạc nhiên. Vu liên tục gật đầu, đúng vậy, Hưu nhà A nhất, Vu sĩ cùng vu võ. Vu công ta là vu sĩ, mà ngươi hẳn là trở thành vu võ. Không đợi Hạ Hầu truy vấn hắn hiếu kỳ vấn đề, Vu đã không kịp chờ đợi nói ra, hiện tại, ghi lại ta cho ngươi truyền thụ cho đồ vận, sau đó trở về tự mình tu luyện. Mới đầu nửa năm, ngươi cách mỗi ba ngày qua Vu công nơi này một lần, ta dùng thảo dược rèn luyện thân thể của ngươi, cho ngươi đánh xuống tốt căn cơ. Nửa năm sau a, ngươi liền có thể hoàn toàn tự mình tu luyện. Lập tức, một thiên hồ khan khó hiểu chú văn bị Vu truyền thụ cho Hạ Hầu. Ở kiếp trước liền có tu luyện nội tình Hạ Hầu lập tức phát hiện Cái này chú Văn cùng hắn đang tu luyện huyền vũ chân giải có khác biệt cực lớn. Bản này chú Văn đi cực đoan, là lợi dụng người tiên thiên một điểm nguyên khí, dẫn động ngoại giới linh khí, hoặc là thuần tuy rèn luyện mình tinh thần lực, không ngừng để mình tinh thần lực cùng ngoại giới cùng mình thuộc tính xứng đôi lực lượng dung hợp, cuối cùng hóa thành vũ đặc lưu vũ lực, hoặc là liền thuần tuy dùng linh lực đi rèn luyện thân thể của mình, để thân thể của mình cũng có được một loại nào đó thuộc tính, từ mà trở thành cường đại chiến sĩ. so ra mà nói, Vũ đỏ võ đạo võ vu sĩ càng khó có thể hơn xuất hiện. Vu sĩ cần thiết tiềm chất, chỉ là thuần túy tinh thần lực, càng cường đại tinh thần lực liền càng thích hợp trở thành vu sĩ. Nhưng là võ võ, đồng thời còn cần có được cường hãn nhục thể, mới có thể chịu thụ linh lực cải tạo thân thể lúc cực độ thống khổ. Đây cũng là vu đề nghị hạ hầu một nhất định phải trở thành vu võ nguyên nhân. Thiên hạ cường đại vu sĩ cũng không ít, nhưng là có thể đạt tới cảnh giới cao vu võ, lại là không nhiều. Một tên vu võ, so vu sĩ lại càng dễ đạt được tốt đãi ngộ trước mắt Vu Công, liền có chút phẫn nộ oán trách, ta là tam đẳng vô sĩ, cũng chỉ có thể thành làm một cái sơn lâm bộ tộc vu, chỉ dẫn các ngươi sinh con dưỡng cái, thay tộc nhân tiêu thai giải nạn. Nhưng là đồng dạng tam đẳng vu võ, lại có thể lưu tại lớn bộ lạc bên trong, bảo hộ bộ lạc thủ lĩnh hoặc là bộ tộc lớn tộc trưởng. Vu sĩ nhiều, vu võ ít, vu võ liền thụ trọng dụng a. Vu Công thân mật rướn ve hạ hầu đầu, mỉm cười nói, trở thành một tên cường đại vu võ, nói cho hết thảy mọi người, ngươi là ta Vu chỉ hộ thiếu đệ tử. Để chi hộ nhất tộc còn lại Vu đều biết, ta thiếu so bất quá bọn hắn, nhưng là đệ tử của ta mạnh hơn bọn họ. Hạ Hầu hướng phía Vu Công nhẹ nhàng gật đầu, có chút túi đầu xuống dưới. Vu Võ Phương thức rèn luyện, ngược lại là cùng Huyền Vũ chân giải pháp môn không sai biệt lắm. Một thiên này chú văn đối với Hạ Hầu nơi quan trọng nhất, là rèn luyện tinh thần lực cái kia một đoạn. Thân là người tu đạo, Hạ Hầu tự nhiên biết tinh thần lực cũng chính là cái gọi là thần thức cường đại sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tiếp trước đạo ra bên trong người Tinh thần lực trưởng thành đều là tiến hành theo chất lượng, mà Vu Công truyền thụ cho chú văn bên trong, tinh thần lực hoàn toàn có thể bay vọt tính tiến lên. Mà lại cùng người tu đạo chỉ có thể lợi dụng tự thân nguyên lực đến thu nạp thiên địa linh khí khác biệt, Vu là lợi dụng tinh thần lực đến lôi cuốn linh khí tiến nhập thể nội. Hai bước cùng vẽ, hả không phải mình tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn a? Hạ Hầu trong lòng tràn đầy ước mơ. Nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia phảng phất một tòa bộ xương khô vu, Hạ Hầu nhỏ giọng hỏi hắn, cái kia, Vu Công Cựu Đẳng Vu Sĩ hoặc là Cựu Đẳng vũ Võ, liền là mạnh nhất sao? Dựa theo hạ hầu tính toán, nếu như mình Huyền Vũ chân giải có thể hồi phục đến để bắt chuyển cảnh giới, hẳn là có thể có được cái gọi là cựu đẳng trình độ a. Bởi vì nghe Kim Điêu trong thương đội những hộ vệ kia nói chuyện, tựa hồ cựu đẳng vu hoặc là chiến sĩ, cũng không có mạnh đến một cái đổ biến thái trình độ. Vu trong tay cốt trượng lắc lư một cái, trên mặt lộ ra một tia gợn cười, "Hưu nhà a nhất, hảo hảo trở về rèn luyện, không nên hỏi những này không còn dùng được độ vận." Thở dài một cái, vũ ngẩn đầu nhìn đen như mực nóc nhà, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, kiểu đẳng vu si hoặc là vu võ. Hừ, bất quá là đạt đến thành là chân chính vũ nhập môn mà thôi. Hạ hầu ngạc nhiên, gần như hoảng sợ nhìn xem vu vu thấy được hạ hầu trên mặt ý sợ hãi, mỉm cười, chúng ta ở chết phương Nam Man Hoang, không gặp được những cái kia chân chính cường đại người. Hưu nhà A nhất, chờ ngươi sau khi thành niên, sinh kế tiếp bé con, ngươi đi ra ngoài du lịch đi, đi theo thương đội đi Ngươi sẽ biết rất nhiều thứ." Hắn thấp giọng nói thầm mấy câu, lắc đầu, thở dài, cường đại như vậy vô lực á hưu nhà A nhất, ngươi là không tưởng tượng nổi. Chậm rãi, Vu nhắm mắt lại, hai đoàn lục quang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Hắn sâu kín nói ra, "Ngươi đi thử vận dụng lực lượng của ngươi, cảm ứng cùng ngươi thuộc tính tương đương nguyên lực đi. Hảo hảo rèn luyện, ngươi sẽ trưởng thành vì một tên cường đại võ võ. Đừng lãng phí thiên phú của a, hưu nhà A nhất." Hạ hầu hướng phía Vu có chút túi đầu xốc lên cương kiếm, chậm rãi lui ra ngoài. Trắng một cái lăn lông lốc từ thạch ốc trên nóc nhà bay xuống, mặt mũi tràn đầy đều là ác ý tiêu dung. Hạ Hầu đột nhiên quét qua hắn ngón đuốt, quả nhiên lại là dính đầy vết máu, không khỏi khó thở lớn uống, "Trắng, ngươi lại ăn vụng trong thôn nuôi súc vật." Cương kiếm lộ ra một tiếng gió thổi, hướng phía Bạch Đầu đập tới. Trắng hi hi ha ha một trận gọi bậy loạn cười, tứ chi chạm đất nhanh chóng chạy đi, Hạ Hầu không tha đuổi theo. Trong nhà đá, Vu con mắt đột nhiên mở ra, Hai đoàn lục sắc gỗ quang càng thêm sáng tỏ. "Hưu nhà A nhất, tiềm lực của ngươi cường đại như vậy, ngươi nhất định sẽ trở thành cường đại vô võ. Thế nhưng là, ngươi có thể đạt tới cảnh giới gì đâu?" Vu công thấy qua, mạnh nhất vu cũng bất quá là một cái thất đẳng vu sĩ, liền đã chấn phục hai cái vạn người bộ tộc lớn tất cả bộ lạc vu a. "Ngươi có thể trở thành cường đại như vậy vu a?" Lấy qua cái kia vỡ ra bộ xương màu đen, Vu trầm thấp nói ra, "Có lẽ, ngươi sẽ trở thành trong truyền thuyết người." Sáu tuổi nhiều hài tử, cất dấu lực lượng có thể chấn vỡ sơn quỷ khô lâu, phổ thông vũ là làm không được ra có lẽ, ngươi thật có thể trở thành truyền thuyết. Chương 8, bộ tộc. Khuynh Chân ngồi tại thôn phụ cận trong sân gốc, bốn phía địa khí đầy đà. Chỗ Mi Tâm có như sóng nước tinh thần lực tại kịch liệt phong thích, thu hồi, phát ra nhỏ xíu phá không xé phong thanh. Thao thao bất tuyệt màu vàng nhạt thổ tính nguyên lực liền quấn tại trong tinh thần lực, thuần mi tâm chạy xuôi tiến đến. Tại vu truyền thụ cho chú ngữ khu động dưới, Mi tâm cái kia thần bí khiếu huyết phản phất năng lượng chuyển đổi khí, đem hạ hầu tinh thần lực cùng thổ tính nguyên lực nước sữa hòa nhau, biến thành thổ tính vũ lực. Cái kia màu vàng nhạt vũ lực lưu chuyển toàn thân, toàn thân trên dưới mỗi một phiến cơ bắp, xương cốt, thần kinh, mỗi một giọt tinh huyết đều đang tiếp thụ vu vọng nhất định phải nhận kịch liệt cải tạo. Phá rồi lại lập, trước phá lại sáng tạo. Toàn thân cao thấp nhục thể tổ chức sụp đổ, tăng rã, nhưng là lại lập tức một lần nữa tổ chức, từ trên bản chất cường hóa hạ hầu nhục thân. Hạ hầu sắc mặt trong vắt nhưng bất động phảng phất ngồi khô thiền lao tăng, trên mặt da thịt đã là vàng lóng một mảnh tựa như cái kia tinh khiết đất vàng. Hắn bị thống khổ, cũng không như vũ chỗ hình dung như thế khó có thể chịu đựng. Tại tu luyện vũ trụ đồng thời, hắn đan tạ nạ cả thuộc về hắn kiếp trước kỹ năng huyền vũ chân giải, cũng tại gia tốc vận chuyển. Từng lớp từng lớp thổ tính nguyên lực tích chứa đưa tình sinh cơ hòa tan vào thân thể, bị vô lực tan rã thân thể có thể lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa tổ chức, tự nhiên đau đớn nhẹ không ít. Nhưng là Liền xem như dạng này, vẫn là rất đau a. Hạ hầu rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại vu miệng bên trong, vu vọ có thể như vậy ít. Ngươi thử dùng truy đem mình một cây xương bắp chân đầu lệnh thành mảnh vỡ, sau đó tại trong vòng 30 phút chậm rãi khép lại, vừa mới hồi phục nguyên trạng liền lập tức lại đạp nát thành bụi phấn, vòng đi vòng lại tiếp tục 5 năm thử một chút. Cũng không phải là khuyết thiếu thân thể cường trắng u, mà là thiếu khuyết có thể kiên trì không ngừng tra đạp, ngược đãi mình đáng thương thân thể vu. May mắn có Huyền Vũ chân giải hộ thể. Vết thương khép lại tốc độ so vẹn vẹn sử dụng vũ chú nhanh gấp trăm lần trở lên, hạ hầu chỗ thụ đau đớn cũng liền hóa giải. Hạ hầu cũng rốt cuộc minh bạch, vũ chú cùng Huyền Vũ chân giải khu chớ ở đó bên trong. Vũ chú chẳng khác gì là triệt để phá hư toàn bộ thân hình, chứng kiến một bộ cường hoành nhục thể, mà Huyền Vũ chân giải lại là hấp thu ngoại giới linh khí, xuân phong hóa vũ cường hóa một bộ nhục thể. Cả hai liền là bá đạo cùng vương đạo khác nhau. Mà hạ hầu hai bút cùng vẽ, nhục thân lại là càng thêm ngưng thực. Liền ngay cả hắn tinh thần lực cũng tại không gián đoạn khổ tu bên trong, so trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu như vẹn vẹn tu luyện Huyền Vũ chân giải, nơi nào có dạng này tiến độ. Nhưng là càng lớn khác biệt là hiệu quả. Vũ, tựa hồ khoảng trừng ý vu lực mạnh yếu, vu lực vẹn vẹn tồn tại ở trong mi tâm. Coi như cái kia vu lực chạy khắp toàn thân cải tạo nhục thể, cuối cùng cũng sẽ trở lại mi tâm khiếu huyệt bên trong. Mà Huyền Vũ chân giải tu luyện đến chỗ cao thâm, thể nội không chỗ không xung doanh thể lỏng nguyên lực. So với vu võ sẽ chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thể, trong lúc phát tay, vàng vào nguyên lực kia liền có thể phát huy ra huy lực lớn hơn. Dần dần cũng thay đổi thành màu vàng nhạt tinh thần lực, à, hiện tại muốn gọi là thổ tính vô lực, phản phất dòng nước từ mi tâm phát ra, hiện đầy cả cái sơn quốc. Hạ hầu khống chế vô lực, khẽ hấp vừa để xuống, nhất thời trong không khí dị thanh nhận lần chuyển đến, phụ cận mấy khối hơn ngàn cân đá lớn bị cái kia vô lực cuốn một cái, một tiếng vang lớn mang theo vô số bùn đất bị rút ra phảng phất chiều con cá trong nước, cách mặt đất ba tấc lăn lộn không nớt. Vài tiếng gấp gáp thở dốc về sau, hôm nay tu luyện đã đến lúc kết thúc. Hạ hầu chỗ mi tâm một đoàn kia sáng màu vàng chấp động, hai cái trong con ngươi càng là sáng lên hai đoàn vàng sâu kín quỷ hỏa, cái kia gọi phóng vu lực phản phất vòi rồng cấp tốc chuyển động, suy suy có âm thanh liền trở về hắn mi tâm khiếu huyết bên trong. Cái kia vu lực thu được quá nhanh, mấy khối đá lớn bị vu lực cuốn một cái, tại chỗ vỡ vụn, từ đó tách ra đại đoàn thổ tính nguyên lực. Trong cái kia vô lực liền chảy vào hạ hầu thân thể. Toàn thân khớp xương một trận bạo đầu loạn hưởng, hạ hầu chậm dài đứng lên. 11 tuổi hắn, tại Hưu điều giáo hạ mỗi ngày nuốt đại lượng thịt cùng thuốc bánh, tăng thêm đồng thời tu luyện vũ trụ cùng huyền vũ chân giải, thân hình của hắn đã không thể so với Hưu các tộc người thấp đi nơi nào. Mà hắn so với thường nhân rộng ra một nửa bả vai, trực tiếp rủ xuống tới đầu gối phụ cận cánh tay, càng làm cho ngoại nhân kinh ngạc không thôi. Tuy ý là một bộ kiếp trước quảng bá thể thao đến sống chuyển động thân thể. Hạ Hầu toàn thân cơ bắp trầm dãi ba động, liền phảng phất thủy ngân tự nhiên trôi chạy phun trào, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Nơi xa đột nhiên truyền đến kiếm sỉ hổ thậm chí kim viên các loại cự hình dã thú tiếng hét thảm. Một đạo bạch quang hiện lên, một đầu kiếm sỉ hổ bị cao cao ném. Bạch nhãn bên trong chớp động lên hai đoàn sâu kín quỷ màu trắng lửa, đột nhiên nhảy dựng lên, trong tiếng hít thở, một quyền đánh vào cái kia kiếm sỉ hổ trên trán. Một tiếng vang thật lớn, cái kia dài hơn 4m manh thú lăng không nổ thành vỡ nát. Đầy trời đều là thịt vụn rơi xuống. Dáng người đã cố định, bây giờ so hạ hầu thấp một cái đầu trắng kéo lấy hai cánh tay dài chi chi quái khiếu chạy tới. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, một đôi mắt đỏ bên trong cái kia hai đoàn quỷ màu trắng lửa, lộ ra được không dò người. Hạ hầu khó khăn dạy cho hắn tu luyện Bạch Hổ chân giải, vừa vặn phù hợp tỷ hưu nhất tộc tiên thiên công sát thuộc tính, bây giờ trắng cũng đến thứ ba chuyển cảnh giới. Nguyên bản liền đao thương bất nhập, tới lui như gió, lực lớn vô cùng trắng tu luyện bạch hổ chân giải cùng các loại kỳ dị quyền thuật về sau, thực lực tăng vọt, phụ cận núi rừng bên trong, đã không có bất luận cái gì manh thú là hắn bà chiêu chi địch. Mặc cho bạch lưới dài đầu tại trên mặt mình liêm liếm, Hạ Hầu cau mày quát, "Mẹ gọi chúng ta mang con dã thú trở về nấu cơm, người bắt dã thú ở đâu?" Trăng thật dài đầu lưới đột nhiên cứng ngắc trên không trùng, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng móng vuốt gãi gai trán, hướng phía Hạ Hầu nịnh nọt liên tục gật đầu vỗ tay. Dã hỏa này xuất thủ không có cái nặng nhẹ, Rơi vào trên tay hắn manh thu từ trước đến nay liền khó được lưu lại hoàn chỉnh thi thể, gọi hắn đi đi săn nấu cơm, chẳng phải là làm khó tỷ hưu a. Hạ Hầu thở dài một cái, bất đắc di lắc đầu. Nhấc lên cắm ở phụ cận núi đá bên trong cương kiếm, lôi kéo trắng trên cổ thật dài lông tơ đi ra khỏi sân cốc, lầm bầm lầu bầu hỏi, vẫn là đến ta tự mình xuất thủ mới được ga trắng, ban đêm muốn ăn cái gì? Chúng ta làm đầu cá trở về nấu canh. Trắng lập tức phun ra mấy ngụm nước bọn. Phi Phi biểu thị không đồng ý biểu thị giái cá thịt quá khó ăn. Như vậy, cự cổ thú, người hẳn là ưa thích ra. Làm một đầu trở về, có thể để cho người của toàn thôn ăn ba ngày. Hạ hầu như có điều suy nghĩ nhìn xem núi rừng bên trong cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn, trên mặt lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Cự cổ thú, thân cao 5 điểm 5 mét trở lên, chính là phụ cận sơn lâm hình thể lớn nhất ăn cỏ động vật, chất thị tươi non, là trên nhất tốt con ngồi đối tượng. Đương nhiên, bởi vì hắn thân thể khổng lồ chỉ hổ tộc nhân cũng phải hơn 10 người hợp tác mới có thể lưu lại như thế một đầu. Trắng cao rộng hoan hô một tiếng, thân thể phản phất bắn ra mũi tên, phát ra một đạo kịch liệt tiếng xé gió, nhảy mấy cái liền đã đến cái kia cự cổ thú trước mặt. Phản phất một đầu đại tinh tinh, trắng cao cao nhảy lên, mắt đỏ bên trong bạch quang đại thịnh, trộm một quyền đánh tới hương cái kia cự cổ thú chán. Một tiếng nhỏ xíu văng lên, bạch nắm đấm thật sâu chui vào cự cổ thú đầu, hắn rút ra móng đuốt. Cao hứng bừng bừng bưng lấy cái kia cự cổ thú đầu uống lên nóng hồi hóc. Một trận nâng ly về sau, trắng vô cùng thoải mái dễ chịu nằm ở cái kia cự cổ thú vẻ vải trên mặt đất trên thân thể, nét lên chân bắt chéo, hài lòng đánh lên ở một cái. Hạ hầu thấp giọng mắng vài câu, nhận mệnh đem cương kiếm cắm vào cái kia cự cổ thú trên cổ, chui vào cái kia cự thú dưới thân thể phương, vòng eo hơi dùng sức liền khiêng đầu này to lớn giã thú thi thể, một bước một cái dấu chân hướng phía thôn bước đi ừ, cũng không tệ lắm. Cái đồ chơi này so đời trước ta mang theo quất người hợp kim đại môn muốn nhẹ nhàng linh hoạt được nhiều. Hạ hầu nghe trên đỉnh đầu bạch tiếng lầm bẩm chỉ có thể như thế khổ bên trong làm vui tự an ủi mình. 11 tuổi, huyền vũ chân giải đệ lục chuyển, đây là hạ hầu kiếp trước không dám tưởng tượng tốc độ, tăng thêm vô lực cường hóa, thân thể của hắn lực lượng đã đuổi sát kiếp trước mạnh nhất lúc mình. Hạ hầu thường thường tự rêu nói, có lẽ đời này vẫn là đồng nam, cho nên tu luyện được nhanh như vậy a Ai? Đời trước không cũng là bởi vì trong đại học cùng bạn gái làm ẩu, kết quả sau đến tốc độ tu luyện từ đầu đến cuối không sánh bằng bạch hổ tên kia. a Một vơi lầm bầm lầu bầu, hạ hầu đã nửa kéo nửa khiêng thân cao 5m 5 tà hữu, chiều dài gần 10m cự thú đến thôn khẩu. Hắn lớn tiếng kêu lên, cái nào vị đại thúc tại lầu quan sát bên trên. Phiền phức gọi ta cha cùng mấy vị A thúc đi ra, đem cái này đại gia hỏa cho điểm. Đoạt được con mồi một nửa về nhà mình, một nửa kia về thôn tổng cộng có. Đây chính là rất núi rừng hoang vu bên trong từng cái bộ lạc cộng đồng quy tắc. Tráng nam muốn ăn no bụng ăn được, thế nhưng là những cái kia không có sức chiến đấu lao nhân, ngươi cũng không thể để hắn chết đói à. Hạ hầu lần này đánh tới cự thú, có thể để cho người của toàn thôn đều bông ra bụng ăn được vài ngày, càng là được hoang nền độ tốt. Chỉ hổ hưu cái kia quen thuộc nói khoác âm thanh chuyển tới từ xa xa, nhà ta a nhất trở về a Để cha nhìn xem ngươi đánh cái gì con mồi Ha ha, là cự thú a Không tầm thường A Ta con non. Hòa hồ các loại bộ lạc thai to mặt lớn thanh âm cũng chuyển tới, bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn lại là đang trêu ghẹo khoác lát chỉ hồ hưu. Hạ hầu hứ một tiếng, tiện tay liền đem cự thú tính cả trắng cùng một trồi nhét vào cửa thôn trên đại đạo. Xoa xoa trên mặt cũng không tồn tại mồ hôi, rút ra cương kiếm, hạ hầu gật đầu nói, cha, ta trước mang một miếng thịt trở về để mẹ nấu. Mấy vị đại thúc, chờ sau đó tới nhà của ta uống rượu A. Tay nâng kiếm rơi. Hạ hầu rất không khách khí ngay tại nhất màu mở chân sau bên trên chặt đi xuống khoảng chừng hơn 300 cân một khối thịt lớn, đem thịt trọn tại cương kiếm bên trên, tay kia mang theo trắng, nhanh chân hướng nhà mình nhà gỗ đi đến. Chí hổ hưu bên cạnh của bọn hắn, có mấy cái cách gan mặc cùng trong thôn tộc nhân hoàn toàn khác biệt ngoại nhân. Hạ hầu rất là hiếu kỳ nhìn bọn hắn một chút, trong đó một tên tựa hồ là thủ lĩnh đại hán triều lấy hạ hầu cười cười, lớn tiếng nói ra, hưu nhà huynh đệ, đây là nhà ngươi bé con. Không tầm thường khí lực lớn như vậy a Mấy cái ngoại nhân đều chật chật ngạc nhiên, lại nghe cái kia thủ lĩnh hỏi, lớn bao nhiêu? Trưởng thành. Chỉ hổ hưu dương dương đắc ý ngóc lên đầu, lửa báo huynh đệ, nhà ta ai nhất nhưng còn chưa trưởng thành đấy. Thế nào, người gặp chúng ta chỉ hổ tộc nhiều như vậy bộ lạc bé con, nhà ta ai nhất như thế nào? Còn chưa trưởng thành. Một người liền bộ hoạch một đầu cự cổ thú. Cũng mà còn có thần lực như thế này đem cự cổ thú một người cho khiêng trở về. Cái kia chỉ hổ lửa báo kinh ngạc thì Thảo nói ra, còn chưa trưởng thành A. Sợ là đều có cao đẳng chiến sĩ thực lực A. Vậy nếu là chờ hắn trưởng thành lại ma luyện mấy năm. Hắc hắc. Mấy cái ngoại nhân đồng thời hoan cười lên, lần này chúng ta chỉ hổ bộ cũng có cao đẳng chiến sĩ, nhìn xem di sói bộ người, còn dám giành với chúng ta sơn lâm A. Một đoàn người chào hỏi vài tiếng, gọi tới tộc nhân đem cái kia cự cổ thú cho phân giải, sau đó liền hướng phía vu phòng đi tới. Đi qua chỉ hổ hưu nhà thời điểm. Cái kia lửa báo đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hưu ra huynh đệ a nhất, đến, đi vu phòng, ngươi là hảo hán, hảo hán liền có tư cách tham gia đại hội. tới đi. Đại hội, còn có cái gì tốt khách khí? Đã nằm trên sàn nhà không muốn núp nhích trắng một cước, hạ hầu chui ra nhà gỗ, nhanh chân hướng phía cái kia thạch ốc đi tới. Vừa đi, hắn một bên ngữ khí trầm thấp hữu lực mà hỏi, cha, lửa báo đại thuốc, mở đại hội, có chuyện gì à? Cái kia chỉ hổ lửa báo cả cả cười không ngừng Tộc trưởng triệu tập tất cả bộ lạc chiến sĩ tụ hội đấy, nói là muốn đi cho di lang tộc một bài học. Ta là tới các ngươi bộ lạc. Nhìn xem, các ngươi có thể ra bao nhiêu chiến sĩ? Chiến tranh. Hạ hầu tinh thần lập tức liền đi lên. Kiếp trước, thân phận của hắn nhưng cũng là chiến sĩ á ở cái thế giới này. Hắn đã mất đi vì hiệu lực tổ quốc. Như vậy, liền vì gia tộc giết được đi. Ngồi vây quanh tại vu hố lửa một bên, hạ hầu liền phản phất trưởng thành uống vào liệt yếu. Hắn lần nữa khẳng định, Chỉ hồi hưu bọn hắn liền là một đám người thô kệnh. Loại này gần như chữa bệnh dùng côn liệt tiểu, bọn hắn thế mà liền tùy ý cho hài tử uống, không phải là sợ hai con của mình đã chết không đủ nhanh à. Thả ở kiếp trước, đây chính là ngược đãi nhi đồng. Từng ngụm liệt tiểu chút xuống, vũ cuối cùng mở miệng, lửa báo, nói một chút tộc trưởng ý tứ đi. Nếu như là muốn cùng di lang tộc phân sinh tử, chúng ta phân 8 thành chiến sĩ đi qua. Nếu như vẹn vẹn giáo hấn bọn họ một trận, Như vậy chúng ta nơi này đi qua một nửa chiến sĩ là đủ rồi. Vu trong mắt lục quang chậm rãi phát sáng lên, trong thôn không thể không có người thủ vệ a. Chi hổ lửa báo uống một ngụm rượu, từ hố lửa bên trên heo nướng thịt cái kia kéo xuống một khối thịt lớn, nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt vào bụng, tiện tay liền ở bên người đồng bạn ra thu áo choàng ngắn bên trên xoa xoa tay. Nhìn xem cái kia đầy mỡ đại thủ bây giờ không có lau sạch sẽ, hắn lại đang bộ ngực mình lung tung bôi mấy cái, lúc này mới hàm hồ nói ra. Một nửa, một nửa là đủ rồi. Tộc trưởng chính là muốn giáo huấn bọn hắn. Phân ra sinh tử, tộc nhân tử thương cũng lớn, đồng thời khắc bộ lạc khẳng định sẽ lấy tiền nghi. Vũ gật gật đầu, nhìn một chút chỉ hồ hưu, cái kia, hưu, ngươi tuyển 300 tộc nhân, đi theo lửa báo đi thôi. Hưu gật gật đầu, cũng không lên tiếng, giật xuống một đầu chân heo miệng lươn cán. Hạ hầu lớn tiếng nói ra, vũ công, ta cũng đi. Dừng một chút, hắn cười nói, ta lưu ở trong thôn cũng không có sự tình khác. Vũ con mắt nhảy mấy lần, tay phải hướng phía ngoài cửa huy động, một khối cao cỡ nửa người đá lớn chậm rãi bị hắn hút vào. Ho khan một tiếng, Vũ âm trầm cười lên, thử một chút, hưu nhà A nhất, để Vũ công nhìn xem ngươi vô lực mạnh bao nhiêu. Nếu như ngươi có thể đạt tới Vũ công trình độ, liền cho ngươi đi. Vũ đột nhiên cười to, cũng không thể để bị bộ tộc người nói, chúng ta chỉ hổ nhất tộc nam tử đều không phải là hảo hán, thế mà để một cái trưởng thành lễ đều không có hoàn thành con non trên chiến trường A. Các tộc nhân cười to, chỉ hổ hưu dùng bóng loáng nước sáng đại thủ đập đánh một cái hạ hầu đầu. a nhất, cho vu công cùng lửa báo đại thúc nhìn xem ngươi mấy năm này học xong cái gì. Hắc, lửa báo huynh đệ, nhi tử ta vu lực tiềm lực so với chúng ta lớn hơn. Chúng ta chỉ là bằng thiên phú man lực đánh nhau, ta còn non thế nhưng là có thể tu luyện vu lực. Hai đoá so vu công trong ánh mắt lục quang càng thêm sáng tỏ tia sáng màu vàng từ hạ hầu trong con người dâng lên, chỗ mi tâm của hắn một trận nhảy lên. Đột nhiên một luồng khí lưu màu vàng quét sạch mà ra. Khối kia có chừng chừng 3000 cân đá lớn tại siêu siêu trong tiếng gió bị cuốn lại cao hơn 3 thước, bị cái kia màu vàng vô lực cuốn một cái, đá lớn quay tròn loạn chuyển, đột nhiên một tiếng chấn lôi tiếng vang, đá lớn bị chen ép thành vô số lớn chừng quả đấm mảnh vỡ, đầy trời đều là mảnh đá đang bay múa. Vu Công ba 33 vỗ tay gọi tốt, mặt mũi tràn đầy đều là khống chế không nổi cao hứng, "Tốt, A Nhất, tốt, lúc trước ta cho ngươi đặt vững cơ sở thảo dược không có uổng phí. Ngươi Hẳn là so Vu Công còn mạnh hơn, ngươi đại khái hẳn là tiếp cận tứ đẳng vô lực. Chút, ngươi có tư cách ra chiến trường. Phạm Vi ngàn dặm, không có một cái nào 11 tuổi con non có thể có ngươi lực lượng như vậy. Nói phải cao hứng chỗ, Vu Công tử trong ngực móc ra một đầu dài hơn thức ngón cái thô đại ngô công, rất là hưng phấn ném vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Một bên nhai nuốt lấy cái kia hơn nửa đoạn còn tại miệng hắn ngoài ra nhúc nhích con non giết, Vu Công vừa cười nói ra, ngươi có thể đi, nói cho trong tộc tộc Vu. Cũng chính là vu công ta đường thúc hác, nói ngươi là đồ đệ của ta. Mấy lần liền đem cái kia con ngô công nuốt vào trong bụng, vu công màu xanh nhạt đầu lưỡi cao hưng liếm lắp một cái khỏe miệng xuất hiện tương chấp, lớn tiếng nói ra, ngày mai là cái thời điểm tốt, phén tấm đều trở về xào huyệt của bọn hắn nghỉ ngơi. Sơn thần cùng thủy thần còn có một thần đều trên đường bảo hộ các ngươi, các ngươi sẽ lên đường bình an đến trong tộc. hưu các ngươi ngày mai lên đường đi, mang đủ lương khô. Hiu, lửa báo. Hỏa hồ những đại hán này đồng thời cười lên, nhưng lại không ai lại đi đụng trên kệ heo nướng thịt. Bọn hắn đều nghĩ đến, cái này thịt heo là vô công nướng, mà người trong thiên hạ đều biết, những bộ tộc này bên trong vu, tổng là ưa thích tại trong đồ ăn thả một chút vật kỳ quái. Nhìn thấy vừa rồi cái kia con nô công, không ai dám lại đi đụng cái kia thịt heo. Xuất phát vào cái ngày đó, bầu trời có mây đen, nhưng là không mưa. Có lẽ vu đo lường tính toán là linh nghiệm, 300 chiến sĩ một đường thuận lợi, đi qua 20 ngày 43 Rốt cục chạy tới chỉ hộ tộc bản chi chỗ. Đây là hạ hầu đi vào thế giới này sau nhìn thấy lớn nhất thôn xóm, cơ hồ nên tính là một tòa rất có quy mô thành nhỏ. Bên cạnh dài hơn một dặm tường thành là dùng gỗ thô dựng, cao có khoảng 4 trượng, dày 1 trượng, phía trên có thể cung cấp tộc nhân chiến sĩ vãng lai tuần đi. Bốn hẻo lánh bên trên có cao tới khoảng 8 trượng tiện tháp mỗi một tòa tiện thác bên trên đều có mấy cái màu đen đại điêu nghỉ lại, càng có hơn 10 người ánh mắt bén nhảy tiện thủ đứng ở phía trên. Xa xa liền phát ra quát hỏi âm thanh. Lửa báo tùy tiện đi tới, ngừng đầu nhìn, lớn tiếng kêu là đến, cha, đừng bán tên, là lửa báo trở về. Ta đem bản ra thiếu vu cái kia một chi tộc nhân huynh đệ mang đến nhà. Dẫn đội là hưu huynh đệ. Hắn cha là của ngài thân đệ đệ đấy. Chi hổ hưu đi tới, hướng phía cái kia tiện thắp phương hướng tùy tiện hành lễ, a thúc, là ta, hưu á ta cha lúc chưa chết, còn gặp qua ngài. Làm sao ngài dâu tóc đều trắng à nha? Tiễn tháp bên trên một cái giả tiễn thủ cười lên ha hả bước nhanh chân liền từ tiễn tháp nhảy tới trên tường rào, sau đó trực tiếp nhảy ra tường thành, hướng phía hưu tiến lên đón. À, là a là hưu a ngươi cái này còn non lớn lên nha. Chúng ta bao lâu không gặp mặt rồi. Sợ không phải có 12 năm đi. Làm sao mỗi lần các ngươi bộ lạc đến trong tộc thông truyền tin tức, ngươi cũng không sang đâu. Hưu thật tha cười, cùng cái kia giả tiến thủ ôm ở cùng nhau. Ta hiện tại là bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh. Sao có thể tùy tiện tới đây chứ? Đốm đen a thúc, ngươi được chứ? Đốm đen cười đến rất vui vẻ, phản phất hầu đà giống như cựu nhân tại hưu đến ngực đánh mấy quyền nặng, tốt, đương nhiên được. Ta mấy cái con non, ngươi mấy cái huynh đệ đều không chịu thua kém à, trong tộc bé con là một tổ một tổ xuống tới, chúng ta chỉ hổ tộc thực lực càng mạnh nha. Đốm đen xoay đầu lại, nhìn cả người da thịt đều hiện lên không bình thường thổ hoàng sắc hạ hầu hỏi, cái này hào hán tử là ai? hưu cười ý Hán Hắn là nhà ta á nhất, trưởng thành lễ đều vẫn còn chưa qua á nhất. Hảo hán, đương nhiên là hảo hán, ta hữu loại, đương nhiên là hảo hán. Một đám đạ gia đón chỉ hộ tộc người đồng thời ngạc nhiên, hạ hầu lúc này vẹn vẹn thân cao không bằng phụ thân của mình, thế nhưng là tại tráng kiện trình độ bên trên tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Càng còn lại cái kia rộng ra người khác một nửa bả vai, cái kia dài tới đầu gối hai tay, còn có đứng ở bên cạnh hắn nghe răng trận mắt lộ ra nguyên hàm răng trắng, trong mắt huyết quang bắn ra bốn trắng Đơn giản liền sơn thần để cho người ta từ đáy lòng kính sợ. Đốm đen không thể tin được nhìn một chút hưu, hỏi, là nhà ngươi A nhất. người bé con lớn như vậy. Hạ hầu rất thủ lễ hướng phía đốm đen hành lễ, đốm đen A già, ta là cha hài tử, còn có nửa năm, liền muốn qua trưởng thành lễ. Chỉ hồ tộc các tộc nhân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, 11 tuổi hài tử có thể dài đến cái này khổ người. Nghe nói qua truyền thuyết, nhưng là không có thấy tận mắt ai truyền thuyết kia bên trong mấy cái, đều là chỗ xa vô cùng. Những cái kêu ủng có mấy vạn chiến sĩ bộ tộc lớn bên trong thiên tài, mỗi một cái cuối cùng đều trở thành chiến sĩ cấp cao thiên tài. Nói như vậy, chi hổ tộc rốt cục cũng phải có được chính mình chiến sĩ cấp cao rồi sao? Thất đẳng, không, cái nào sợ sẽ là một cái ngũ đẳng chiến sĩ, tại núi rừng bên trong cũng là tung hành vô địch đại tướng thí sinh. Một tên dáng người trắng kiện, nhìn so hưu tuổi tác hơi lớn một điểm tráng hán hướng phía hạ hầu đưa tay ra, là hưu huynh đệ ai nhất ta? Ta là ngươi vân báo a thúc b Khí lực của ngươi, thật là, không a, nhỏ. Tay của hai người thật chặt nắm ở cùng nhau, vừa mới bắt đầu vân báo còn có thể bình thường nói chuyện, nhưng là trong ngay mắt, câu chữ liền lắp ba lắp báp. Mắt thấy vân báo trên cánh tay cơ bắp gỗ lên, đã bắt đầu run rẩy, mà hạ hầu lại tựa hồ như còn không dùng lực dáng vẻ. Các tộc nhân đồng thời vỗ tay gọi tốt. Càng có cùng vân báo quen thuộc chiến sĩ lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào lên, "Vân báo đại ca, khí lực của ngươi sẽ không buổi tối hôm qua toàn bộ đặt ở bà nương trên bụng rồi." Làm sao ngay cả cái bé con cũng không sánh bằng. Vân báo gấp vội rút ra tay đi, kinh hãi nhìn xem hạ hấu quát, thật là lợi hại bé con, tay so nhai thú răng còn muốn lợi hại hơn. Các người đám hôn đàn này, có bản lĩnh mình đi thử xem vai nhi này bản lĩnh. Ta vân báo tại phương viên 800 dặm, chịu phục qua ai. Ta cũng là nhị đảng chiến sĩ A, thế nhưng là ta liền phục cái này bé con. Chỉ hổ tộc các chiến sĩ đồng thời gieo họ, vây quanh hưu cùng đám hạ hầu một nhóm tới tiếp viện tộc nhân cao hướng bừng bừng hướng phía trong thôn đi đến. Ở thời đại này, một bộ tộc bên trong có thể sinh ra một tên cường đại chiến sĩ, đó là toàn bộ bộ tộc vinh quang á cường đại chiến sĩ, liền mang ý nghĩa tại trinh chiến cùng trong chém giết có thể thu hoạch càng lớn địa bàn, càng nhiều đồng cỏ, càng nhiều bãi săn, liền có thể nuôi sống càng nhiều tộc nhân, thực lực mạnh hơn, liền có thể lại đi tranh đoạt càng nhiều địa bàn. Ma Ha Hầu cũng rốt cuộc hỏi rõ ràng, cái gọi là nhất đảng chiến sĩ cùng nhị đảng chiến sĩ đánh giá tiêu chuẩn. Nhất đẳng chiến sĩ Liên La có thể tay không giết chết một đầu kiếm sĩ hồ hảo hán, Ma nhị đẳng chiến sĩ, liền là có thể một hơi đánh bại 9 tên nhất đẳng chiến sĩ nhân vật lợi hại. Hạ Hầu phụ thân hưu, liền là một hơi đổ 13 đầu nhất đẳng chiến sĩ, lại tại đánh bại 5 tên nhị đẳng chiến sĩ sau thua ở tên thứ 6 thủ hạ, cho nên mới bị khuất bị định là một tên rất lợi hại nhị đẳng chiến sĩ. Cũng cũng là bởi vì Hạ Hầu chính thức tiệm lộ như thế lực lượng cường đại, mới khiến cái này tộc nhân nói cho hắn biết những này tương quan độ vật. Tại các tộc nhân xem ra, Một cái không có giải đủ răng bé con, là không hẳn phải biết các chiến sĩ tương quan tri thức. Hiện tại Hạ Hầu, mới chính thức đạt được tộc nhân tán thành. Lao Thiên, mỗi một cái chiến sĩ thăng cấp, đều muốn liên tục đánh bại 9 cái đồng cấp chiến sĩ, cuối cùng một trận càng là 3 tên đồng cấp chiến sĩ liên thủ tập kích. Khó trách, cao cấp chiến sĩ ít như vậy. Hạ Hầu một bên suy nghĩ, một bên thật chặt bắt lấy bạch cổ. Cũng không nên vừa tới tộc nhân bản ra thôn xóm, liền để trắng trình diễn một trận giã thu dạ tập ra súc cho hay. Vậy nhưng thật mất mặt đến nhà. Đồng thời, ra ngoài đặc vụ cục đặc công bản năng, hạ hầu lỗ thai không có buông tha bất luận cái gì một điểm hữu dụng tư liệu. Lần này, tăng thêm mình bộ lạc tới tiếp viện tộc nhân, chỉ hầu nhất tộc đã hội tụ 5.000 tên trở lên chiến sĩ, trong đó càng có hơn 10 người tam đẳng, tứ đẳng chiến sĩ, đủ để phá hủy núi rừng bên trong một chút phổ thông bộ tộc. Thế nhưng là nghe nói, di lang tộc người cũng chiêu mộ 4.000 tên trở lên tộc nhân, nhất là di ở gần am hiểu sử dụng cung tiễn trong núi rừng cung tiến lực sát thương nhưng là rất lớn. Bởi vì về mặt sức mạnh thắng qua nhị đảng chiến sĩ Vân Báo đột xuất biểu hiện, Hạ Hầu rất may mắn hộ tống phụ thân của mình có mặt tại trong thôn cái kia tảng đá lớn trong phòng bộ tộc đại hội. Bộ tộc bản ra, tăng thêm 25 chi tộc nhân tới tiếp viện chiến sĩ thủ lĩnh, gần trăm người ngồi vây quanh tại 8 cái hố lửa bên cạnh, sừng thú trong chén là nồng đậm rượu ngon, trước mặt lửa trên kệ nướng thơm nước thịt heo, các chiến sĩ vui vẻ nâng ly, lớn tiếng ồn ào lấy. Hạ Hầu thật chặt ước thúc trắng. Chỉ làm cho hắn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ Nết liệt yểu Hắn cũng không dám để trắng ở chỗ này uống say Một đầu uống say đi sau cùng trưởng thành tì hưu Lực sắt thương thế nhưng là cực kỳ kinh người Có lẽ tộc nhân không có việc gì Thế nhưng là bản ra những cái kia gia súc Sợ là một đầu đều không gánh nổi Muốn bộ lạc của mình bồi thường Cái kia thật đúng là nhức đầu sự tình Trắng ủy khuất ghé vào hạ hầu bên người Ôm một cái sừng thú chén một ngụm lại Một ngụm uống vào lao tiểu Trong mắt loạn chuyển hắn Một đầu chân so đã hướng phía cách đó không xa một cái vỏ rượu đưa tới. Làm sao chân của hắn so với cánh tay của hắn thật sự là quá ngắn một điểm, khám khám còn thiếu một chút là có thể đem rượu kia đàn cho phát tới. Các thủ linh ăn uống no đủ, chẳng cũng mắt thấy liền muốn thuận lợi đem rượu kia đàn cho lấy tới bên người đến, chỉ hổ nhất tộc tộc trường, chỉ hổ lôi châu, một cái chừng 50 tuổi, thân thể cực kỳ tráng kiện lão nhân uy nghiêm dơ lên sừng thu chén, các tộc nhân, bọn nhỏ, còn có. Hắn cố ý nhìn hạ hầu một chút Chúng ta hảo hán con non, ha ha ha, mọi người cùng nhau cạn một chén. Hơn trăm cái sừng thú chén đồng thời dơ lên, đám người uống một hơi cạn sạch. Lôi châu uy nghiêm ngật đầu, lớn tiếng nói ra, hôm nay, tụ tập nhiều như vậy tộc nhân, liền là một chuyện tình, cho di lang tộc người một bài học, buộc bọn họ nhường ra sát trúc sơn. Ngồi ở bên cạnh hắn tộc vu hắc lạnh như băng nhìn tất cả tộc nhân một chút, trong mắt cũng toát ra hai đoàn lục sắc quỷ hỏa, nhưng là quỷ này lửa coi như so chỉ hổ thiếu trong mắt sáng tỏ nhiều lắm. Sát Trúc Sơn, vốn là địa bàn của chúng ta. Núi thì cũng thôi đi, thế nhưng là Sơn Lâm phụ cận, có hai khối rất tốt đồng cỏ, tại núi rừng bên trong, muốn có tốt như vậy chăn thả địa phương, là rất khó đến. Di lang tổng người, 3 tháng trước xâm chiếm chúng ta Sơn Lâm. Lôi trâu rút ra một thanh dài hai thước, nửa thước rộng, một tấc dày đại khảm đao, hung hăng hướng trên mặt đất giống một cái, đem hai khối gạch nện thành vỡ nát, gầm to lên, cho nên, nhất định phải giáo hấn bọn hắn. Đem sắt Trúc Sơn cứ về. Lại đem bọn hắn di lang tộc địa bàn cho ta đoạt một hối. Ánh mắt hung ác lôi châu hạ lệnh, di lang tộc cung tiến rất đáng sợ, rất khó đề phòng. Bất quá chúng ta chỉ hổ tộc hảo hán, sẽ biết sợ những cái kia chỉ có thể ở phía sau đánh lén di ở gần A. Tất cả tộc nhân đồng thời nhảy dựng lên, rút ra binh khí lung tung cơ. Bị cồn thiêu đến con mắt đỏ bừng bọn hắn đồng thời rồng đến, không sợ, không sợ, giết sạch bọn hắn. Lôi châu hài lòng mỉm cười gật đầu, nói ra, lần này bắt được di sói nam tử bản gia mua lại làm nô lệ, bắt được di sói nữ nhân, liền phân cho các chi huynh đệ làm bản nương. Cấp được tài vật, chúng ta bình quân phân phối, mọi người có ý kiến a? Tất cả mọi người đồng thời lắc đầu. Mà Hắc thì là nhìn thật sâu ngồi dưới đất không nhúc nhích tí nào hạ hầu một chút, Ôn Nhu hỏi, Hưu nhà a nhất, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Hạ hầu hướng phía Lôi Châu cùng Hắc đồng thời sau khi hành lễ, có chút không hiểu hỏi, Di Lang tộc liền là cùng tiễn lợi hại a? Nếu như chúng ta có thể vọt tới bên cạnh bọn họ Lôi châu cười to, vọt tới bên cạnh bọn họ, chúng ta một cái tộc nhân có thể xử lý ba người bọn hắn, không, nam cái. Hắc có chút bất đắc gì nói ra, thế nhưng là, bọn hắn liền là cùng tiến quá lợi hại, mỗi lần chúng ta không có tiến lên, liền đã ngã xuống không ít tộc nhân, cho nên, đối phó di sói, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hạ hầu như mày, như vậy, tộc trưởng A-gia, còn có tộc vu A-gia, vì cái gì không dùng tâm chắn ngăn cản cung tiến đâu. Có tâm chắn, muốn gần gì ở gần. Căn bản không phải vấn đề nha. Tất cả nhiệt huyết dâng trào trì hổ tộc người đồng thời sửng sốt một chút đến, tấm chán. Thứ gì? Một cái ngồi tại Lôi Châu bên người khoảng 30 hán tử sợ sờ sờ mặt bên trên dâu quay nón, có chút chủ trừ bắt lấy cong ở sau lưng một cái hơn một xích phương viên kim loại khiến tròn, nhíu mày hỏi, "Tấm chán, liền là loại vật này a?" Lần trước cùng thương đội người trao đổi một khối tới, phát hiện tại đất hoang bên trong lấy ra thịt hầm cũng không tệ, rất thuận tiện. Hạ Hầu cười ngất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Núi rừng bên trong bộ tộc cam hiểu là cùng giã thu cận thân chém giết, dùng man lực cùng những manh thú kia liều mạng, tự nhiên không quen sử dụng tâm chán. Nếu như là tại Sơn Lâm bên ngoài trên Thảo Nguyên, từng cái bộ lạc đều đại lượng sử dụng cung tiễn, phản mà đối với mũi tên để phòng so tại núi rừng bên trong bộ tộc mạnh rất nhiều. Mà Di ở gần, liền là nhất gần trăm năm nay, từ trên Thảo Nguyên di chuyển lên núi Lâm một bộ tộc, bọn hắn đối với cung tiễn sử dụng, tự nhiên là viễn siêu sinh trưởng ở địa phương chỉ bộ tộc Không phải nói núi rừng bên trong người không muốn sử dụng cung tiễn, đi săn thời điểm, cung tiễn uy lực cũng là rất lớn. Nhưng là đối với chỉ hổ tộc tới nói, bọn hắn đã có cường đại cận thân chiến đấu lực, bọn hắn cũng không hiếm lạ dùng cái kia tinh xảo mũi tên. Mà lại đối với cự thú tới nói, chỉ có thuần cương mũi tên mới có thể đột phá bọn hắn ra thịt cùng cơ bắp, ngươi để chỉ hổ tộc bên trên đi nơi nào tìm nhiều như vậy thuần cương mũi tên. Còn không bằng nhiều trao đổi mấy chuôi đao sắc bén kiếm càng thêm có lợi, mà đơn thuần chỉ hổ tộc người Tại đối mặt di lang tộc cung tiến lúc, bản năng liền là rút đao ra kiếm sông về phía trước, ngược lại là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có thể dùng đồ vật che chắn muối tên vấn đề. Lập tức, lôi châu dành lấy cái kia tâm chán, hư nâng tại trước mặt mình, trái lung lay một cái, phải lung lay một cái, cùng hắc đồng thời bừng tỉnh đại ngộ cười lên, ha ha ha, đúng, liền là tâm chắn Cái này đồng sỉ cổ lấy ngăn trở cung tiễn A thế nhưng là chúng ta không có có nhiều như vậy kim loại A. Hạ hầu nhàn nhạt nói ra. Lấy cao cỡ nửa người một người rộng ba trưởng giấy tấm văn gỗ, phía trên được hai tầng sinh ra, so kim loại tấm chắn càng dùng tốt hơn. Hắc túi đầu ngâm nghĩ một trận, đột nhiên vô tay gật đầu, tộc trưởng, hưu nhà ai nhất nói đến rất là đúng. Tấm chắn có thể ngăn cản mũi tên, tựa hồ thương đội người cũng đề cập tới chuyện này, thế nhưng là chúng ta cũng không có ở IA. Hắc có chút bất đắc dĩ cởi lên, đụng một cái đến sự tỉnh chúng ta coi như quen thuộc triệu tập tộc nhân đi chém giết, ngược lại là quên đi tốt binh khí cùng công cụ có thể triệt tiêu tộc nhân số lượng. Lập tức, Lôi Châu không trần chờ nữa, phân công nhiệm vụ nói, trong tộc những vật khác không nhiều, sinh ra có là. Ngày mai mỗi người đuổi tạo một khối tâm chắn, hắc tuyển tốt canh giờ, liền đi tiến đánh Di Lang tộc người. Hắn nhìn Hạ Hầu một chút, chỉ vào Hạ Hầu nói ra, Hưu nhà A nhất, cướp được nô lệ cùng bà nương, còn có tài vật xúc vật, ngươi cũng phân một phần. Hưu cao hứng cười lớn khẳng khạc, liên tục hướng phía tộc nhân của mình nháy mắt ra hiệu nhân mặt. Nếu như không là tộc trưởng cùng tộc vu đều tại trước mặt, hắn nhất định lại phải nói khoác mình loại là cỡ nào tốt, con của mình là lợi hại cỡ nào. Phải biết, mỗi bộ tộc bên trong, không có có trưởng thành bé con, thế nhưng là không có tư cách phân chiến lợi phẩm. Đêm khuya, khắp trời đầy sao để mặt đất bên trên có một tầng nhàn nhạt ngân quang. Hạ hầu khoanh chân ngồi tại phòng nhỏ tiểu dương trên này ngầng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng nói ra, trắng, ta càng ngày càng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Các tộc nhân... Ngay cả tấm chắn đều chẳng muốn đi phát minh, ta chỉ có đi ra núi rừng, có lẽ mới có thể đụng tới càng thêm văn minh người đi. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn một chút cắm ở bên người trên sàn nhà, trôi này cương kiếm bên trên Mỹ lệ lăng hình hoa văn. Trắng ở một cái, lười biếng nhìn hạ hầu một chút, đưa tay móc móc hạ thể của mình, cầm ra mấy cái bọ chết ném vào miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt ngay ăn, vể bài trở mình, không tiếp tục để ý hắn. Hạ hầu ngầng đầu nhìn tinh không, tử quan sát kỹ một trận đấy sao tinh đồ biến hóa rốt cục chậm dãi nhắm mắt lại. Chỗ mi tâm, cái kia màu vàng nhà sóng nước vô lực im ắng cuốn đi ra, hướng phía bốn phía chậm dãi khuyết tán ra. Đấy lòng một trận thanh tịnh, tự nhiên có thanh phong dần dần cuốn quanh tại thân. Chú thích, hôm nay thì càng tới đây, càng bảy trường, các vinh đệ muốn nói chuyện trời đất, tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại chính là, ta nhìn xem đâu. Các vinh đệ ủng hộ càng nhiều, ta tốc độ gõ chữ liền càng nhanh, một ngày một vạn không là vấn đề ngày mai là v Xem chừng website sẽ cho mọi người đưa cái tiểu lễ vật. Còn ta nha. Cho ta lễ vật đi. Ta chê ý. Chương 9. Trọng thương. Sáng sớm núi rừng bên trong, có màu lam nhạt xương mù ngưng kết tại cây cối gốc. Cái kia màu lam nhạt xương mù phía trên, là màu ngà sữa nồng vụ tung bay theo gió. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đống đống bóng đen ở trong xương mù lắc lư. Hạ hầu chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ bọn hắn cái này một chi tộc nhân mở ra cái khác ý kiến thuần dưỡng số lớn nha lang. Lần này mang đến 200 đầu hung ác nhà lang phối hợp tác chiến, còn lại các chi tộc nhân mặc dù không có đại quy mô thuần dưỡng manh thu manh cầm, nhưng cũng đều có đặc sắc. Tỷ như nói, chỉ hổ vân báo bên người liền theo một đầu màu lót đen kim hoa manh hổ, mà bản ra trên không, càng là bay lượn lấy mười mấy con cánh sát đại điều. 5.000 khen người đại đội nhân mã, trong đó lăn lộn hơn 600 đầu manh thú, nhưng cũng rất là hùng vĩ. Nhưng là đối với chỉ hổ tộc người đánh trận bản sự, hạ hầu hoàn toàn chính xác không dám lấy lòng Hơn 5000 người tăng thêm hơn 600 đầu mãnh thú, lươi biếng gạt ra ba bốn sắp xếp đội hình tản binh, liền thổi xứng thú, gõ trống ra hương phía Di Lang tộc người thôn xóm hò hét ẩm ý đi qua, cái này cũng được. Bến nhọn thẳng vào mây trời tiếng kèn, trầm muộn trống ra âm thanh, náo tạp tạp tiếng người, thỉnh thoảng truyền đến to do thu giống, phá vỡ rừng cây yên tĩnh, có vô số chim thú kinh hoàng bốn phía chạy tán. Cách một đầu thanh tịnh thấy đáy đại khái rộng vài trục thước tiểu hạ, đối diện đã xuất hiện di ở gần tộc nhân. Bọn hắn bên hung quấn lấy ra thú váy, nửa người trên bao trùm lấy vỏ cây làm đơn sơ khôi giáp, miệng bên trong phát ra ngạc nhiên lớn tiếng chu lên. Đơn thuần a a âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, thanh thế nhưng cũng không thể so với chỉ hổ tộc bên này nhỏ đi nơi nào. Một tên trên đầu cắm bảy chi kim điêu lông chim lão nhân cẩn thận từ một cây đại thụ sau thò đầu ra đến, gầm to lên, chỉ hổ Lôi Châu, ngươi thật muốn cùng chúng ta khai chiến a?" Lôi Châu đi lên trước mấy bước, xoay người lấy một khối đá cuội, cười hắc hắc nói, "Di bằng Đem sắt trúc sơn trả cho chúng ta chỉ hộ tộc, chúng ta lập tức rút đi, thế nào? Di sói bằng lắc đầu liên tục, trả lại cho các ngươi là không thể nào, chúng ta phải dùng sắt trúc sơn cây trúc làm thiễn. Trên núi có quan sát, chúng ta cũng muốn lấy ra làm mũi tên, không thể trả lại cho các ngươi đấy. Chúng ta dùng kim xuyên sông cùng các ngươi đội cũng không được a Bên trong thế nhưng là xinh cắt vàng. Lôi trâu giống lớn một tiếng, ta muốn ngươi cắt vàng làm thế nào? Cắt vàng có thể lấp bao tự A Cắt vàng có thể nuôi mình bà nương cùng con non A. Chúng ta chỉ cần sắt trúc sơn, nơi đó là núi rừng bên trong ít có nông trường. Sao có thể cho các ngươi bọn này không dám cùng chúng ta dũng sĩ chém giết không có can đảng quỷ. Lôi trâu tay đột nhiên vùng bóng lúc đích, khối kia tiểu hài tử đầu lâu lớn đá cội mang theo một tiếng gió thổi liền hướng phía di sói bằng đập tới. Di sói bằng đột nhiên rút về phía sau cây, liền nghe đến một tiếng vang dọn, cái kia trên cành cây có to bằng đầu người một khối bị cái kia đá cội xinh xinh đập vỡ. Hòn đá kia tại trên cành cây một cái bán ngược, đúng lúc nện chúng ở phụ cận một tên di lang tộc cánh tay của người bên trên. Cái kia di gỡ gần một tiếng rú thảm, ôm cánh tay lập tức hướng phía sau thối lui, lại là cánh tay xương cốt đều bị là vỡ. Chi hồ tộc tộc nhân lập tức lớn tiếng hoan hô lên, trong mắt đều chấp động lên hiếu chiến huyết quang. Chi hồ hắt trên tay móc ra một cây cốt trượng, lạnh lùng nói ra, kim xuyên sông. Hắc, đánh bại các ngươi bắt làm tù binh thủ lĩnh của các người, các ngươi còn không cần kim xuyên sông đến nổi Cốt Trượng huy động, từng mảnh nhỏ Hắc Vũ đất bằng dâng lên, bên trong bọc lấy mảng lớn mảng lớn sắc bén bông tuyết, liền như cựu thiên tri thượng hắt vây hạ một trận bao tuyết, bao phủ khoảng trăm trượng phạm vi, hướng phía Di Lang tộc người chỗ rừng rậm cuốn đi. Cái tiếng nổ tung bên trong, trước mặt đầu kia tiểu hạ có dài chừng 10 trượng một đoạn kết lên thật dày bài trừ gắt bỏ, nước sông lập tức tràn ra ngoài. Hắc Vũ lực thuộc tính là nước, ga nơi này có đầu tiểu hạ, vừa vặn thích hợp hắn phát động vu thuật đầu. Hạ Hầu yên lặng nhìn xem Hắc thi triển vũ thuật. Tay thật chặt bắt lấy xúc động trắng e sợ cho hắn một cái không chú ý liền vọt tới gì lang tộc trận địa đi đại khai sát giới đối diện trong rừng rậm truyền đến một tên khác vô chú ngự âm thanh đất bằng bên trong vô số cỏ tranh nhau nhau cấp tốc sinh trưởng những cái kia thật dài cỏ tranh dây dừa cùng nhau biên chế hóa thành lấp kín thật dài cỏ tường, ngăn ở cái kia màu đen báo tuyết trước mặt Sắc bén bông tuyết phản phất đau vòng đem cái kia cỏ tranh từng tầng từng tầng phá vỡ thế nhưng là cái kia thảo trường đến công nhanh bị bổ ra một tầng Đằng sau lập tức lại bổ sung một tầng lại là từ đầu đến cuối xung đột bất quá rất hiển nhiên tên kia vu thực lực cũng không tại Tứ Đảng vu sĩ hắc phía dưới tiếng xe do chuyển đến mấy trăm mũi tên nhọn bắn về phía chỉ hổ tộc người diở gần đã chủ động phát động công kích theo bọn hắn nghĩ cách một dòng sông nhỏ cầm trong tay cung tiến bọn hắn chiếm hết ưu thế không thừa cơ đại lượng sát thương chỉ hổ tộc người chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn sông qua tiểu Hà tốt đối tộc nhân của mình trắng trận giết cho ta núi rừng bên trong Nói lên vật lộn, không có mấy cái bộ lạc có thể cùng trì hổ tộc chống lại. Để di lang tộc người trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện, cho tới bây giờ liền chỉ biết huy động nặng nghề binh khí cùng dã thú, địch nhân đấm máu chém giết trì hổ tộc người, thế mà ảo thuật móc ra cao cỡ nửa người một người rộng nặng nghề một thuẫn. Những này trì hổ tộc người đem một thuần cản trước người, lớn tiếng quát cười, xua đổi lấy mình thuần phục dã thú, lội qua dòng suối nhỏ. Bất quá là mấy lần thời gian hô hấp, trì hổ tộc người liền đã xông qua dòng suối nhỏ, vào trong rừng rậm. Dao vung lên, kiếm bắt đầu chuyển động, chỉ cần một cẩn thân, hơi lộ ra gầy yếu Di Lang tộc người ở đâu là chỉ hộ tộc người đối thủ. Nặng nghề đao kiếm rất không khách khí, liền đem hơn 10 người rơi vào sau cùng Di ở gần chém thành mảnh vỡ. Mùi máu tươi, tại sáng sớm trong rừng rầm rập rờn. Hạ Hầu theo sát tại hưu sau lưng, một cái không có bắt lấy, chẳng đã hưng phấn nguyên điệu nhảy dựng lên cao mười mấy trượng, hai đầu ngắn hủy chân tại trên cành cây một điểm, thân thể đã hóa thành một đạo bạch quang, vọt tới Di ở gần trong đội ngũ. Hai cánh tay dài lung tung vung đẩy, lực có thể phá kim thạch móng đuốt, lập tức sẽ mở mấy cái gì ở gần thiên linh cái. Giết phí công tâm nổi lên, một đôi mắt đỏ bên trong, hai đoàn quỷ màu trắng lửa sâu kín đốt lên, toàn thân bao phủ tại một tầng mông lung bạch quăng dưới, cánh tay dài mở ra giống như lao vỏng, chỗ đến, lập tức liền là một mảnh huyết vũ đổ đi ra. Không nghĩ tới chỉ hổ tộc người lại đột nhiên học được sử dụng tâm chắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chỉ hổ tộc người thế mà lại tại đối mặt địch nhân thời điểm trốn ở tấm chắn đằng sau, di ở gần Nam hiểu cùng tiễn cũng không thể mang đến quá lớn thương vong. Hai tộc người một khi tiếp xúc, lập tức liền là người ngã ngựa đổ, đương nhiên, ngã xuống đều là di lang tộc người. Chỉ hổ hưu lớn tiếng gieo họ, trong tay giải khảm đau tại một tên trên người địch nhân hung hăng rút ra, địch nhân kia bị hắn lúc trước đến sau thọc cái đại lỗ thủng, mắt thấy đến không thể sống. Hưu hai mắt bên trong cũng thời gian dần trôi qua nổi lên tơm máu. Trên thân vậy mà cũng có một chút điểm rất yếu ớt, vu lực bắt đầu lưu động, huy động cảm đau, liền hướng phía trong rừng tên kia khoác trên người lấy ra thú, đang cùng hắc giữ lẫn nhau gì làng tộc vu đánh tới. Hạ Hầu cầm trong tay cương kiếm, theo sát chỉ hổ hưu sau lưng. Tráng. Hắn không cần lo lắng, nguyên bản liền đao thương bất nhọc hắn, Di lang tộc người làm sao có thể cho trắng tạo thành bất cứ uy hiếp gì? Chỉ có chỉ hổ hưu mới là để hắn không yên tâm người. Đạp trên bộ pháp cổ quái, Phản phất như ưu linh tại chỉ hổ hưu bên người ẩn hiện, hai bên đột kích mũi tên bị hạ hầu nhẹ nhóm đẩy ra, chỉ hổ hưu lớn tiếng giống giận lấy, phản phất nổi giận trâu được nhẹ nhóm đã đột phá 10 cái gì lang tộc người chặt đường, đến cái kia vu trước mặt. a này, chỉ hổ hưu giống to một tiếng, trong tay khảm đao hung hăng xẹt qua cái kia gì lang tộc vu cổ. Một viên gầy cho cả xương phản phất khô lâu đầu lâu bị suối máu cao cao vọt lên, chỉ hổ hưu dương dương đắc ý vứt xuống tấm chán, xúc lên cái kia vu đầu Di sói con non, các ngươi tộc vu chết rồi, còn không quỳ xuống cầu xin tha thư A. Thê lương tiếng xe gió chuyển đến, ba đạo mũi tên mang theo nhàn nhạt thanh quang bắn về phía trì hổ hưu. Hưu thân thể mãnh liệt chuyển động, dài khảm đao chấn khai hai mũi tên, nhưng là mặt khác một chi nhưng không có tránh thoát, trực tiếp từ hắn bên phải trên bờ vai xuyên qua, huyết hoa phun ra phía sau hạ hầu một mặt. Trì hổ hưu rên lên một tiếng, kéo lại lấy khảm đao xoay người chạy, di sói đám nhóc con, liền biết ở sau lưng bắn tên. Hơn 10 người trên đầu cắm hoặc nhiều hoặc ít khác nhau Kim điêu lông Vũ di ở gần từ trong rừng bỏ ra bọn hắn hiển nhiên đều là đẳng cấp cao chiến sĩ mũi tên bắn đi ra đều có rất nhạ quang mang bao phủ ở phía trên lực xuyên thấu so phổ thông tộc nhân mũi tên đâu chỉ mạnh gấp 10 lần liền Xem bọn hắn tả Hữu khai cùng mũi tên như mưa lập tức liền có vài chục tên chỉ hổ tộc người kêu thảm một tiếng yếu hại chốt đều cắm lên một to bằng ngón tay cái Vũ Tiễn bất đắc dĩ ngã trên mặt đất nhưng là mười mấy người này chủ yếu mục tiêu lại là đặt ở chỉ hổ hưu trên thân. Bọn hắn giống giận, chỉ hổ tộc tập toái, vung xuống tộc vũ đao, không phải sinh róc xương lóc thịt người. Một chi lại một chi mũi tên mang theo vang dội tiếng xé gió đuổi theo. Trì hổ hưu vai phải trọng thương, tay trái lại mang theo một cái đầu người, nơi nào có nhàn rỗi đi gọi những cái kia mũi tên. Chỉ có thể bị động mượn thân cây trốn tránh. Mà những cái kia di lang tộc người vô lực cũng rất là cường đại, tối thiểu cũng có tam đẳng tả hữu tiêu chuẩn. Mấy mũi tên vậy mà xuyên thấu thân cây kém chút liền đem trì hổ hưu cho xạ thành nhím. Hư lạnh một tiếng, mắt thấy mình đời này phụ thân bị người trọng thương, hạ hầu trong lòng không khỏi lửa cháy, cương kiếm mua thành một đoàn hắc vụ, đem cái kia mấy mũi tên xoắn thành mảnh vỡ. Cương kiếm cùng mũi tên đụng kích, cái kia mũi tên bên trên lực đạo lại là không yếu, chấn động đến hạ hầu cổ tay đều có chút điểm run lên. Đồng thời, hạ hầu thôn xóm bọn họ bên trong chiến sĩ đồng thời giống giận tiến lên đón, trên tay tấm chắn thật chặt che lại trì hổ hữu. Mà hát mắt thấy cùng mình đối địch vu bị trì hổ hưu thuận lợi chém giết, gây còm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vài tia tiếu dung, thân thể quấn tại nồng đậm màu đen thủy khí bên trong, nào vào rừng rậm. Hát những nơi đi qua, liền thấy trên mặt đất kết thật dày tầng băng, trong không khí cũng có vô số băng tinh phiêu động, cái kia hơn 10 người di lang tộc người tên bắn ra mũi tên, thế mà bị cái kia băng tinh cho chấn lệch rồi phương hướng. Rất nhiều manh thu tại trì hổ tộc xua đuổi hạ hướng phía di ở gần nào tới, một trận cắn xé chém giết về sau Di lang tộc người vứt xuống bên trên trăm cỗ thi thể, chật vật nẽ ra. Đột nhiên, bên kia trong rừng nhảy ra một cái đầu bên trên cắm một mảng lớn kim điêu lông vũ Di lang tộc người, hắn tức hỗn hển kêu la vài tiếng, nhìn một chút chỉ hổ hưu bên này, đột nhiên đưa tay một tia xạ đi qua. Hắt hét rầm lên, tứ đẳng vũ võ, các người tránh ra. Trong không khí đột nhiên toát ra 10 cái lớn trừng quả đấm màu đen băng cầu, hướng phía cái kia mang theo rất mạnh thành quang mũi tên đột tới. Cái kia mũi tên lại thế tới lơ lửng không cố định. Hát mấy cái bằng cầu đều thất bại. Cái kia mũi tên thế mà liền xuyên phá một cây thân cây, bán thủng một khối tâm chắn hung hăng đâm vào trì hổ hưu ngực phải bên trên. Trì hổ hưu rên lên một tiếng, trên tay đầu người rơi xuống đất, phun ra một ngụm màu đến, vô lực lui về phía sau mấy bước. Hạ hầu con mắt đột nhiên biến đỏ. Từ khi không hiểu thấu đi tới thế giới này, hết thẻ đều có như mộng huyễn, không chân thực, trống giống, phản phất liền là tại làm một giấc mộng. Chỉ có phụ mẫu và thân tộc Là để hắn cảm thấy mình vẫn là một cái sống sờ sở tồn tại chứng cứ. Cái này phụ mẫu và thân tộc, liền là hắn đời này duy nhất ngược điểm. Mặc dù kiếp trước đã là người trưởng thành, chỗ bằng tâm trí của hắn thành thủ, biểu hiện được đối cha mẹ của mình tộc cũng có chút lạnh nhạc, thế nhưng là trên thực tế, càng là bề ngoài lãnh đạm người, trong nội tâm cũng hứa Việt là ẩn chứa nóng bỏng tình cảm. Chi hồi hưu chúng tên trọng thương, hạ hầu lửa giận trong lòng bừng bừng đi lên bay thẳng. Lập tức, Hán phản phất lại hồi phục thành kiếp trước cái kia vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc hai tay dính đầy địch nhân vết máu lánh khốc chiến sĩ, trên thân toát ra một tầng hào quang màu vắng đất, cương kiếm phát ra trói hai tiếng xé gió, đơn giản liền có chút kiếm tiên ngữ kiếm phi hành hương vị, lăng không bắn ra vài chục trượng, hướng phía cái kia một đám di lang tộc người bên trong tinh nhuệ dết tới. Thân thể trên không trùng, cương kiếm đột nhiên chuồn hai lần, bổ ra hai chi trường tiễn, đồng thời cũng chém đứt hai viên thô to thân Tây Hạ hầu chân tại cái kia trên cành cây lực lượng lớn nhất một đạp, hai viên thân cây liền phẳng phất to lớn cắn tên, mang theo âm thanh xé gió hướng phía cái kia mười cái gì lang tộc người đập tới. Hạ hầu thân thể liền đứng ở trong đó một cây trên cành cây, hai mắt bên trong màu vàng quỷ hỏa cháy hương hực, một cỗ thổ tính nguyên lực không ngừng sông vào thân thể của hắn, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng kiên hồng cô áo giáp. Bảy tên di lang tộc người bị cây kia làm đánh trúng, tại chỗ xương ngực vỡ vụn chết thảm tại chỗ Mà tộc nhân của bọn hắn lại là không nói tiếng nào, thân thể phảng phất linh động hiệu, tránh gấp lui về phía sau vài chục trượng, hướng phía hạ hầu bắn ra giày đặc mũi tên. Hạ hầu có chút cốt thân, hai cánh tay càng là muốn kéo tới trên mặt đất, hai tay nắm chặt chua kiếm, cương kiếm nghiêng nghiêng treo tại thân thể phía bên phải, mũi kiếm trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết kiếm, hắn chỉ là mấy cái lớn cất bước, liền đã đến ba tên Di Lang tộc thân người trước. A này, hắn cũng phát ra chỉ hồi hưu đánh giết Di Lang tộc Vu Lục cái kia đáng sợ tiếng giống. Thân thể phía bên phải trường kiếm đột nhiên nghiêng nghiêng vùng. kiếm quang lóe lên, 6 tên Di Lang tộc người ngay cả cùng bọn hắn cùng tiến đều bị đánh thành hai đoạn, trong huyết quang, lục đoạn tàn thi cực sự thê thảm ngã trên mặt đất. Máu hương vị càng đậm, Tráng cũng nghe đến hạ hầu tiếng gầm gừ, lập tức từ đằng xa nhảy mấy cái liền chạy tới. Nhìn thấy hạ hầu trong mắt lửa giận, trắng cũng ngửa mặt lên trời phát ra hí dài, phảng phất bị bóc nịch lần cùng lòng, hai tay như gió, trong nháy mắt liền bắt mở năm cái người y dân thiên linh cái. Hạ Hầu cũng không cam chịu yếu thế, cương kiếm bên trên bắn ra giải ba tất kiếm khí màu vàng, không gì không phá, phủ cận núi đá thân, cây cùng di ở gần, đều biến thành mảnh vỡ. Ngẫu nhiên hắn còn cần vu lực cuốn lên một hai khối đá lớn, hướng phía cách đó không xa đang liều chết chống cự di ở gần đập tới. Tại hai con thú giữ này dẫn đầu dưới, tăng thêm chỉ hổ tộc người nguyên bản sức chiến đấu liền so gi lang tộc người mạnh một đoạn, lại có tấm chắn chống cự cung tiến tập kích, giết đến di ở gần là liên tục bại lui. Cũng chính là hơn 1 giờ thời gian, Di hở gần liền đã tổn thất gần 2000 chiến sĩ. Cái kia Di hở gần tộc trưởng mắt thấy ngăn cản không nổi chỉ huy tộc công kích, chỉ có thể khuất nhục hạ toàn tộc ra lệnh rút lui. Lập tức binh bại như nước, Di hở gần không còn có tâm tư chống cự, xa xa liền từ bỏ mình thôn xóm, hướng phía núi rừng bên trong bỏ chạy. Chi hộ tộc người tiếng hoan hô như sấm động, lôi châu giống to, đi một cái tộc nhân chiếm trước thôn của bọn họ, đem tất cả bà nương cùng con non đều bắt lại. Những tộc nhân khác đi theo ta, tiếp tục giết Tại các tộc nhân tiếp tục đuổi giết trước đó, Hạ Hầu đã mặt âm trầm trừng độc thân hướng phía Di ở gần đuổi tới. Hắn đã nhìn kỹ cái kia bị thương nặng Hưu Di sói vu vọ. Tứ đẳng vu vọ a. Như vậy, liền để cho mình háng chừng hắn phân lượng đi. Ít nhất Hạ Hầu dám khẳng định, một cái không am hiểu cận thân bác đấu tứ đẳng vu vọ, đối với mình là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tráng, cũng đã thật sớm vọt vào trong thôn đi. Hắn nghe được trong thôn hắn thích nhất heo chu lên. Hắn được chia rất rõ ràng. Nơi này là địch nhân thôn, đây là hạ hầu cho hắn phân nói qua. Như vậy, địch nhân trong thôn heo, liền là địch heo, mà địch heo, nên bị giết chết. Cái kia giết chết địch heo, còn có thể tiện nghi người khác ca. Tự nhiên hẳn là mình một người độc hưởng cái kia thơm nào ngạt huyết thực. Hạ hầu bộ pháp nhẹ nhàng, tăng thêm kiếp trước chịu trong khi huấn luyện, đặc biệt có Sơn Lâm tiềm hành cái này bài học. Bất quá là một thời gian uống cạn trung trà, hắn liền đuổi kịp phía trước di hở gần, khoảng cách hắn mục tiêu. Cái kia gì ở gần tứ Đảng vu võ bất quá chỉ có vài chục bước khoảng cách. Nhưng là, hạ hầu cũng không dám xuất thủ, bởi vì cái kia tứ Đảng vu võ bên người, lại nhiều mấy cái để hạ hầu nhìn không thấu thực lực bọn hắn di ở gần. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn cũng tại cùng chỉ hổ tộc cao đẳng chiến sĩ vật lộn bên trong ăn đau khổ, trên thân đều có thật sâu nhạt nhạt vết thương, nhìn cực kỳ chật vật. Thế nhưng là nhiều như vậy cao đẳng chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, hạ hầu nhưng không dám hứa chắc. Bây giờ mình liền nhất định có thể vững vàng ăn hết bọn hắn. Bạn tính toán một cái, bây giờ lực lượng có kiếp trước mạnh nhất tiêu chuẩn, hai tay lắc lư, hơn vạn cân lực lượng là việc nhỏ. Thân thể cường độ, đại khái hẳn là so tứ đẳng vu võ mạnh không biết. Liền xem như vô lực, cũng hẳn là đạt đến tứ đẳng trở lên tiêu chuẩn. Thực lực tổng hợp, hạ hầu tin tưởng vững chắc mình đã đến ngũ đẳng vu võ trình độ, tăng thêm mình kiếp trước tập được kỹ thuật giết người pháp, miêu sát một tên tứ đẳng vu sĩ hoặc là vu võ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là nơi này, có 6 tên tứ đảng tả hữu vu võ. Tăng thêm phụ cận di lang tộc người, hạ hầu nhưng không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Mắt thấy di ở gần càng chạy càng nhanh, tộc trưởng của bọn họ đang thấp rộng mắng bên người tộc nhân vô dụng, đồng thời lớn tiếng kêu gào muốn đi tìm trước kia tại trên thảo nguyên mặt khác một chi tộc nhân trợ giúp đánh bại trì hộ tộc. Hạ hầu trong lòng không khỏi khẩn trương, nếu như các ngươi chạy đến trên thảo nguyên đi, về sau nhưng làm sao lại đi tìm các ngươi. Không cẩn thận. Hạ hầu dưới chân đạp vỡ một cây năm xưa cánh khô. Sáng sớm trong rừng rậm, mặc dù có nơi xa chỉ hổ tộc người hồn nào thế nhưng là phụ cận vẫn là rất là yên tĩnh. Những cái kia di lang tộc người, không biết là cái gì bản lĩnh, hành tẩu lúc thế mà lạng yên không một tiếng động Hạ hầu cái này dấm mạnh nát cánh khô, lập tức liền có mấy cái di lang tộc người quay đầu. Hạ hầu hòa trong đó một tên trên đầu lông vũ nhiều nhất vu vọ mắt to nhìn đôi mắt nhỏ trừng nửa ngày, đồng thời phản ứng. Hạ hầu một tiếng nổ uống. Thân thể bay lên không mà thôi, cương kiếm hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía cái kia Vu Võ bổ tới. Cái kia Vu Võ lại là trên tay đột nhiên nhiều một chương kỳ hình trường cung, hai mắt bên trong thanh quang chấp động, vô cùng chật vật kéo ra dây cung. Kiếm quang tránh, tiễn quang tránh. Cái kia Vu Võ bị hạ hầu một kiếm chia hai mảnh. Hạ hầu cũng là bị một cây ngón tay cái thô thép tiễn làm vỡ nát hộ thân thổ tính nguyên lực, cái kia mũi tên từ hắn bẹn đuổi bộ bắn vào đi, thẳng tắp từ hắn sau lưng phụ cận bắn đi ra. Một hàng huyết tiễn đi theo cái kia thép tiễn, phun ra xa bảy tám trượng. Nguyên lực trong cơ thể thật nhanh tại vết thương du tụ một trận, hạ hầu lớn thán vận hạnh. Cái kia Vu Võ chưa kịp nhắm chuẩn chỗ yếu hại của hắn, mặc dù nhìn thương thế cực nặng, trên thực tế lại cũng không lo ngại. Ít nhất trên thân trọng yếu nhất mấy cái kia khí quan cũng không có chịu ảnh hưởng, mũi tên rất may mắn từ ra thịt dày địa phương trực tiếp xuyên qua. Vẹn vẹn đan điền nhận lấy chấn động, bây giờ hô hấp một lần, thể nội đều giống như như thiêu như đốt. Đầu cang là một trận mê muội, vô lực đều không thể tập trung. Hạ Hầu đột nhiên ném xuống đất, không nói hai lời xoay người chạy, cũng không lo được nhìn mình chạy hướng phương hướng nào. Hắn ở trong lòng chú chửi mình, còn coi nơi này là đời trước địa cầu, những này Di lang tộc người là những lính đặc biệt kia a. Thể năng của bọn hắn, nhưng so sánh kiếp trước tốt nhất lính đặc chủng còn phải mạnh hơn một mảng lớn đấy. Lần sau không tu luyện đến Huyền Vũ chân giải cảnh giới tối cao, không có được kiểu đẳng vũ lực, cũng không tiếp tục làm náo động. Bạch Hổ nói hay lắm càng là cậy mạnh làm anh hùng, vết thương trên người thì càng nhiều A. Không thấy tên kia toàn thân trên dưới một khối tốt ra thịt cũng không có. Vùn bực cái đầu chạy vài chục trượng, lại nghe được đằng sau cái kia di lang tộc người phát ra phẫn nộ tiếng mắng. Di lang tộc dài điên cuồng gào lên, giết hắn, ai giết hắn, người đó là đời tiếp theo chiến sĩ thủ lĩnh. Lập tức, liền có vài chục người tiếng bước chân chuyển tới. Hạ hầu cắn chặt răng chạy chối chết, chân chính là chật vật đến cực điểm chạy chối chết. Một bên chạy Hắn thuận tay từ trên đai lưng cầm ra một thanh thuốc bột, cũng không lo được vô công có phải hay không ở bên trong trộn lẫn cái gì con giết bọ cạp một ít bộ vị, lung tung liền hướng trên vết thương nhét. Đây là quán thông thương, lại thương tại eo chân phụ cận, không nhanh xử lý, sợ là chưa được hai bước liền phải song xoài trên mặt đất. Hắn không chút nghi ngờ nếu như bị gì lang tộc người bắt lấy mình, mình không phải bị xé thành mảnh nhỏ nấu canh. Cái kia gì ở gần dùng cung tiễn bản lĩnh quả thực lợi hại, mỗi một mũi tên đều nhắm ngay hạ hầu hậu tới Cấp tốc chạy bên trong, cũng không biết bọn hắn như thế nào lấy được chính xác Nào biết cái này ngược lại tiện nghi hạ hầu, nghe phía sau có mũi tên tới Chỉ cần hơi hơi nghiêng người một cái thể, tự nhiên cái kia tiễn liền đã mất đi mục tiêu Hơn 10 người truy binh, đại khái một lần hô hấp ở giữa liền có 6-7 mũi tên xạ đi qua Hạ hầu mỗi một lần hô hấp đều muốn cấp tốc đổi hướng 6, 7 lần, khổ không thể tả Cấp tốc biến hướng chạy, đối với cơ đuổi thị phụ tải cực lớn Mắt thấy tại thổ tính nguyên lực trợ giúp hạ đã đóng chặt vết thương lại một lần cái bắt, bắt đầu đổ máu, Hạ Hầu không khỏi mang thầm, nhưng cái kia người thô kịch đều đi làm gì rồi? Chẳng lẽ lại xông vào người ta trong thôn đi trước ôm nữ nhân khoái hoạt? Chỗ nào có chuyện như vậy? Lại không đến giúp bận bịu, ta coi như xong đời. Miễn cưỡng nhấc lên thể nội một chút xíu thổ tính nguyên lực che lại vết thương, Hạ Hầu sử dụng đời trước học được khinh công, ra tốc phi nước đại. Làm sao hắn thổ tính nguyên lực vốn là lấy vững chắc nặng nghề làm chủ? Đối với phương diện tốc độ cũng không có có gì đặc biệt, lại thêm nhanh cũng không có bao nhanh, chỉ là khám khám kéo ra cùng hậu phương di lang tộc người khoảng cách, tránh né mũi tên thời điểm càng thêm dễ dàng. Một đường phi nước đại, cũng không biết phương hướng, cũng không biết chạy bao lâu, phía trước sơn lâm càng ngày càng thưa thớt, đột nhiên hạ hầu một cước đặc hùng, kinh hô một tiếng, đã quảng xuống vách núi. Mắt nhìn phía dưới là hơn ngàn mét thâm nguyền, hạ hầu theo bản năng miễn cưỡng điều cả thân thể của mình, hung hăng một kiếm đâm hướng một bên vách núi Môi Kiếm Nhập Thạch, Hạ Hầu thân thể lập tức dừng lại một chút, rát một tiếng, cổ tay phải đã co khớp. Cái kia cương kiếm bị Hạ Hầu nặng nề thân thể hướng xuống kéo một cái, lập tức đứt gãy, hắn lại từ cách mặt đất hơn 300m phương hướng hạ quần đi. Bất đắc dĩ, miễn cưỡng dùng tay trái nắm qua một nửa trường kiếm, hung hăng lần nữa hướng trên vách đá đâm một cái, trên cổ tay trái lập tức chuyển đến một cỗ to lớn lực đạo, toàn bộ cánh tay trái khớp nối đều chặt gấp, chúng tên chỗ lại một lần vỡ toang ra, Hạ Hầu mắt tối sầm lại, Đã từ ba mươi mấy mét cao địa phương đập xuống. Phía dưới, chuyên đến tiếng thú gạo Hạ Hầu trong lúc vội vã nhìn cái rõ ràng, vừa hay nhìn thấy vài đầu đặc biệt lớn tàu giống như bá vương long, nhưng là trên thân tràn đầy đèn kịt lân phiến quái thú cấp tốc chạy tới. To lớn miệng bên trong, lưới đao răng trước sau lại có bốn sắp xếp. Cái kia miệng rộng bên cạnh nước bọt lo nhỏ, vài đầu quái thú vừa vặn chạy tới Hạ Hầu phía dưới. Khổ quá, đời trước bị tạc chết đã rất thê thảm, đời này lại muốn bị quái thú ăn hết. Hạ Hầu chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chú thích, các huynh đệ thịnh tình không thể chối từ A, lại càng một trường. Mọi người tương hối chuyển cáo một cái, ngày mai càng truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 10. Nên ăn cơm đi ăn cơm, đã ăn xong cho đầu heo kéo huynh đệ đến xem sách. Theo tháng đi đổi mới số lượng nhân sinh. Chương 10, ước định. Trong mông lung, Hạ Hầu nghe được thô trọng hơi thở. Trước mắt có các loại màu sắc ngôi sao đang nhấp nháy, tựa hồ còn có thể nghe được mơ hồ tiếng người. Đột nhiên mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là gần trong gang tấc một thất kỳ quái bốn chân thú. Trên đại thể giống như là ngựa dáng vẻ, hai lô thai sau có gập lưng, phía sau sinh ra luân thiến, dưới bụng có lớn chừng ngon cái từng mảnh từng mảnh tóc quan phượng phất đám mây hoa văn, toàn thân đen kịt, chỉ có vó bên trên ba tấc đỏ thâm như máu. Loại này kỳ quái ngựa, cao nhất chừng 5, dài khoảng 2 trượng, hai mắt bên trong thần quang rỡ toàn thân cơ bắp phảng phất cốt thép, lộ ra cực kỳ thần tuấn. Trên lưng ngựa có làm công tinh xảo yến ngựa, một tên toàn thân chặt chẽ kim loại đen áo giáp, cầm trong tay dài hai trượng sáo kỵ sĩ đang theo dõi hạ hầu trên dưới dò xét. Thấy hạ hầu tỉnh lại, kỵ sĩ kêu cười hắc hắc vài tiếng, thú vị, tiểu tử này quả nhiên không có ngã chết. Đưa tiền, đưa tiền. Cho các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh bạc liền cùng đánh trận, ép thiên môn mới có thể thắng nhiều. Các ngươi đều nói hắn khẳng định té chết. Ta liền nói hắn không có ngã chết, cái này không sống lại. Bên cạnh còn có vài chục tên đồng dạng cách thân mặc, cưới đồng dạng tọa kỵ kỵ sĩ đồng thời hư lạnh một tiếng, không cam lòng từ yên ngựa sau trong túi ra móc ra một cái nho nhỏ túi tiền ném cho kỵ sĩ kia. Cái này hắt giáp kỵ sĩ ngựa mặt lên trời cười dài, tiện tay đem cái kia dài sáo treo ở hiên ngựa một bên móc bên trên, mình lệch ra chân nhảy xuống tới. Nhanh chân đến hạ hầu bên người, kỵ sĩ này túi đầu hỏi, man nhân tiểu tử, thanh tỉnh A Mượn mệnh của Ta hình thiên gió lớn thắng một số lớn, có chỗ nào không thoải mái, nói cho ta biết. Hạ Hầu trong lòng giận dữ, những này hát giáp kỵ sĩ trang bị tinh lương, mà lại tất cả tòa kỵ, áo giáp, binh khí hiển nhiên đều là chế thức một bộ, rõ ràng liền là cái nào đó lớn thế lực quân đội chính quy. Chỉ là bọn hắn từng cái dáng dấp hình người dáng người lại không làm nhân sự, có dạng này cầm trọng thương sắp mất mạng người đến đánh cực sao. Một cái nằm ngửa ngồi dậy thẳng lên nửa người trên, Hạ Hầu có chút lắc lư một cái thân thể tay phải đột nhiên đập xuống đất, đem chật khớp khớp nối cho tiếp đi lên. Sau đó hồi phục công năng cánh tay phải, lại đem cánh tay trái khớp nối một vừa hồi phục lại. Chỗ Mi tâm một đạo hoàng quang tỏa ra, bắt đầu hấp thu bốn phía thổ tính nguyên lực đến hồi phục thương thế của mình. Kỳ thật lại cũng không có cái gì đại thương, liền là cả trong phủ tạm nhận lấy một điểm chấn động, tại ẩn cường đại sinh cơ thổ tính nguyên lực thẩm thấu vào, cũng liền thời gian mấy hơi thở tốt cái sắp xỉ. Còn trên đuổi chúng tên, cũng bị thổ tính nguyên lực phong cái gián giấc. Hình Thiên gió lớn sửng sốt một chút, hướng phía Hạ Hầu chắp tay hành lễ nói, "Không biết huynh đệ ngươi là Vũ Võ, mạo muội." Ân cần vịn Hạ Hầu đứng dậy, Hình Thiên gió lớn vẻ mặt tươi cười nói ra, "Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào?" "Thủ tính vô lực thế, nhưng là không thấy nhiều à, Hỏa tính, gió tính ngược lại là vừa nắm một bò to. Nói xong, Hình Thiên gió lớn mi tâm một đạo hồng quang có chút lóe lên, trên tay đột nhiên nhiều một cái xích hồng hỏa cầu. Hạ Hầu trong lòng run lên, hắn cảm nhận được hỏa cầu kia bên trong ẩn năng lượng cường đại. Mà lại, bằng vào kinh nghiệm, hắn không chút nghi ngờ cái này hỏa cầu hoạch tâm đã có hơn vạn độ cao ấm. Cái này hình thiên gió lớn hơi lộ ra lộ một tay, hiển nhiên thực lực của hắn so hạ hầu tối thiểu sâu gấp trăm lần trở lên. Lại nhìn chung quanh một chút, trước khi hôn mê nhìn thấy cái kia toàn thân lân giáp quái dị bá vương lòng đã toàn bộ chất thây trên đất, trên thân lân giáp bị đào xung dưới, đầu cũng bị bổ ra, không biết từ bên trong lấy đi thứ gì, một cái to lớn lô máu chính ở chỗ này chảy ra ngoài máu. Mấy cái kỵ sĩ yên ngựa về sau, liền để đó một quyển quyển mang theo lân giáp ra dày cùng từng vòng từng vòng lẽ sáng phẳng phất gân thu sự vật. Trong lòng âm thầm kinh ngạc tại bọn này kỵ sĩ thực lực, hạ hầu cũng không muốn biểu lộ ra bất mãn trong lòng, lập tức chỉ là đáp lễ lại, ta, trưởng thành lễ còn không có qua, vô danh. Hình thiên gió lớn bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời sửng sốt một chút. Hình thiên gió lớn trong mắt thần quang chấp động, trên mặt lộ ra rất nụ cười khó coi, tựa hồ, phương Nam man hoang một vùng là 12 tuổi trưởng thành. Vị huynh đệ kia nhìn ngươi cái này tử, ngươi thật còn không có trưởng thành a. Nói nói, Hình Thiên gió lớn tự mình động thủ đem Hạ Hầu nửa người trên da thu áo choàng ngắn cho bốc lên, phát hiện lồng ngực của hắn hoàn toàn chính xác còn không có hình xăm, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, quả nhiên còn không có trưởng thành. Cái kia, ngươi hẳn là? Nhìn một chút Hạ Hầu so với chính mình vẹn vẹn thấp một cái năm đấm thân cao, Hình Thiên gió lớn vẻ mặt tươi cười hỏi hắn, "Bé con, Năm nay bao nhiêu tuổi?" Nói nói, con rất thân nóng dùng mang theo thật dày bao tay bằng kim loại bàn tay đập đánh một cái hạ hầu đầu. Hạ hầu cười khổ, chỉ có thể lần nữa hành lễ, còn có nửa năm, liền có thể tiến hành trưởng thành lễ. Con mắt thật nhanh nháy mấy lần, hình thiên gió lớn cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá một trận hạ hầu, phảng phất trắng ở trong thôn chọn lựa như heo dùng ngón tay bóp bóp hạ hầu trên thân nổi lên cơ bắp, hướng phía đồng bạn của mình vây vây tay, ngao lòng, tới xem một chút vị huynh đệ kia thực lực thế nào. Không thành niên bé con A, lại có mạnh như vậy vô lực, chậc chậc. Hình thiên gió lớn trên mặt biểu lộ rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến ông hiểm, gian trá hoặc là gian thương một loại tử. Một cái khổ người so hình thiên gió lớn cao trọn vẹn một đầu, nhưng lại thon gầy vô cùng, không có mặc áo giáp, ngược lại choàng một kiện màu đen áo choàng nam tử tử trên lưng ngựa trôi xuống. Trong mắt của hắn chấp động lên quỷ bí màu lam vô quang, hai đạo mông lung lam quang tại hạ hầu trên thân trên dưới quét một trận, có chút giật mình nói ra, hoa nhi này Vũ lực có ngũ đẳng thượng phẩm tiêu chuẩn, thế nhưng là thân thể của hắn, lại cư nhưng đã đến lục đẳng trở lên cường độ. Mang theo một điểm nhìn quái vật dáng vẻ, Ngao Long thầm nói, đại ca, liền coi như chúng ta bản ra người trẻ tuổi bên trong, mạnh hơn hắn cũng tìm không ra mấy cái. Loại này man hoang khu vực, muốn ra một cái ngũ đẳng vũ sĩ hoặc là vũ võ đô trăm năm khó gặp, lại ra một nhân tài như vậy. Hình thiên gió lớn trong mắt loạn chuyển, vô cùng thân mật đập lên hạ hầu bà vai, bé con, ngươi là cái nào bộ tộc người? Ha ha ha, bố ngươi là ai? Dẫn ta đi gặp gặp hắn, thế nào? Hạ hầu trong lòng buồn cười, trong lòng lại là nóng lên, hắn phản phất lại thấy được năm đó dương đầu đi trường học chọn lựa dự bị nhân tuyển, phát phát hiện mình cùng huyền vũ tinh hoạch xứng đôi độ đạt tới chín thành rơi sau loại kia mừng rỡ như điên dáng vẻ. Hẳn là hình thiên gió lớn còn cho là mình không biết hắn tính toán nhỏ nhà ta. Không phải liền là phát hiện một cái còn không có trưởng thành liền có được ngũ đẳng tiêu chuẩn vũ võ, cho nên muốn đem mình lôi kéo thành hắn thuộc hạ A Loại này cầu đoạn, đời trước đã thấy cũng nhiều. Lập tức hạ hầu rất chăm chú nói ra, ta là chỉ hổ tộc tộc nhân, ta cha là chỉ hổ hưu. Người muốn gặp ta cha, sợ là phải chờ mấy ngày. Hình thiên do lớn như mày, chờ mấy ngày. Bình thường lại cũng không sao, thế nhưng là lần này chúng ta đi ra, lại là. Hắn quay đầu nhìn một chút ngựa mình yên sau cái kia một quyển ra rời, dùng cầm chỉ chỉ hạ hầu rơi xuống vết núi, hỏi, chỉ hổ ra bé con, người làm sao rơi xuống? Trên đuổi còn có như thế đại nhất cái lỗ thủng. Hạ hầu vừa cần hồi đáp, đột nhiên một bên cửa vào sơn cốc chỗ, xông tới mười mấy tên di ở gần. Bọn hắn lớn tiếng gầm ru lấy, cái kia chỉ hổ tộc bé con còn sống, giết hắn, giết. Những này di lang tộc người đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong sơn cốc thế mà còn có gần trăm tên toàn thân hắc giáp kỵ sĩ, đang dùng tràn đầy sát khí bất thiện giò xét mình. Hạ hầu mỉm cười, hình thiên đại ca, chúng ta chỉ hổ tộc cùng di lang tộc khai chiến Ta là bị bọn hắn một đường đổi tới. May mắn mệnh ta lớn, không có ngã chết ta. Hình thiên gió lớn trên mặt lộ ra một kia lãnh khóc sắc cơ. Hắn trầm thấp giống đến, các người man tộc ở giữa chiến tranh, cùng chúng ta không quan hệ, di hờ gần, thức thấy lan, nếu không, di tộc. Di lang tộc người nghe được hình thiên gió lớn bực này không khách khí, tức giận giống kêu lên, bọn hắn cho rằng hình thiên gió lớn bọn hắn, liền là chỉ hổ tộc người ước tới trợ thủ. Lập tức ông nôn huế ngữ từng đợt phun ra, cũng không biết có quá khó nghe Trình Thiên do lớn sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng vung đống đóng mí tay. Một tên hắc giáp kỵ sĩ kêu to một tiếng, thôi động tọa hạ tọa kỵ, phản phất một đoàn mây đen hướng phía đám kia di hở gần vọt tới. Trong tay dài hai trượng sáo huy động, đầy trời đều là gai thai tiếng xé gió, mấy trăm đạo màu đen hàn quang bao phủ tất cả di hở gần. Cái này hắc giáp kỵ sĩ khứ thế cực nhanh, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bao quát mấy tên tứ đẳng vu vọ ở bên trong dị lang tộc người, đều bị hắn ám sát, mỗi người đều là yết hầu cái trước lỗ máu. Trên ngực một cái lỗ máu, không, có ngoại lệ. Hạ Hầu sợ ngây người, đây là thực lực gì? Như thế nhẹ nhóm chém giết mười mấy tên di giở gần, thậm chí không để cho bọn hắn thả ra một tiễn, chẳng lẽ cái này tên kỵ sĩ đã là Cựu Đẳng Vu Võ rồi sao? Cựu Đẳng Vu Võ, đây là khái niệm gì đâu? Dựa theo Vu công thuyết pháp, cái kia chính là một người có thể phá hủy man hoang đại địa bên trên một cái bộ tộc nhỏ cao thủ a. Cựu Đẳng Vu Võ a? Hạ Hầu lẩm bẩm hỏi âm thanh. Hình tiên gió lớn sắc mặt đắc ý. Khoan thai nói ra tiểu đẳng Vũ Võ chỉ hổ ra bé con về sau các loại tầm mắt của ngươi càng rộng lớn hơn một chút ngươi sẽ biết tiểu đẳng vũ võ bất quá là một cái nhập môn tiêu chuẩn A tại chính thức cường đại vu trước mặt tiểu đẳng Vũ Võ bất quá là hắn túi đầu nhìn một chút trên mặt đất vừa vặn một con tiểu giáp trùng bỏ qua lập tức liền một d giày dâm ở bên trên đem cái kia giáp trùng dâm thành thịt vụ tiểu đẳng Vũ võ. hắc hắc hắc liền cùng cái này giáp trùng có thể sao Hạ Hầu kinh nghi bất định nhìn xem Hình Thiên. Dựa theo hắn tính toán, nếu như mình Huyền Vũ chân giải có thể đạt tới cao nhất đệ cựu chuyển, thực lực hẳn là vững vàng thắng qua cái gọi là Cựu Đẳng vũ Võ. Thế nhưng là Hình Thiên gió lớn nói Cựu Đẳng Vu Võ bất quá là sâu kiến tồn tại, khả năng này a. Nhưng là so sánh Vu công trước kia một chút ngôn ngữ, tự hồ đây cũng là khả năng a. Hình Thiên do lớn cười cười, ngón tay chỉ chỉ mình trên khải giáp một cái dấu hiệu, lớn chừng bàn tay một khối thẻ bài kim loại bên trên. Là một tòa thanh đồng ba cước viên đỉnh. Mà cái kia viên đỉnh bộ dáng, lại cùng hạ hầu trong trí nhớ cái nào đó sự vật vô cùng tương tự. Hạ hầu kinh nghi vấn hỏi, một con đỉnh, có ý tứ gì? Hình thiên gió lớn mỉm cười, khắp khuôn mặt là gian trái đắc ý, hắn khoan thai nói ra, chỉ hổ ra bé con, muốn biết đỉnh kêu ý tứ A. Muốn học được chân chính vu tu luyện biện pháp A. Chờ ngươi trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ mình, đến an ấp tìm hắc gáp cươi hình thiên gió lớn. Hai tay của hắn thật chặt giữ tại hạ hầu trên bờ vai, ngựa khí hữu lực nói ra, ngươi là một cái người rất tốt mới, chỉ hổ ra bé con, chẳng lẽ ngươi muốn đem thiên phú của mình lãng phí ở cái này chỉ có chim để chứng man hoang A. Đến ăn ấp ta không có thể bảo chứng ngươi có thể được đến vinh hoa phú quý, thế nhưng là ít nhất, ta có thể để ngươi thu hoạch được ngươi tại man hoang cả một đời đều không thể có lực lượng. Hình thiên gió lớn trên người có một điểm cản rỡ khí tức bừng lên, hai cánh tay lại nắm thật chặt, ngươi không cảm thấy... Ngươi có được có thể tùy ý phá hủy một bộ tộc thực lực, là rất khiến người tâm động sự tình A Hạ hầu hắc ý, nhìn xem hình thiên gió lớn nói ra, lực lượng. Hình thiên gió lớn gật đầu, ngươi có cái kia thiên phú, chỉ hổ ra bé con. Ta sẽ thật cao hứng quân đội của ta bên trong lại thêm một cái tinh nhuệ chiến sĩ, mà ngươi cũng có thể đạt được ngươi muốn lực lượng. Hạ hầu hỏi hắn, lực lượng mạnh nhất, sẽ mạnh đến đâu? Bên cạnh ngao long lít mắt, âm khí âm u thấp giọng nói ra, lực lượng mạnh nhất. Không cần suy nghĩ Chỉ hổ ra bé con mạnh nhất trong truyền thuyết vu nhấc tay có thể bổ ra ngôi sao nhưng là bây giờ đã không có mạnh như vậy vu dừng một chút ngao long giọng nói vừa chuyện thâm trầm cười nói bất quá khu núi càng nguyệt di Sơn Đảo Hải dạng này vu vẫn là rất thường gặp phổ biến a hạ hầu trong lòng hơi động một chút cho dù đối với hình thiên gió lớn bọn hắn dùng một người sắp chết sinh mệnh đánh cược vẫn là rất bất mãn thế nhưng là thu hoạch càng cường lực hơn lượng suy nghĩ vẫn là khống chế hắn toàn bộ tâm có lẽ Có được đủ mạnh thực lực, liền có thể tìm được đường về nhà. Ít nhất, lực lượng mạnh hơn, có thể để cho mình tốt hơn bảo vệ mình cùng đời này gia tộc thân nhân. Như vậy, tại sao lại không chứ? Vì cái gì không đi an ấp đâu? An ấp, phản phất sâu trong linh hồn có người tại ngâm sướng cái tên này, hạ hầu trong lòng lắp một cái, lớn tiếng nói ra, như vậy, ta sẽ đi an ấp. Các loại ta có đủ thực lực, ta sẽ đi. Hình thiên do lớn cùng một đám hắc giáp kỵ sĩ đều nợ nụ cười. Hình Thiên gió lớn lấy ra mình bội kiếm ném cho Hạ Hầu, cười to nói: "Tốt, chỉ hổ ra bé con, ta tại An ấp chờ ngươi." "Kiếm của ngươi bẻ gãy a." Loại kia mặt hàng không xứng với ngươi, cho ngươi ta gió lớn kiếm, ngươi tốt nhất đối đại hắn." Mặt khác một ngựa sĩ thì là từ yên ngựa sau cùng tiễn trong túi rút ra một thanh kỳ hình trường cùng cùng một ngụm túi thép chế mũi tên đưa cho Hạ Hầu, "Chỉ hổ ra bé con, thanh này gân rồng cùng tặng cho ngươi." Hình Thiên gió lớn lên toạc kỵ, nhìn xem Hạ Hầu nói ra, "Nhớ kỹ, An up. Hạ Hầu gật đầu, rất chăm chú nói ra, "An up, Hắcáp quân hình thiên gió lớn, ta nhớ kỹ." Hình thiên gió lớn bọn người cười giải, dục ngựa chạy như điên. Hạ Hầu đứng tại cửa vào sân cốc, lặng lặng nhìn gần đây trăm tên kỵ sĩ đi xa, đột nhiên nhìn thấy hình thiên gió lớn vô ngựa, lại chuyển trở về. Dục ngựa đến Hạ Hầu trước mặt, hình thiên gió lớn từ trong túi móc ra hai túi tiền đưa cho Hạ Hầu, "Đi An up thời điểm, cùng các người man hoang khác biệt, rất nhiều nơi dùng hàng hóa là không, có cách nào trao đổi?" ngươi nhất định phải dùng đến tiền. Cái này hai túi đồng gấu đồng tiền lớn, đầy đủ ngươi đi ăn ấp hao tốn. Dài sáo nhẹ nhàng tại hạ hầu trên bờ vai đụng một cái, hình thiên gió lớn mỉm cười nhìn hắn, chỉ hổ ra bé con, lúc đầu muốn hôm nay liền mà ngươi đi, thế nhưng là ngươi không có cử hành trưởng thành lễ, dựa theo các ngươi man hoang bộ tộc quy cụ, là không thể rời quê hương. Cho nên, ngươi sau khi thành niên, chờ ngươi cảm thấy có thực lực đi ăn ấp, liền đi tìm ta. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn một chút bầu trời dần dần leo cao thái dương, chỉ vào phương Bắc nói ra, hướng phương Bắc đi, an ấp cách nơi này có 10 vạn giảm, hướng phương Bắc, ngươi sẽ hỏi đến đi an ấp đường. 10 vạn dặm Hạ hầu giật mình kêu lên, đáng chết, hắn biết thế giới này người nói khoảng cách đều là nói thẳng tắp khoảng cách, thẳng tắp khoảng cách 10 vạn giảm, nếu là kiếp trước địa cầu, đều có thể quấn địa cầu một vòng nhiều, nơi này một giảm đường, nhưng so sánh kiếp trước một dặm còn muốn lâu một chút. Khó trách cho tới bây giờ chưa nghe nói qua an ấp cái tên này. 10 vạn dặm, có mấy cái thương đội có thể từ nơi đó chạy đến man Hoang đến. Phương Bắc, 10 vạn dặm A. Hạ hầu khô khóc nuốt nước bọn, hình thiên đại ca, các ngươi tới thời điểm, đi mấy ngày. Hình thiên do lớn sửng sốt một trận, cười to, hung hăng đập đánh một cái tọa kỵ cổ, cười nói, không sai, khoảng cách là có chút xa. Nếu là thương đội vừa đi vừa về, không có mấy năm công phu căn bản không đến được các lớp Thế nhưng là chúng ta cưới chính là hắc gáp ngày đi vạn dặm hắc gáp, một đường nghỉ ngơi du ngoạn, cũng liền thời gian một tháng đến nơi này. Suy nghĩ một trận, hình thiên gió lớn y nguyên xuống ngựa, đem cái kia hắc gáp dây cương giao cho hạ hầu, đi thời điểm, cưới ta tọa kỵ, nếu không ngươi muốn đến ăn ốc, thật đúng là một cái đại phiền thoái. Chính nó biết đường, cũng không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hạ hầu rất hào phóng nhận lấy dây cương, không có chối tử, đây là nhất định. Nếu không muốn một người cưới loại kia chậm ung dung ngựa chiến chạy 10 vạn dặm đi ăn ớp, hạ hầu chân sẽ điên mất. Hình thiên gió lớn nhắc lên mình dài sáo cùng yên ngựa sau áo ra, trên mặt lộ ra một kia nụ cười cổ quái, chỉ hổ ra bé con, chớ trách chúng ta dùng ngươi đánh cực. Vừa mới bắt đầu, cũng không biết ngươi là vụ võ. Nếu như biết ngươi vụ võ thân phận, chúng ta cũng liền tới cứu trị ngươi. Thế nhưng là chúng ta cho là ngươi là phổ thông người man hoang. Dừng một chút, hình thiên gió lớn cười nói, người man hoang Hoặc là nói bình dân, tại chúng ta vu xem ra, chết một cái hai cái, không tính là gì. Về sau ngươi sẽ biết. Hạ hầu sắc mặt có chút rét run, hắn chỉ chỉ những cái kia bị giết chết di và gần, âm thanh lạnh lùng nói, trong bọn họ, cũng có vu võ. Hình thiên do lớn mỉm cười, thế nhưng là bọn hắn không có thiên phú của ngươi. Mà lại, ta trước gặp được ngươi, địch nhân của ngươi liền địch nhân là của ta, không phải sao? Hạ hầu im lặng. Hình thiên do lớn mỉm cười, hướng phía hạ hầu gật gật đầu. Cười nói, an ấp, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, quay người nhanh chân đi đi. Hạ hầu trầm mặt một hồi, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, an ấp, cái kia là địa phương nào. Hình thiên gió lớn cũng không quay đầu lại nói ra, đại hạ đô thành, đại vương chỗ ở ta hình thiên gió lớn, chính là đại vương lệ thuộc trực tiếp một lệnh Tam ti chín ý chi hắc cáp ý. Đại hạ, an ấp, hai cái quen thuộc tên, hạ hầu kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Móc ra cái kia trong túi tiền đồng gấu đồng tiền lớn cẩn thận chu đáo Thanh đồng chất liệu đồng tiền, đường kính khoảng 5cm, phía trên điêu khắc sinh động như thật một đầu đại hùng tại hung hăng đánh ra một tòa núi lớn đồ án. Phía sau thì là mấy cái hạ hầu không quen biết cổ quái khoa đầu văn. Toàn bộ đồng tiền tạo hình tinh mỹ tinh xảo, mặt ngoài càng là phản phất rắt lên một tầng trống phân hủy tầng, dưới ánh mặt trời có ôn nhuận quang mang phản bán ra. Đại hạ, gặp quỷ, làm sao có thể là ta biết cái kia đại hạ, con ra tại gần như xã hội nguyên thủy lớn hạ triều có thể có loại này công nghệ làm ra dạng này đồng tiền đến. Kiếp trước Trung Quốc phát hành nhất tròn tiền xu đều còn không có dạng này công nghệ tiêu chuẩn, người muốn ta tin tưởng, cái này đại hạ liền là cái kia đại hạ a Hạ hầu lạnh cả người, ngầm đầu nhìn bầu trời thái dương, thật dài nôn thở một hơi. An ấp! Chờ lấy ta, hình thiên do lớn, ta sẽ đi. Nhất định! Chú thích, và ghen lễ vật ước định. Đầu heo không có nói qua yêu đương, cũng không có bị yêu đương nói qua, không cần nói nhảm nhiều lời. Dù sao mong ước các huynh đệ, có bạn trai tìm bạn trai, có bạn gái tìm bạn gái, thật vui vẻ khúc mắc, sung sướng lợi lợi đọc sách. Cất giữ người thật ít, ai, Thu Đa Kích. Thất đại cô tám đại gì, có thể kéo đều kéo tới a. Chương 11, trưởng thành. Cùng Di ở gần chiến đấu đã qua hơn 5 tháng. Một lần kia trong chiến đấu, chỉ hổ tộc người đại thắng, giết chết Di ở gần chiến sĩ gần 3000, bắt làm tù binh bọn hắn phụ nữ trẻ em 2000 người, tự nhiên toàn bộ dựa theo sơn lâm quy củ mạo xương làm nô lệ còn lại di hở gần bị đuổi ra khỏi cái kia phiến sơn lâm, cũng không thấy nữa bóng dáng của bọn hắn, liền ngay cả thương đội người cũng nói không rõ bọn hắn đi nơi nào. Chỉ hồ tộc rất là phát một phen phát tài, di hở gần súc vật, ra lông, binh khí các loại thu được một nhóm lớn, để các tộc nhân đều cao hứng dị thường. Không có người hỏi hạ hầu không hiểu thấu thêm ra tới tọa kỵ cùng gió lớn kiếm cùng chuôi này trưởng cung là từ lâu tới, hạ hầu ngày đó biểu hiện các tộc nhân đều thấy rất rõ ràng, Một cái không thành niên bé con chém giết địch nhân mười mấy tên chiến sĩ, cái này tại bộ tộc trong chiến đấu thế nhưng là rất chuyện hi hãn. Hắn những cái kia thu hoạch ngoài ý muốn, các tộc nhân còn tưởng rằng là hắn từ di ở gần trong tay giành được chiến lợi phẩm, lại cũng không có ai đi nói muốn cùng một cái bé con chia đồ vật, toàn bộ liền thuộc về Hạ Hầu. Hơn 5 tháng thời gian, Hạ Hầu lần nữa thu được cực lớn đột phá, huyền vũ chân giải thế mà nhất cử đột phá đến thứ 7 chuyển bên trong các loại cảnh giới, thực lực lại có cực lớn đề cao. Hạ hầu kinh ngạc sau khi cũng suy tư vấn đề này, mình thổ tính nguyên lực tựa hồ cực kỳ dễ dàng hội tụ, hội tụ tốc độ so với đời trước tối thiểu nhanh hơn gấp 10 lần, chỉ có thể nói cái tinh cầu này quê mùa rất nặng, đặc biệt thích hợp hắn tu luyện. Thăng thêm đời này lại là đồng thân, tiến độ nhanh cũng là nên. Trong vòng 5 tháng, hạ hầu từ một cái cho tới bây giờ không có mở cung bắn tên người mới vào nghề, đã trưởng thành là một cái thuần thục cung thủ. Chối này gân rồng cung lại là chân chính dùng bá vương long gân vận chế món hàng tốt Một cây cung lại để cho 3-4 cân lực lượng mới có thể kéo ra. Toàn bộ trong thôn, ngoại trừ chí hổ hưu có thể kéo mấy lần đấy tròn, những tộc nhân khác nhất đỏ ra mở một nửa liền không có khí lực, mà hạ hầu lại có thể nhẹ nhóm sử dụng nó. 3-4 cân lực cung, bắn đi ra tiễn uy lực, có thể nghĩ. Nhưng là cái kia do lươn kiếm, lại là để hạ hầu cực nó bất mãn. Sắc bén, kiên cố, không gì không phá, thế nhưng là bên trong tràn ngập chính là hỏa nguyên lực cùng một chút xíu phong nguyên lực. Một thanh kiếm bất quá nặng mười mấy cân, rất không thích hợp hạ hầu khẩu vị. Nhưng nhìn tại nó sắc bén đến có thể một kiếm bổ ra lớn sừng thú xương đầu phân thượng, hạ hầu cũng chỉ có chấp nhận lấy dùng. Ngồi tại nhà mình trên nóc nhà, nhìn xem khắp trời đầy sao, hạ hầu hút vào hôm nay một điểm cuối cùng thổ nguyên lực. Thân thể đi qua vô lực rèn luyện càng kiên cố hơn, mà đàn tạ nạ cả thổ tính chân nguyên hoạt bát vô cùng, ẩn ẩn nhưng đã có một viên lớn chừng ngón cái nguyên đan liền muốn thành hình. Toàn thân trên giới, Trong kinh mạch nguyên lực phảng phất thủy ngân không ngừng lưu chuyển, càng là chống rống tăng lên mấy phần uy lực. Hai tay nâng cầm lên, Hạ Hầu trầm tư nói, cái kia hình thiên ngao long có thể thấy rõ ta vô lực tiêu chuẩn, thế nhưng lại không nhìn thấy ta đan tạ nạ cả có khác mê hoặc. Chỉ cần ta nội đan tu thành, liền có thể đạt thành trên bản chất bay vọt, thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Chắc hẳn cũng liền có năng lực tự vệ, tiến đến án ấp. Ngón tay đối gió lớn kiếm kỳ mỏng vô cùng, mang theo một tia thanh quang một điểm đỏ hướng mũi kiếm gảy một cái. Hạ hầu một cái xoay người, không làm kinh động trồng vó nằm trên mặt đất ngủ trắng, giòn rén bỏ vào lầu một trong phòng lớn. Nhìn thấy chị hổ hưu chính ở chỗ này cố gắng trên dưới nhún nhún thân thể, hạ hầu thấp giọng kêu một tiếng, cha, ngươi đi ra, ta và ngươi nói chút chuyện. Chị hổ hưu hàm hồ lên tiếng, ai nhất ta, chờ một chút, chờ cha đem cái này gì Lang tộc bà nương thu thập hết rồi liền đến. Nói xong, càng thêm cố gắng hừ xùy. Năm tháng trước trong chiến đấu, chị hổ hưu biểu hiện cực dai thậm chí giết chết giở gần tộc vu, cho nên lấy được ban thưởng cũng là rất phong phú, tỉ như nói hai người tướng mạo coi như không tệ di lang tộc nữ nhân, liền biến thành trì hổ hưu chiến lợi phẩm. Bây giờ trì hổ hưu một đêm chút gì không lục không ngừng, dựa theo lối nói của hắn, liền là Hạ Hầu đã lớn lên, hắn phải cố gắng đồng thời để bà nữ nhân đều mang thai hài tử, cho bộ tộc lớn mạnh làm cống hiến. Hạ Hầu bất đắc dĩ đi tới trong viện, ngồi ở vào ba ngày dùng để bữa tuổi cọc gỗ bên trên. Cái kia thất hắc gáp nhẹ nhàng đi tới, Dùng đầu to hướng phía hạ hầu bả vai Hạ hầu nhẹ nhàng đập đánh một cái hát cáp đầu Vốt ve một cái nó hai chi sửng Hát cáp rất hưởng thụ phì mũi ra một hơi Bốn chân túi xuống Nằm ở hạ hầu bên người Một đôi đen nhánh mắt to nhìn bên trái một chút Nhìn bên phải một chút Nhắm mắt lại ngáy lên Qua một trận, trong nhà gỗ chỉ hổ hưu phát ra Vài tiếng trầm muộn tiếng hừ hừ Sau đó liền nghe đến hắn nhanh chân đi động thanh âm Phần eo lung tung quấn một khối da thú Chỉ hổ hưu cười hắc hắc đi ra h Sự tình gì muốn cùng cha nói Người thất ngựa chiến này nhưng coi như không tệ Làm sao trên thân còn rất dài lân thiến Như thế thông nhân tính ngựa chiến Nhưng hiếm thấy Hạ hầu cười một tiếng Vỗ vô hát gáp cổ Hắn cũng nói không rõ cái này hát gáp rốt cuộc là thứ gì Ngày đi vặn giảm Gặp quỷ, có nhanh như vậy động vật ta Nhìn xem chỉ hổ hưu mặt mũi tràn đầy thỏa mãn bộ dáng Hạ hầu thấp giọng nói ra Cha, chờ trưởng thành lễ đi qua Ta muốn đi ăn ốc Hưu gãi gãi dối bởi tóc Đánh một cái ngáp nói ra, đi an ấp à. Tốt, người đi chính là. Không đúng, an ấp là nơi nào. Cha làm sao chưa nghe nói qua. Hạ hầu nở một nụ cười, chỗ rất xa, ta cùng người khác đã hẹn, ta đi an ấp tìm hắn. Nơi đó hẳn là so với chúng ta sơn lâm lớn hơn, ta muốn đi ra ngoài du lịch một cái. Chi hổ hưu đặt ngông ngồi ở hạ hầu bên người, đại thủ hung hăng ôm hạ hầu bà vai, cao mày nói, ra ngoài du lịch à, cũng không tệ à, vốn tại hổ mẹ dưới vũ. Là dài không thành một con mánh hổ. Bất quá trưởng thành lễ sau ngươi cũng mới 12 tuổi, ra ngoài du lịch. Chi hổ hưu nhìn một chút thân hình cùng mình tương đương, thậm chí so với chính mình càng càng hùng tráng hạ hầu gật đầu nói ra, ra đi thấy chút việc đời cũng tốt. Bất quá, cùng ngươi ước định người, là ai? Hạ hầu cầm trong tay gió lớn kiếm đưa tới, đưa ta kiếm người. Chi hổ hưu toàn bộ mặt đều kém chút co lại thành một đoàn, trôi kiếm này là người kia tạo. con tưởng rằng ngươi tử di ở gần trên tay cướp, Không được, không được. Chí hồ hưu đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la đến, cái này không thể được. Tộc nhân đều coi là những vật này là chiến lợi phẩm của ngươi, cho nên liền đỉnh nhà chúng ta hẳn là phân độ và số. Sớm biết là người khác tặng cho ngươi, như vậy, lần này phân chiến lợi phẩm, nhà chúng ta tối thiểu còn nhiều hơn phân một cái nô lệ, coi như không thêm một cái nô lệ, đến một thằng ngãi con giúp làm sự tình cũng tốt à. Hạ hầu yên lặng, nhìn xem mặt mũi tràn đấy tức giận chí hồ hưu, nói không ra lời. Thật lâu, hắn mới hỏi, cái kia, ta đi an ấp sự tình. Chi hổ hưu gãi đầu một cái, câu mày nói, đi an ấp à. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ai nhất, đầu của ngươi so cha dùng tốt, tự mình làm chủ trương liền tốt. Xoạch một cái miệng, chi hổ hưu hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói ra, cha đi cho ngươi sinh đệ đệ mội mội đi. Trưởng thành lễ về sau, ngươi muốn đi thì đi đi. Lúc đầu muốn trước cho ngươi tìm một cái bà nương lại để cho ngươi đi ra ngoài. đi ra Qua hai năm nhớ về. Ngươi là trong nhà đứa Nam Hải thứ nhất, phải sớm điểm sinh hạ bé con đến đỉnh lập gia sản. Hạ hầu nhẹ nhàng gật đầu, nói thầm lấy nói ra, cha, ta từ ngoài núi tìm thê tử trở về thế nào? Hưu cười quái dị quay đầu, từ ngoài núi tìm bà nương trở về. Ý kiến hay a nghe nói ngoài núi có rất đẹp bà nương, ngươi nếu là nhìn thấy giá tiền tiện nghi, làm mấy tấm da cho cha cùng mấy vị A thúc đều đổi một cái trở về đi. Hắc hắc vài tiếng, Hưu sờ lên cầm nói ra Những chuyện này ta mặc kệ ngươi, nhưng là nếu như trưởng thành lễ bên trên ngươi không phải trong tộc xếp tại đệ nhất, ta liền đánh chết ngươi. Qua thời gian một tháng, tất cả tham gia trưởng thành lễ chỉ hổ tộc người đều hội tụ tại bản gia trong thôn, tổng cộng là hơn 300 tên thiếu niên. Phụ thân của bọn hắn đều dương dương đắc ý mang theo tộc nhân tới cổ động trợ uy, suy hư con của mình là trong tộc xuất sắc nhất hắn tử. Trong đó, so người đồng lứa cao hơn hai cái đầu hạ hầu lộ ra phá lệ xuất sắc, bên cạnh hắn dương nanh múa vốt trắng. Càng là làm nổi bật lên hạ hầu một thân biêu hạn khí tước. Còn lại thiếu niên cũng có thân hình cao lớn, nhưng là so với hạ hầu đến, liền lộ ra quang mang ảm đạm. Cũng có thiếu niên mang theo từ nhỏ cùng nhau lớn lên mảnh thu bạn chơi, nhưng là lợi hại nhất mấy cái cũng bất quá là kiếm sỉ hồ vằn lửa báo, vân báo loại hình, cùng một đầu màu trắng tỉ hưu so ra, cũng so ra kém cỏi Trưởng thành lễ nghi thức, là chỉ hổ hắc chủ trì. Toàn thân trên giới treo đầy to to nhỏ nhỏ khô lâu. Trên đầu cũng mang theo một cái cự đại sơn quỷ xương đầu cải tạo mũ, hạc âm Trầm nói ra, chỉ hổ tộc tương lai các dũng sĩ, các ngươi phải biết, chúng ta chỉ hổ tộc, là núi rừng bên trong cường đại nhất chiến sĩ. Chỉ hổ tộc người đồng thời hoan hô lên, ngay cả cùng bọn hắn thuần dưỡng gia thú, cũng đều phát ra lớn tiếng gào thét. hắc đen như mực trên mặt nở một nụ cười, hữu khí vô lực nói ra, chỉ có có thể tại núi rừng bên trong sinh hoạt, tại núi rừng bên trong giết chết hết thể manh thu hảo hán, mới xem như chúng ta chỉ hổ tộc dũng sĩ. Mỗi một năm trưởng thành lễ, mỗi một cái tộc nhân hài tử, đều muốn đi sâu nhất trong rừng rậm sinh hoạt một tháng, bắt giết một đầu người có khả năng chiến thắng mạnh nhất mạnh thú vì người mệnh danh cùng hình xăm. Lôi Châu ở bên cạnh lớn tiếng gầm rú, ta hy nhìn tên của các ngươi bên trong đều mang hổ, báo, dòng những này vì mãnh danh tự. Chẳng lẽ, các ngươi những này đứa con trai em bé, hy vọng tên của mình bên trong mang theo tiểu tức nhi danh hảo à? A. a ha ha, chỉ hổ vấn tước, chỉ hổ chim sơn ca, a Tộc trưởng ta sẽ đích thân bóp chết hắn. Những cái kia trưởng thành tộc nhân đồng thời giậm chân cười vang, lớn tiếng thổi lên huýt sáo. Chi hồ hưu thanh âm lộ ra càng thêm xuất chúng, cái nào bé con mang theo một con tiểu tức nhi trở về, liền cắt mất hắn chim tức đi. A o o o ba, lại là một trận chấn thiên quỷ kêu âm thanh, chỉ hổ tộc người kêu gào âm thanh càng thêm lớn tiếng. Hắc hắc hắc vài tiếng, trong tay cốt trưởng vùng dống lúp nhích, một vòng hắc mù mị xương mù bao phủ những cái kia tham gia trưởng thành lễ hài tử. Đây là tổ tông linh hồn cho lời chúc phúc của các ngươi, để cho các ngươi sẽ không nhận sơn thần, sơn quỷ ngăn cản. Hiện tại, bọn nhỏ, các ngươi lên núi lâm đi, thời gian một tháng, một tháng sau, mang theo các ngươi cường đại nhất con mồi đi ra. Nhìn xem ai mới là chúng ta năm nay mạnh nhất người trẻ tuổi. Hát hát, âm cười vài tiếng, hắc nhìn chầm chầm hạ hầu từng chữ từng chữ nói ra, đương nhiên, có cái bé con là ngoại lệ. Hưu nhà A nhất, ngươi đi vân mộng trạch. Ngươi nếu là đi sơn lâm. Chỉ sợ một tòa trong rừng mánh thú sẽ bị một mình ngươi giết sạch, hài tử khác cũng không cần muốn thông qua trưởng thành lễ. Ngươi đi vân ngộng Trạch đi một vòng đi, một tháng, vừa vặn đủ ngươi một cái vừa đi vừa về. Hạ hầu vô vô bạch đầu, lớn tiếng nói ra, như vậy, vô công, ta có thể mang trắng cùng đi à. Hắc có cũng được mà không có cũng không sao nói ra, các ngươi đều có thể mang đồng bọn của mình đi qua. Bất quá, hưu nhà A nhất, ngươi mang chính là một đầu tì hưu, đây cũng không phải là rất công bằng A. Thành niên tỷ hưu, cho dù là còn chưa mở tích linh trí thu hoạch một ít đặc biệt năng lực trưởng thành tỷ hưu, đều có đơn độc chém giết vài đầu bá vương long cũng liền tàn long thực lực. Hạ hầu mang theo một đầu tỳ hưu tham gia trưởng thành lễ, có phải hay không độ khó quá thấp hơi có chút? Hắc, lôi châu cùng tất cả trưởng thành tộc nhân nhìn nhau một cái, chỉ có thể không ngừng lắp đầu. Những hài tử khác càng là một bụng hòa khí, nhìn xem hạ hầu trong mắt tràn đầy lửa giận. Có như thế một cái nhìn liền rất có sức lực. Nhất là mang theo một đầu tì hưu người đồng lứa tham gia trưởng thành lễ, các bé con còn có hy vọng trở thành thứ nhất à? Căn bản không thể nào. Chi hổ hưu ở bên cạnh liều mạng đảo cái mũi móc lô thai, cùng chi hổ hỏa hổ các loại một đám huynh đệ đồng thời hướng phía đường chi tộc nhân lộ ra ngượng ngùng tiêu dung. Ha ha, ha ha, chúng ta ai nhất vận khí tốt một điểm, từ nhỏ đã có một đầu tì hưu cùng nhau lớn lên. Kỳ thật, chúng ta ai nhất thực lực không bằng các ngươi nghĩ mạnh như vậy. Chi hổ hưu cái kia đắc ý à? Nghe mình trong tộc vu chỉ hổ thức nói, a nhất thực lực đã vượt qua hắc, cái kia chẳng lẽ có thể nhẹ nhóm xử lý một con rồng A. Chỉ hổ rồng. Cái tên này đơn giản cũng quá huy phong quá bá đạo, không hổ là ta chỉ hổ Hữu con non A nghĩ đến đắc ý địa phương, chỉ hổ hưu ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng tiếng cười, tức giận đến những tộc nhân khác từng cái vụn trộm chửi mắng không thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ độ khó, hạ hầu hòa trắng đi đường suốt đêm, bất quá là 10 ngày đã đến vân mộng trạch. Sau đó cẩn thận đánh lén săn giết vài đầu lạc đàn bá vương long, chọn lựa trong đó một đầu đặc biệt to lớn, chuẩn bị hao phí chút khí lực, đem đầu kia bá vương long cho trở về bản gia thôn. Nhưng là, liền đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, Hạ Hầu phát hiện lần trước hình thiên gió lớn bọn hắn giết chết loại kia toàn thân vảy giáp màu đen, lộ ra đặc biệt uy phong biến dị bá vương long. Mặc dù chỉ là một đầu thân cao không tới 4m, hiển nhiên còn không có hoàn toàn trưởng thành giống thú. Thế nhưng là đầu này hấu thú lại tại bắt giết cao hơn hắn mấy lần trưởng thành bá vương long. Lập tức, Hạ Hầu lập tức liền đem mục tiêu sửa đổi thành này xui xẻo tiểu ra hỏa. Vũ lực thả ra, mấy khối nham thạch to lớn từ dưới đất sông ra, bị vũ lực khóa lấy trùng điệp ta tại cái kia hấu thú trên đầu. Chẳng phải phất một trận cuồng phong nhào về phía cái kia hấu thú, móng vuốt sắc bén bên trên chấp động lên bạch quang, cực kỳ hung hãn đem cái kia hấu thú hai con mắt cho chụp đi ra. Hạ Hầu một kiếm trùng điệp bổ vào cái kia hấu thú trên thân. Do lớn kiếm lại chặn ngang cắt thành hai nửa cái kia hấu thú lân giáp bất quá là toát ra mấy điểm tinh tế sao hỏa mà thôi hạ hầu hại nhiên phía dưới đột nhiên phát hiện trắng đã thành công đào ra cái kia hấu thú con mắt xem ra con mắt là cái kia hấu thú duy nhất khuyết điểm lập tức cầm lên trường cung, một chi ngón cái thô trưởngễ chính xác bắn vào cái kia đấm máu trong hấp mắt thật sâu chui vào cái kia hấu thú trong não đầu này tại vân Mộng Trạch đều cơ hồ có thể nói đi ngang cương giáp bạo lòng đầu tiên là bị mấy khối đá lớn đập cái đầu bất tỉnh hoa mắt Lập tức lại bị trắng đào đi con mắt, theo sau đầu bên trong lại bị mặc vào một cây trường tiến đi qua, căn bản còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền rất không tình nguyện ngã trên mặt đất. Hạ hầu nắm một nửa gió lớn kiếm, hung hăng bổ cái kia cương giáp bạo Long mấy kiếm, lại chỉ đánh ra mảng lớn sao hỏa, cái kia lân giáp bên trên một điểm vết thương đều không có chạy xuống, không khỏi sợ hai thán phục quái thú này phòng ngự kinh người. Hắn nghĩ tới hình thiên gió lớn bọn hắn lột cái này bạo long ra, chắc hẳn cũng là dùng đi làm áo giáp à. Cái này một bộ da tử lực phòng ngự, nhưng so sánh cương giáp cũng mạnh hơn nhiều lắm. Làm hạ hầu mang theo cao hơn 4 m con mồi, khó khăn xuyên qua rậm rạp rừng cây trở lại bản da thôn lúc, trong tộc đại nhân trừ giật mình, cũng chỉ có chết lạc. Cương rắp bạo long, tối thiểu muốn mười mấy tên tứ đẳng vũ võ, vu sĩ liên thủ mới có thể trọng thương một thất hung thù à. Mặc dù là một đầu ấu thú, thế nhưng là một cái không thành niên hài tử có thể giết hắn, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chi hồ bạo long Đây chính là hạ hầu chính thức có danh tự. Bộ ngực hắn, cũng bị văn lên một cái to lớn rất sống động bạo long ảnh chân dung Chỉ hổ hưu cao hưng kem chút cười rơi cảm ngoại trừ cười cùng liều mạng rót rượu, hắn cũng không biết còn muốn làm gì. Ngồi vây quanh tại hát thạch ốc hố lửa một bên, chỉ hổ hưu nước dãi bắn tứ tung suy hư, nhà ta con non, chỉ hổ bạo long A. Phương viên 2.000 dặm sân lâm, có cái nào dùng bạo long làm danh tự? Cương giáp bạo long A. Có mấy cái con non có thể giết chết. Hắn hết sức vui mừng kêu la đến, lao tử giết một đầu tỷ hầu, ta con non liền giết bạo long, đây chính là so tỷ hưu còn muốn lợi hại hơn ba phần quái vật, lão tử hào hán, nhi tử cũng là dũng sĩ, ha ha ha. Các tộc nhân khó thở, nhao nhao ồn ào, ba năm lần liền đem trì hổ hưu cho giúp đến say như chết, bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Ha hô, trì hổ bạo long chết lặng ngồi tại ngoài nhà đá trên bậc thang phát chiến tranh lạnh, trì hổ bạo long a. Lão thiên, nếu như ta biết thứ này gọi là bạo long Ta tuyệt đối sẽ không đi giết nó, ta tình nguyện giết chết một con danh tự êm thai một điểm gia thú. Trắng, người nói là A. Nghiêng đầu đi, ngạc nhiên phát hiện trắng đã không ở bên người, hạ hầu vội vàng đứng lên lớn tiếng kêu la đến, trắng, trắng. Nơi xa, chuyên đến tộc nhân phẫn nộ tiếng chửi rủa sau đó, bạch quang chấp động, bạch miệng bên trong ngậm một đầu liên tiếp cái đuôi chân heo, dương dương đắc ý chạy tới. Hạ hầu tức chết, vội vàng giành lấy trắng miệng bên trong chân heo còn tại một bên, lôi kéo trắng vọt vào thạ Nhìn xem say như chết phụ thân, hạ hầu cưỡng ép để trắng ngoan ngoan ngồi ở hố lửa một bên, mình nắm qua một vò rượu, cùng trắng miệng lớn được. Một bên rót rượu, một bên ngay bên ngoài cái nhà kia bên trong heo bị trộm giết tộc nhân vừa đi vừa về chửi mắng thanh âm, hạ hầu một bên tính toàn đến, có thể đi an ấp đi. Đương nhiên, nhìn xem có hay không còn có thể để huyền vũ chân giải tiến thêm một bước, thực lực mạnh hơn một chút lại ra khỏi núi, an toàn càng có bảo hộ a An ấp, an ấp. Lớn hạ chiều đô thành. Đến cùng là một cái dạng gì địa phương Chí hồ bạo long lão thiên gia Ngươi một đạo xét đánh chết ta đi Rời núi về sau Ta vẫn là dùng bản danh được rồi chương 12 Rời núi 4 năm Thông qua trưởng thành lễ sau hạ hầu Lại ở trong thôn dừng lại thời gian 4 năm Nguyên nhân rất đơn giản Phụ thân của hắn Chí hồ hưu Duy nhất một lần để một cái thê tử Hai cái nô lệ đồng thời mang bầu hài tử Làm duy nhất hài tử Hạ hầu nhất định phải để ở nhà chiếu ứng bọn hắn mây mắn hoặc là nói bất hạnh, ba nữ nhân hết thể sinh ra 5 đứa bé, Hạ Hầu Mâu thân sinh hạ một đôi nam hải, hai cái nô lệ nữ nhân theo thứ tự là một cái nam hải cùng một đôi nữ hải. Trong nhà nhiều năm người ăn cơm, trì hổ Hưu liền càng thêm bận rộn. Đại lượng ăn thịt cần trì hổ Hưu đi săn bắt, đại lượng rượu cùng nô cần dùng ra thú đi đổi lấy, đây đều là trì hổ Hưu cùng Hạ Hầu nhiệm vụ. Đồng thời phải chú ý hơn không cho cái kia hai cái nô lệ nữ nhân hướng bọn nhỏ giảng thuật bất luận cái gì có quan hệ với gì ở gần sự tình. Đây đều là phải cẩn thận phòng bị địa phương. Cho nên Hạ Hầu trong lúc nhất thời loay hoay xoay quanh, chạy đi đâu đến mở thân. Thẳng đến 4 năm, Hạ Hầu huyền vũ chân giải đã hồi phục đến kiếp trước đệ bắt chuyển cảnh giới, bắp thịt cả người đơn giản giống như sắt thép, xương cốt hơn hẳn cổng gỗ về sau, hắn mới rốt cục rút ra thời gian cân nhắc rời đi sơn lâm, đi an ấp tìm hình thiên gió lớn sự tỉnh. Ngồi ngay ngắn ở phòng hố lửa một bên, trong tay bưng chén lớn từng ngụm uống vào liệt yểu. Mái tóc màu đen dối tung đến bên hông hạ hầu nhìn xem cái kia mới đổi lấy nô lệ, thấp giọng nói ra, cha, trước kia các ngươi đều là làm như thế à. Nữ nhân này sẽ không ở phía sau làm cái gì cổ quái à. Chỉ hổ hưu cuộn lại hai cái đùi, hai lòng nhìn xem trong phòng đầy vách tưởng treo chân quý gia thú cùng xứng thú, gân chân thú loại hình, tùy tiện nói ra, đã bao nhiêu năm, trong núi rừng đều là làm như vậy. danh được bà nương sinh hạ hải tử, chờ hai tử đến sắp hiểu chuyện thời điểm liền lấy ra đi đổi đi. Hai cái đổi một cái nghe lời bà nương, tỉnh cho các nàng dạy hư mất con non, không đều là như thế quá. Nắm lên một khối mỏng túc bánh, hướng bên trong cuốn một khối lớn nước canh lâm ly thị thú vật, chỉ hổ một bên thỏa mãn gặm túc bánh, một bên hàm hồ nói ra, cái này mới tới bà nương mình nam người đã chết, trong tộc chê nàng không có nhi tử, muốn đoạt nàng nhà gỗ, liền muốn bán đi nàng, vừa vận ta cầm hai cái nô lệ bà nương đi đổi, bọn hắn có lợi, chúng ta cũng bớt lo à. Nhìn xem năm cái trên mặt đất lăn lộn bò đánh đệ đệ muội muội, hạ hầu trên mặt lộ ra một tia ôn nhu tiếu dung, cái kia, cha, bây giờ trong nhà tiền đủ a. Trí Hầu hưu buông xuống bánh nướng, chỉ vào cả phòng gia thú sừng thú loại hình cười ha hả, bạo Long, ngươi nhìn, liền ngươi đánh dụng cái kia vài đầu ra rồng, liền đủ người cả nhà ăn uống một năm, có cái gì không đủ dùng?" "Cha còn không có giả, hiện tại chính là khí lực lớn nhất thời điểm đấy." Bóng mỡ đại thủ vớt hạ hầu bà vai, Trí Hầu hưu cười nói, Con non à, cái kia hai túi đồng gấu đồng tiền lớn, ngươi cầm rời núi dùng. người bên ngoài núi gian xảo cực kỳ, ngươi dùng ra thú không đổi được ăn uống, nhất định phải dùng thứ này. Trong nhà, ngươi không cần lo lắng. Hạ hầu khẽ gật đầu, cầm chén bên trong liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem trong chén mấy giọt tàn rượu ngã xuống trong đống lửa, nhìn xem cái kia củi lửa bên trên toát ra mấy điểm mờ nhạt kia lửa, nhàn nhạt, nhạt nói ra, vậy ta an tâm. Ta không ở trong nhà, cha, nếu như trong nhà đ cứ bất muốn tùy tiện lên núi. Hảo Hảo đem ba cái em trai cấp giường lớn. Trí Hổ Hưu cầm lên khối kia túi bánh, tùy tiện gật đầu, "Yên tâm đi, con non, bố ngươi ăn thịt so ngươi thấy qua thú còn nhiều hơn đấy." Ngươi nói kia cái gì cái gì rùa đen, chờ bọn hắn trưởng thành ta sẽ dạy cho bọn hắn." "La Huyền Vũ chân giải a." Hạ Hầu chỉ có thể cười khổ, lần nữa khuyên bảo Trí Hổ Hưu, "Cha, khẩu quyết kia cái gì, ngàn vạn không thể tiết lộ cho ngoại nhân, cho dù là A Thúc cùng vô công bọn hắn." Đều không được, có biết không? Ngữ khí của hắn rất trinh trọng, sắc mặt rất nghiêm túc, e sợ cho chỉ hổ hưu uống say không quản được miệng của mình. Chỉ hổ hưu hắt hắt vài tiếng, trong mắt rất ít gặp lóe lên một vòng gian xảo. Cha biết, 300 dặm bên ngoài mãng sói bộ lạc cũng là bởi vì săn được một đầu ngọc tê giác, bị người chỉnh cái bộ lạc dết sạch sành xanh. Ngươi coi cha thật như thế xuẩn A Chỉ có trong nhà của chúng ta người sẽ biết thứ này, người yên tâm đi. Hạ hầu nhìn thật sâu hắn một chút, đột nhiên cười lên. Ngài không hỏi xem ta vật kia là thế nào tới. Châm mặc một hồi, chỉ hổ hưu cười to, lần nữa hung hăng đập hạ hầu mấy bàn tay, con non, ngươi nói là thiên thần trong ngộng cho ngươi chuyển thụ cho, cha đương nhiên tin tưởng. Bất quá cha nghĩ, là chúng ta chỉ hổ ra tổ tiên hồn linh cho ngươi chuyển thụ cho A. Ngừng đầu nhìn nóc nhà, miệng bên trong hàm hồ nói thầm mấy câu, chỉ hổ hưu rất chăm chú nói ra, dù sao ngươi là ta con non, cái này đủ rồi. Rơi núi về sau, hảo hảo sông ra một phen danh khí đến. Cho chúng ta chỉ hổ tộc trên mặt người làm dạng dơ a Hạ hầu hai tay đặt tại trên đầu gối, hướng phía chỉ hổ hưu thật sâu hành lễ xuống dưới. Ta biết, ngài yên tâm, cha. Như vậy, ngày mai ta liền lên đường. Chỉ hổ hưu trên mặt một trận ảm đạm. Cũng không sợ phòng tay, ngay tại cái nồi bên trong cầm ra một miếng thịt lung tung nhét vào miệng bên trong. Hắn hàm hồ nói ra, đi thôi, đi thôi, hảo hảo sông sáo đi thôi. Tiểu ưng chỉ có có can đảm nhảy xuống vách núi, mới có thể học được tại thiên không bay lượn Đi thôi. Đi cái kia gọi là an ớp địa phương, nhìn xem ngươi có thể xông ra thứ gì tới. Hạ hầu mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, trong lòng cũng là một trận ghen tung đáng, ngài, nhất định hào hào bảo trọng thân thể. Còn có, chiếu cố tốt mẹ cùng đệ đệ muội muội Chí hổ hưu như mày, bất mãn kêu ầm lên, cái này còn cần ngươi giáo hơn à. Cha biết đến. Dừng một chút, chí hổ hưu xoa xoa đầy mỡ miệng rộng, phản phất lơ đãng nói ra, nếu như ở bên ngoài sông không nổi nữa liền về trong thôn tới. Trong tộc không có vật gì tốt, thế nhưng là một ngụm thịt, một khối túc bánh, một cái bà nương, cái này vẫn có thể tìm được. Hạ hầu mỉm cười, thời gian dần trôi qua cười ha hả Trong lòng của hắn, đột nhiên lé lên cái kia nhỏ nhắn sinh sắn giống như hoa nhài thân ảnh, cùng mình đối cái kia mềm mại nữ tử trô ưng thuận hứa hẹn. Kiếp trước hứa hẹn, mình còn có thể thực hiện A. Như vậy đời này đây này. Hắn cười lớn, vô cùng chăm chú nói ra, cha, ta nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ trở lại trắng đột nhiên từ cửa sổ bên ngoài nhảy vào ghé vào hạ hầu trên bờ vai một trận khoa tay múa chân nước bọt phun ra thật xa hạ hầu vội vàng trấn ăn hắn đương nhiên trắng chúng ta cùng đi ra chúng ta là thân huynh đệ a ta làm sao không mang theo người ra ngoài đâu trắng vô cùng hưng phấn lập tức ghé vào hạ hầu trên thân thật dài đầu lưỡi từng ngụm liếm láp hạ hầu bạ vai hạ hầu lập tức lại là một mặt nước bọt sáng sớm ngày thứ hai không làm kinh động công nhân lại chỉ hổ hưu cùng mẫu thân mình cùng Vu Công tiến đưa dưới, Hạ Hầu rời đi thôn. Năm Hắc Gáp đã đi ra rất xa, còn nhìn thấy đầu thôn sừng đất bên trên, Vu Công ở nơi đó huy động cốt trượng vì chính mình tiến đưa, còn nhìn thấy chỉ hổ hưu ở nơi đó ngác, cùng 5 cái đệ đệ muội muội ba ba nhìn xem mình. Hạ Hầu có điểm tâm chua ngửa mặt lên trời nhìn xem từng tia mang theo đỏ bên cạnh tầng mây, thấp giọng nói ra, lại một lần rời đi. A, lúc này ta Hạ Hầu vật khí, không đến mức kém như vậy a. Tổng không đến mức lại đụng phải một chi viên đỉnh cho ta lại nổ một lần. Vỗ vô bạch đầu, hạ hầu giống lớn một tiếng, trắng, bên trên hắc áp, chúng ta đi á. Thế giới bên ngoài còn lớn hơn đây, chúng ta ra ngoài ăn ngon, uống say. Hi hi, cũng không biết bên ngoài tìm được hay không mẹ tì hưu cho người phối đôi. Trắng ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, cao cao nhảy dựng lên, trung điệp đặt mông ngồi ở hạ hầu sau lưng, móng đuốt sắc bén hướng phía cái kia thất hắc gáp cái mông hung hăng sờ soạn một cái. Cái kia hắc gáp hét lên một tiếng, bốn vó bên trên ba tấc máu vảy màu đỏ hạ đột nhiên toát ra từng tia từng kia màu đỏ mây khói phẳng phất hỏa diễm, bốn vó cứ như vậy đạp trên phương viên hơn một trượng một mảnh hướng vân, vèo một tiếng xông ra thật xa. Lỗ thai hắn phía sau hai chi sừng bên trên bắn ra mông lung màu đen qua vụ, đẩy ra phía trước không khí, hạ hầu bọn hắn ngồi tại hắc gáp phía sau, vậy mà một điểm ba động một điểm gió thổi đều không có. Hạ hầu đại hỉ, rượu a rượu a đây tuyệt đối không phải tuy Người đến cùng là bảo bối gì vô cùng ái nị đập đánh một cái hát cá cổ cái kia hát gáp nhưng cũng cảm nhận được hạ hầu yêu sủng ngửa mặt lên trời gào rít vài tiếng chạy càng thêm nhanh liền thấy hai bên phong cảnh đã liên thành một đầu tuyến cuối cùng đơn giản biến thành hoàn toàn mông lung Quan ảnh bên thai lở mở chuyển đến nhỏ xíu tiếng xé gió trong nháy mắt liền đã đi ra ngoài thật xa phía trước lục sát thảo nguyên vô biên vô hạ thẳng tắp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra sáng lạn ánh nắng từ tầng mây bên trong thấu xuống dưới Thiên điệu bên trong một mảnh kim hoàng xích hồng, đẹp không sao tà xiết. Hạ hầu trên đường đi thét dài vui cười, trên thân tất cả bao phục vướng víu đều đã dứt bỏ cách xa và rằm. Tộc nhân của mình, người nhà của mình, đã là cái kia núi rừng bên trong ba vương, lại là không cần mình lại đi lo lắng, bây giờ chỉ muốn tốt hưởng thụ tốt mình một thế này tân sinh chính là. Đương nhiên, còn có thu hoạch lực lượng mạnh hơn, nếu như có thể phá vỡ hư không, có lẽ mình còn có thể tìm tới trở về con đường. 16 năm Sợ là tiểu hoa cái kia một nồi thịt chó, đã ngao thành bụi. Một đường cấp tốc tiến lên, cái này thảo nguyên phương viên đường kính ngay tại hai vạn dặm có hơn, trên đường đi liền thấy mấy trăm lên bộ tộc báo thù tranh đấu, thường thường một bộ tộc Nam Đinh đều bị giết, phụ nữ trẻ em toàn bộ bị bắt cóc đi làm nô lệ, đủ loại quy củ, lại cùng núi rừng bên trong không sai biệt lắm. Hạ hầu chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, man hoang, quả nhiên là man hoang A. Băng vào một thân đã đến bắt đẳng vu võ đỉnh phong vô lực cùng khám khám khả năng so cựu đảng vu võ cường hãn hơn lục thể, tăng thêm trắng cái này vật lý lực lượng so với chính mình càng hơn mấy phần hung thú làm bạn, trên đường đi mặc dù đụng phải một số tranh đấu, hạ hầu lại là mảy may vô hại. Ngược lại là tại trải qua mấy cái bị phá hư bộ tộc thời điểm, từ dưới đất nhặt lên không ít đáng tiền sự vật. Càng tại trải qua một cái trên mặt đất máu tươi vẫn là nóng hổi chiến trường lúc, mừng dỡ nhặt lên một thanh dài sau thước nặng nghề cương kiếm Thay đổi từ trong nhà mang ra trôi này trưởng kiếm bình thường. Thiên toàn tinh chuyển, chính chiến không ngớt. Con dân khóc tàu, giết chóc không thôi. Hạ Hầu lấy ngắn ngủi mấy chữ tổng kết mình đối lớn Thảo Nguyên cách nhịn, tại rời nhà sau 5 ngày, có chút phiền muộn qua Thảo Nguyên. Thảo Nguyên một bên khác, vẫn là núi. Hát gáp nhẹ môn con đường quen thuộc bay qua 39 đạo sơn mạch, đạp trên hỏa vân vượt qua 53 đạo sông lớn, tại cuối cùng vượt qua một đầu chiều rộng hơn 10 dặm đại giang về sau, rốt cục đi tới ngoài núi giải đất bình nguyên. Một đầu đường lớn lầy lội hướng phía phương bắc lan tràn, trên đường cũng xuất hiện thương đội hành tích. Lại hướng phía trước trăm dặm ven đường xuất hiện một tòa đất đá làm tường thành trì. Thành trì, một tòa chân chính thành trì, cao có 6 trượng tường thành, dài rộng vượt qua 3 dặm bốn phía trong trăm dặm có vài chục tòa thôn xóm, chân chính thành trì. Thành trì, mà lại là đất đá kết cấu, tu kiến đến như thế bằng phẳng thành trì. Hạ hầu ngơ ngác nhìn cửa thành ra ra vào vào người đi đường, trên người bọn họ không còn hất lên ra thú ngược lại mặc vào vải thô quần áo, so với sơn lâm hoặc là trên thảo nguyên con dân, nhìn chỉnh tệ nhiều. Trên cửa thành có hai tầng kết cấu thành lâu, phía trên trên cột cờ có một mảnh màu đen cờ xí đón gió phiêu đáng, chỉ là phía trên chữ hạ hầu không biết. Toàn bộ núi rừng bên trong, bao quát những cái kia vu công ở bên trong, liền tìm không ra một cái biết chữ người đến, hạ hầu nhìn xem cái kia cờ sĩ cũng chỉ là hai mắt sờ mù Nhìn xem thành trí bộ răng kia, nghĩ đến kiếp trước bên trong các loại Mỹ thực điểm tâm. Hạ hầu đột nhiên miệng bên trong không chịu được nước bọt cuộn cuộn, trong bụng cũng phát ra lầm bẩm thanh âm. Lập tức tự dê ớ vài câu, vô vô hắc cáp cổ, gọi hắn chẩm dai hướng phía cửa thành bước đi. Vừa đi, ngồi đối diện tại sau lưng hưng phấn đến chi chi gọi bậy trắng dặn dò đến, trắng, nhiều người ở đây, xem bọn hắn từng cái bạch tỉnh tư văn ráng vẻ, nhưng ngàn vạn muốn nhã nhặn đừng dọa xảy ra nhân mạng, lại là một trận phiền phước. Nghe được trên đường những người đi đường kia hành thương khẩu âm, mềm mại êm Tìm từ dùng câu so với Sơn Lâm cùng trên thảo nguyên bộ tộc người dễ nghe không biết May mắn tựa hồ thiên hạ nói tới đều là cùng một loại ngôn ngữ, hạ hầu vẫn có thể nghe hiểu bọn hắn lời nói, lúc này mới miễn đi không biết chữ lại nghe không hiểu tình cảnh lúng túng. Đến cửa thành, nhìn xem cửa thành phụ cận đứng đấy hơn 10 người người khoác giáp ra tinh tráng binh sĩ, hạ hầu khẽ gật đầu, nhìn những nảy sĩ tốt trong con ngươi có sát khí ẩn hiện, hiển nhiên đều là bách chiến tinh nguyện, lại không phải có thể xem thường. Mà những binh lính kia nhìn xem giống như cổng gỗ hùng vĩ hạ hầu cưới một đầu hắt gáp đi tới, mặc trên người chính là gia thú, trên ngực có một đầu thật to bạo long hình xăm, không khỏi cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút lui về sau hai bước, không dám lên đến đáp lời. Hạ hầu lại là tại một cái thoạt nhìn là cái nhỏ đầu mục sĩ tốt trước mặt dừng bước, cũng không biết bọn hắn lễ tiết là cái dặn gì, liền tùy ý chắp tay chào, lớn tiếng hỏi, vị đại nhân này, không biết nơi này là địa phương nào. Khoảng cách gian ấp còn có bao nhiêu lộ trình. Cái kia sĩ tốt thân thể ưỡn một cái, vội vàng trả lời, đây là Úc thời tiết quyền sở hữu, chính Nam Lần Châu, cũng gọi đất mổ mỡ, bản thành gọi là Cốt Thành. Không biết vị này hảo hán từ đâu mà đến. Cái kia sĩ tốt liều mạng nhìn chầm chầm một chút hạ hầu bên hông treo chui này bàn tay rộng một tốc dày dài, dài sáu thước cương kiếm, gắt gao nhìn chầm chầm một chút hai mắt huyết quang loạn xạ sắc bén giữa hàm răng nước bọt loạn lưu trắng, không khỏi dùng mình một cái. Úc thời tiết ta. Lần Châu Ngáy một cái con mắt, Hạ Hầu chậm rãi gật đầu nói ra, "Đa tạ vị đại nhân này, ta chính là phương nam tại chỗ rất xa rất núi rừng hoang vu chỉ hổ tộc người, cùng người ước hẹn tiến về An Lộc. Không biết nơi này khoảng cách đến An Lộc còn có bao nhiêu lộ trình." Bên cạnh chính tốt một cái thương đội đi qua, thương đội dẫn đầu hành thương hiếu kỳ nhìn Hạ Hầu một chút, tính toán một trận, cười nói, "Vị này hảo hán muốn đi An Lộc à? Nơi này khoảng cách chính giữa Ký Châu trung thổ, nhưng còn có hơn 7 vạn giảm đấy. Người bình thường muốn từ nơi này đi trung thổ An -up sợ không phải muốn nhiều năm công phu. Bất quá đã hảo hắn ngươi có hắc gáp thay đi bộ, lại là không sợ. Hạ hầu cảm ơn qua vậy được thường, cười hắc gáp tiến vào cố thành, lại nhìn thấy trong thành đại đạo hai bên giường trên săn sát, hành thương tiểu phiến vãng lai hành động, rất là náo nhiệt. Cái kia trên đất hàng hóa, đại đa số liền là gia thú thảo dược các loại, ngẫu nhiên nhìn thấy có người bán ra mấy khối cùng loại ngọc thạch sự vật, lập tức đưa tới vô số hành thương đấu giá, mua bán công bằng, hết thể đều là hiện trường công mở giao dịch. Lại là dân phong thuần phát cực kỳ. Trên mặt đất cũng phủ lên khối lớn bàn đá xanh, sạch sẽ vui mừng. Hạ hầu không khỏi vào đầu, đây là có chuyện gì? Nhìn nơi này, rõ ràng buôn bán kinh tế đã phát triển đến nhất định tình trạng. Hẳn là chính là ta không may, chuyển thế địa phương từng mảnh liền là man hoang rừng tây, bất hạnh làm một cái dã nhân hay sao? Hắn còn ở nơi này suy nghĩ, trắng cũng đã không chế không nổi mình, nước bọt loạn nhỏ nhìn xem ven đường hàng thịt trong tiểu lâu ăn ngon mặt hàng gọi vậy Hạ hầu e sợ cho hắn trong thành náo ra cái không phải là đến, vội vàng tuyển một nhà tiểu tiểu lâu đi vào, phân phó ăn uống linh đỉnh bưng lên. Cái kia hắc gáp nhưng cũng là một cái chỉ ăn thịt uống rượu quái vật, hai thú một người, hất ra độ lượng gặm lấy gầm đề. Một bên ăn uống, hạ hầu một bên tại trong bụng oán thầm nói, còn trông cậy vào trong thành này có thể có món gì ăn ngon, nguyên lai lại cũng không gì hơn cái này. Rượu này so trong thôn cái kia rượu mạnh tốt một chút, lại cũng không khá hơn chút nào. Thịt này à, cũng không thoát được nấu Nướng, đốt ba loại thủ đoạn, ngoại trừ muối, cũng không có cái gì khác gia vị, tư vị so trong thôn ăn 16 năm thịt nướng cùng thịt hầm tốt một chút mà thôi. Ăn uống no đủ, hạ hầu hét to một tiếng, tính tiền. Quán rượu kia lão bảng chạy tới, có chút e ngại nhìn một chút nguyên hàm răng trắng, một đôi mắt đỏ luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn mình chầm chầm cổ do sét trắng, thận trọng tiến tới hạ hầu bên người, vị này hào hán, 90 đồng gấu tiền. 90. Hạ hầu giật nảy mình. Hình thiên gió lớn cho tiền của hắn túi gì gạ liền là 200 cái đồng gấu tiền, ăn một bữa rơi 90, nhìn trên đường đi còn chỉ có thể gấp rút đi đường, không thể dừng lại lâu ăn uống. Mặc dù tại những chiến trường kêu bên trên lấy một chút mình cho rằng đáng tiền sự vật, nhưng là hành tình không quen, hạ hầu cũng sợ hãi bị người làm thịt một đau, làm sao cũng phải lưu đến ăn ớp lại đi xuất thủ. Có điểm tâm kinh hãi từ trong túi tiền bắt lấy 90 đồng gấu tiền ném cho láo bản kia. Láo bản lại là đột nhiên khẽ run dậy. Thật nhanh lại đem trong đó 89 cái trả lại, rất là không hiểu nhìn xem hạ hầu vị này hào hán, ngài tính sai đi. Một cái đồng gấu đồng tiền lớn có thể đổi 90 đồng gấu tiền, ngươi cho ta 90 đồng gấu đồng tiền lớn làm rất. lão bảng kêu lại là phúc hậu, cho hạ hầu tìm về 10 cái lớn bằng ngón cái cởi màu vàng xanh nhạt cho tiền, còn cho hắn kỹ càng giải nói một lần đại khái thị giá trị một cái đồng gấu đồng tiền lớn đổi 100 cái đồng gấu tiền, một cái đồng gấu tiền đổi 100 cái đồng tiền. Muốn một cái kia đồng gấu đồng tiền lớn tại cốt thành trên thị trường, có thể thu mua 5 gánh bác tốt Nếu như không phải hạ hầu, tráng, hắc gáp một người hai thú quá tham ăn uống, người bình thường một bữa cơm làm sao có thể ăn hết gần một cái đồng gấu đồng tiền lớn rượu thịt. Hạ hầu sửng sốt hơn nửa ngày, nhớ năm đó ở trong thôn, một gánh ngô đại khái trăm cân tả hữu, liền muốn mười mấy tấm tốt nhất ra thú đi đổi, nghĩ không ra cái này đồng gấu đồng tiền lớn giá trị như thế lớn. Trong lúc nhất thời, Trong lòng lại là lại đối hình thiên gió lớn cảm kích một trận, nhưng lại âm thầm tức giận lần trước dùng mình đánh cực, hắn một người đã thu gần trăm túi tiền. Đây chẳng phải là có hơn vạn cái đồng gấu đồng tiền lớn. Đầy đủ mua 5 vạn gánh ngô, hắn hát cáp quân, vẫn là thật là giàu có. Vừa nghĩ tới hình thiên gió lớn cùng hắn hát cáp quân, hạ hầu liền trong lòng kìm nén không được vọng động. Đại vương lệ thuộc trực tiếp quân đội thủ Linh A, chẳng phải là kiếp trước bên trong gần như kinh thành cảnh vệ quân khu tư lệnh thân phận Hạ hầu trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nghĩ không ra mình kiếp trước làm chính là đặc công, đời này lại cũng có thể tham gia quân đội. Trắng, lao hắc, chúng ta tranh thủ thời gian mới bước. Đến ăn ấp chúng ta lại đi ăn tốt. Bảy vạn giảm lộ trình mà tôi lao hắc cất trình, cũng liền 10 ngày, vất vả một điểm, chúng ta ngày đêm đi đường đi. Hạ hầu một tiếng gieo họ, một người hai thú đồng thời phát ra vui sướng tiếng kê ớ, trực tiếp xông ra cốt thành bắp môn, hướng phía phương bắc tiếp tục đốt đi. Để ta xem một chút, đến cùng là cái dạng gì địa phương. Để ta xem một chút, còn có cái gì có thể lấy khiến ta giật mình đổ vào ta. Chú thích, Internet đổi mới vẫn là ta đây tới cảng, sách địa cứng nguyện ý nhìn liền nhìn, không nguyện ý nhìn tiếp tục nhìn chầm chầm Internet. Vẫn là câu nói kia, muốn thoải mái mọi người cùng nhau thoải mái. chương 13, An up. An up, phía trước tòa thành kia, liền là an up. Bất quá. Thấy thế nào cũng không thể nào là ta suy nghĩ cái kia hạ triều đô thành An Ứp A Di nhân khả năng dùng 3000 người đánh hạ tòa thành này a. Hạ Hầu có chút ngẩn người nhìn về phía trước tòa thành lớn kia. An Ứp địa chỉ, chính là dài rộng hơn vạn dặm trải đất bình nguyên, rừng cây hồ nước dày đặc, khắp nơi trên đất đồng ruộng nông trường. Bờ ruộng dọc ngang tương thông, gà chó có thể nghe. Vài dặm một thôn, mười dặm một trấn, phồn hoa đến không có đạo lý. Bình nguyên chính trung tâm, đất bằng rút lên 4 tòa ngọn nguồn kính gần gần Cao mấy trăm trượng bức phòng, hoàn toàn làm thành một hình bông, mỗi một ngọn núi, ngay tại cái kia án ấp thành một cái tường thành sừng bên trên. Sơn Phong đỉnh chót, có cao 10 trượng cỡ lớn tiến tháp, tận lấy hắc thạch dự liền, sát khí kinh người. Mà thành tường kia độ cao trọn vẹn hơn 30 trượng, lấy dài rộng hơn 1 trượng đá lớn lũy thành, bức tường bằng phẳng như chỉ, khe đá ở giữa rọi lên kim loại dung dịch, không thể phá vỡ. Toàn bộ án ấp, dài rộng vượt qua 40 dặm, mỗi một mặt đều có 3 tòa cửa thành cung cấp người xuất nhập. Mũi tòa cửa thành bên ngoài xếp thành một hàng mấy trăm cường tráng binh sĩ, uy phong sát khí bay thẳng lên 9 tầng mây. An ấp phía bắc, lại có một tòa gò dị hứa phương viên hơn 10 dặm hình mũi khoan sân phòng, phía trên có cung điện lầu các, lại có thể thấy được quân doanh đóng quân trên đó, hiển nhiên là một nơi chỗ hiểm. Thành trí lân cận, có thể thấy được vài chục tòa vệ thành tô điểm tại bên trên bình nguyên, mũi tòa thành chỉ có lớn có nhỏ, bên trong tận vì quân doanh, đại đội binh mã xuất nhập trong đó, áo binh khi âm vang thanh âm truyền ra trăm dặm có hơn. Ba đầu rộng gần dặm, giống như băng rua tú Mỹ dòng sông tại An ấp cùng những cái kia vệ thành ở giữa chạy qua. Dòng sông bên trên, có vô số cầu nối câu thông giao thông, An ấp đang cái kia ba nhánh sông trong bao. Nếu là thời gian chiến tranh, một khi hủy đi trên sông cầu nối, ngoại địch rất khó gần An ấp một bước. Tường đồng vét sắt vững như thành đồng. Hạ hầu theo bản năng bước ve một cái trên thân cong trường cung, rất nhận mệnh hít một hơi hơi lạnh, 3.000 người có thể đánh hạ tòa thành trí này. Một tòa nhỏ nhất vệ trong thành sợ không phải liền có mấy vạn quân mã. Rất hiển nhiên, cái này triều đại không phải ta biết cái kia hạ triều. An ấp, cũng không phải ta biết cái kia an ấp. Hết thảy, bất quá là trùng hợp. Nhẹ nhàng vũ một cái hắc cáp đầu, thận trọng khống chế hắc áp đồng thời lại ước thuốc sau lưng vô cùng hương phân trắng, bày ra một bộ thiện lường thuần hậu bách tính diện mục đến gần phương nam chính giữa tòa thành kia môn. Vừa đi, hạ hầu một bên căn dặn trắng, tuyệt đối không nên náo sự. những binh lính này nhưng đều khó đối phó. Nhất là nhân số đông đảo, vạn nhất náo ra chuyện tình đến, nhưng không thoát thân nổi. Trắng nghiêng nghiêng lường nam đứng ở cửa hai hàng ba trăm người vệ binh, nhếch răng trợn mắt giữ tợn cười vài tiếng, dài lê lưới ra, rất khinh thường liếm liếm cái mũi của mình. Những cái kia thân mặc giáp sắt màu đen binh sĩ nhìn không trước mắt, cả đám đều có chút nghênh đầu, con mắt đều lật đến bầu trời. Nơi cửa lại có hơn 10 người sĩ tốt tại kiểm tra thí điểm vãng lai like người đi đường, nhất là những cái kia trên thân đeo binh khí hành hương. Hộ vệ loại hình, càng là cẩn thận quan sát lại tường tận xem xét, lần này thả bọn họ tiến vào. Hạ hầu nhìn một chút trên người mình ra thú áo chẳng ngắn không khỏi sau một lúc hối hận, làm sao lại chỉ lo đi đường, lại quên đi muốn đổi mấy thân thô quần áo vải. Quả nhiên, người khoác gia thú, con ở sau lưng một thanh nặng nghề cương kiếm, trên tay còn mang theo một chương gân rồng cung hạ hầu bị ngồi ngay ngắn ở cửa thành cảnh cửa chính phía dưới cái kia áo đen quan viên theo dõi. Cái kia cao quan tay áo. Màu da biến thành màu đen quan viên đột nhiên kêu một tiếng họng, người mang kia mang tới. Bốn tên hắc giáp binh sĩ lập tức xuống tới, cực kỳ bất thiện cướp đi hạ hầu trên người trường cung, cương kiếm, xô xô đẩy đẩy đem hắn dẫn tới cái kia quan viên trước mặt. Máu trắng mắt nhảy một cái liền muốn ra tay giết người, may mắn hạ hầu ngăn lại được nhanh, hung hăng một bàn tay để Bạch Lao Thực xuống dưới. Bên kia mấy người lính đầu mục vừa nhìn thấy Bạch bộ dáng, không khỏi giật mình kêu lên, hét lên một tiếng, lập tức có hơn trăm tên lính như Lâm đại địch Võ trang đầy đủ không biết từ tưởng thành nội bộ đầu nào đường hành lang või ra, đem hạ hầu hòa trắng bao bọc vây quanh. Cái kia áo đen quan viên cũng là thân thể có chút lắc một cái, kinh ngạc nhìn trắng một chút, kinh nghi nói, tốt mọi dợ, thế mà mang theo tì hưu lên đường, hắc, hắc, hắc, mọi dợ, ngươi người ở nơi nào. Hạ hầu nghe cái kia quan nhi mở miệng một tiếng mọi dợ, trong lòng không khỏi tức giận, chấm giọng đáp, cực nam, vân Mộc trạch. Trung quanh hành thương các loại nghe vậy hít vào một ngụm khí l Lập tức ở cổng tò vò bên trong ngừng lại, muốn xem vừa ra trò hay. Vân Ngọng Trạch đại danh, hành thương nhóm không ai không biết, không người không hay, người nào không biết nơi đó thảo dược, gia thú, quý hiếm bảo bối là xuất sắc nhất đặc sản. Làm sao đường xá cực xa, lại là cực hung hiểm địa phương, an ấp hành thường cực ít đi chỗ đó bên cạnh hành tẩu. Đột nhiên nghe nói có Vân Ngọng Trạch tới man nhân, nơi nào có không hiếu kỳ đạo lý. Lập tức cũng chính là ba, năm lần hô hấp công phu, tràn đầy đại khái 50 trượng cổ lập tức bị chặn lại gian chắc. Cái kia áo đen quan viên giận dữ, mánh liệt đứng lên, chỉ vào những cái kia hành thương quát mang đến, to gan đổ vỡ, đầu ở chỗ này chặn lại cửa thành, muốn làm loạn hay sao? Mười cái đếm được thời gian, không đi, liền toàn bộ ngừng con đường của các ngươi dẫn thông hành giấy nhắn tin. Hành thương nhóm nghe được uy hiếp, biến sắc, hô bằng gọi hưu, một thời gian uống cạn trùng trà không tới, giao thông lại hồi phục bình thường. Nhìn đến uy phong của mình trấn nhiếp số lớn hành h Cái kia áo đen quan viên vô cùng đắc ý ngồi về cái kia cái băng. Có điểm tâm hư nhìn một chút toàn thân lớp vảy màu trắng, giáp trong khe một mảnh tế bạch lông tơ nôa ra tới trắng, cái kia quan viên tay phải cẩn thận cầm tay trái mình trên cổ tay cái kia xương thú vòng tay. Động tác của hắn rất nhỏ, lại toàn bộ đã rơi vào hạ hầu đáy mắt. Tựa hồ có một ít nghi trượng, cái kia quan nhi đánh lấy tiêu chuẩn rộng quan hữu khí vô lực hỏi, Vân Mộng Trạch. "Nơi tốt." "Bất quá, thẳng tắp khoảng cách đều có 10 vạn dặm, ngươi đến An ấp làm gì?" ngươi lạnh một tiếng, cái kia Quan Nhi ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm hừ quang, âm trầm nói ra, "Man Hoang chi địa, từ trước đến nay không nhận Đại Vương hiệu lệnh. Người mang theo binh khí muốn tiến ăn ấp, có mục đích gì?" Hạ Hầu trầm mặc một hồi, đưa thay sờ sờ eo trong túi cái kia hai túi tiền. Đuổi đến hơn một tháng lộ trình, hao tốn bốn mươi mấy đồng tiền lớn, bây giờ còn có 150 cái đồng tiền lớn ở bên trong. Hạ Hầu trong lòng suy nghĩ, hẳn là mình đi vào thế giới này sau tiến nhập tòa thứ 2 thành thị, liền muốn theo hối lộ mồn quan mới có thể thuận lợi đi vào a Cái này áo đen quan nhi dọng quan đánh cho là phi thường địa đạo, tiêu chuẩn, lại không biết hắn thu hối lộ trình độ thế nào. Mà lại, ngay trước mấy trăm tên binh sĩ công nhiên nút lót, hạ hầu còn không có như thế ra mặt dày, ngốc như vậy tâm nhãn. Hướng phía cái kia áo đen quan nhi ôm quyền hành lễ, cũng mặc kệ cái này lễ tiết dùng ở chỗ này là có thích hợp hay không, hạ hầu hạ thấp thanh âm, trên mặt cũng bày làm ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại Nhẹ nhàng nói ra, vị đại nhân này, ta đến ăn ớp, là bốn năm trước cùng người ước hẹn, tìm đến người. Tìm người. Cái kia quan nhi tiếng nói đột nhiên cất cao một cái âm điệu, lệnh ra cái đầu liếc mắt nhìn khinh thường liếc hạ hầu một chút, đột nhiên cười lạnh tìm người. Nhìn trên người ngươi cái kia hai khối ra cũng không tệ lắm, thế nhưng là biết an ớp trong thành ở đều là ai a Đều là quý nhân. Ai sẽ cùng ngươi biết ta? Mọi giờ. Hạ hầu lần nữa ốm quyển, thành thành thật thật nói ra. Hác gáp quân hình thiên gió lớn. Hác gáp quân, hình thiên gió lớn. Cái kia quan nhi kèm chút không có bị ngẹn chết. Liều mạng nháy mấy lần con mắt, cái kia quan nhi nhảy dựng lên nhìn một chút hạ hầu đi theo phía sau cái kia thất hác tách ra binh sĩ, đi đến cái kia hác gáp sau lưng nhìn một chút cái kia hác gáp trên mông một cái nho nhỏ lạc ớn vết tích, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, đồng thời mang theo một điểm lịnh nọ, càng có mấy phần thân thiện, mấy phần lung lạc, tổng thể nhìn vô cùng nhiệt Ngài làm sao không nói sớm muốn tìm hắc gáp ý đại nhân đâu? Ai nha, ngài quả nhiên cưới hắc gáp quả nhiên có vương lệnh ấn ký đấy. Ha ha cười cười, hạ hầu ôn cùng nhìn xem trước đó sau thái độ hoàn toàn khác biệt áo đen con nhi hỏi hắn, cái kia, đại nhân, ta có thể đi chưa? Còn có, có thể hay không xin ngài sai khiến một vị huynh đệ thầy ta dẫn đường đâu? Như thế nào mới có thể tìm tới hắc gáp con chỗ? Một cái thâm trầm, lạnh hề hề, bén nhọn phản phất dùng mảnh sứ vỡ vẽ thủy tinh thanh âm bỗng nhiên tới Là ai muốn đi tìm hắc gáp quân hình thiên gió lớn A? Để bản ý nhìn xem. Một đội đồng dạng người khoác hắc giáp, nhưng là phía sau có miếng vải đen áo trảng, trên đầu mũ giáp là trách rắn tạo hình, trên mũ giáp cái kia hai viên che lại gương mặt bén nhọn rắn răng bị sơn thành mỏ u lam binh sĩ ngang ngược tách ra cửa thành quân, vây quanh một tên nam tử đi vào. Hạ hầu thật nhanh liếc qua nam tử kia, không khỏi trong lòng liền là một cái lộ bộ, hô to không ổn. Nam tử này sinh một bộ tam mặt sâu sao lông mày. Khô quát xẹp hai mảnh bờ môi nhỏ, dáng dốc cũng coi như thê thảm một loại. Làm sao thân hình của hắn càng làm cho người khó chịu. Gây ba ba một thân hình chỉ có hạ hầu cánh tay thô, da liền bao tại xương cốt bên trên. Hết lần này tới lần khác hắn không biết tu luyện cái gì công pháp tà môn, dưới làn da thỉnh thoảng có từng đầu hình ống vật đi tới đi lui, phản phất từng đầu gián độc, nhìn được không buồn ôn. Một đôi con người càng là cứng nhắc ngốc trệ phản phất rán mắt, bích lục trong con mắt không có một chút người sinh khí. Nam tử kia đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ chỉ hạ hầu, gan rộng quái khi nói ra, ngươi, tìm hình thiên gió lớn. Có chuyện gì A Cho bản úy nói một chút. Bản úy tương liếu nhu, phụ trách gan ấp nội thành tất cả tuần, chạm canh gác, cảnh, giới chi vụ, bản úy nhìn ngươi nhưng không thích hợp a Hạ hầu như mày, theo bản năng lui về sau một bước, cùng tương liếu nhu kéo ra một điểm khoảng cách, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, ta có cái gì không đúng. Tương liếu nhu âm u đầy tử khí trong mắt hơi lật đông núp đích, lạnh lùng nói ra, bản úy nhìn ngươi không đúng, cái kia chính là không đúng. Ngươi là ai, bản úy cần giải thích ra. Âm lanh đã đến quét hạ hầu một chút, tương liễu nhu hữu khí vô lực hạ lệnh, đến, đem cái này mọi dợ trước chói lên, ném vào an ấp trị ti sường trong lao trước tùng 2 năm gân cốt. Xâm mắt lại, hạ hầu đã liếc nhìn một bên bị một sĩ binh nắm lấy cương kiếm cùng trường cung, suy nghĩ phải chăng muốn ra tay phản kháng. Cái kia Tương Liễu Nhu lại là lại cũng lười nhìn Hạ Hầu một chút, cổ phảng phất không có xương cốt khắp nơi lắc lư, đột nhiên một chút để hắn thấy được ở bên cạnh đã ra vẻ đợi nhào trắng. Tương Liễu Nhu từ trong cổ họng phát ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu, Tỷ Hưu, còn là linh khí lớn nhất có khả năng nhất trở thành tinh quái trắng Tỷ Hưu. Đây là cái nào hành thương mang tới mặt hàng? Đến a, 10 cái đồng gấu tiền, bản úy mua hắn. Cho ta đem cái này trắng Tỷ Hưu mang về. Hạ Hầu thân thể chấn động. Đem mấy cái muốn đi lên trói chặt binh lính của mình bước cho lui lại mấy bước, nhanh chân đi tới bạch bên người, lạnh rộng quát, ai đến động thủ. Tương liếu đại nhân, ngu sao mà không là mặt hàng, là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, lại là không bán. Hạ hầu trong lòng có chút tức giận, cái này tương liễu nhu hẳn là đã là khi hành phách thị quen thuộc ta. 10 cái đồng gấu tiền liền muốn mua một đầu tì hưu. Tương liễu nhu sắc mặt hơi đổi một chút, phản phất vừa mới nhìn thấy hạ hầu xem xét cẩn thận hắn một trận, cái này tì hưu, là người nuôi Hạ hầu không tiêu ngạo không tự ti nói ra, rõ. Tương liễu nhu sắc mặt chớp mắt thiên biến, đảo một đôi quá nhãn, hắn lạnh hề hề nói ra, không nói đến ngươi làm sao bắt đến cái này tỷ hưu, cũng không nói ngươi làm sao thuần phục hắn. Ngươi có thế để cho một đầu tỷ hưu cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là vũ võ. Ngoại trừ vũ võ, ai có thể khống chế một đầu thành niên tỷ hưu. Khẽ gật đầu, lần này, hạ hầu lại là căn bản lười nhát mở miệng nói chuyện. Cái này tương liễu nhu rõ ràng cùng hình thiên gió lớn không thích hợp, cái này hiển nhiên là đến gây chuyện. Đồng dạng có vô số tinh tế hình ống vật tại dưới da du tẩu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái cầm của mình, tương liễu nhu tiến lên một bước, âm nhu nói ra, nếu là vụ võ, như vậy, liền hẳn phải biết, đem đồ vật của mình hiến cho ta, là cỡ nào vinh quang sự tình A Tương liếu nhu ngón cái nhẹ nhẹ gật gật ngược trái mình trên miệng cái kia hình tròn tròn vân trang trí, âm hiểm cười nói, 10 cái đồng gấu chuyện tiền bạc, cũng không nhiều lời Ngươi đem cái này tì hưu đưa cho bản úy, bản úy thu ngươi làm tương liễu nhà bạn khách. Cái kia hình tròn tròn vân trang trí bên trên, cùng hình thiên lớn như gió, bên trên theo một chi màu xanh bà chân viên đỉnh. Bất quá cũng có khác nhau, hạ hầu nhớ ký hình thiên gió lớn chi kia trên đỉnh, có dị thú ảnh chân dung ba, mà tương liễu nhu vân trang trí bên trên, cũng chỉ có dị thú ảnh chân dung một. Hạ hầu rất chân thành nhìn xem tương liễu nhu, rất chăm chú nói ra, ngài tại ngực theo một con đỉnh, đây là ý gì? Vô cận sĩ tốt quan viên đồng thời ngốc tại nơi đó, cái kia áo đen cửa thành quan nhi thật to, ha ha, ngươi cũng coi là vu võ à. Ngay cả đỉnh kia ý tứ cũng không biết. Tương liếu nhu hắc, hắc vài tiếng, liền đưa tay đi sở trắng trên đỉnh đầu lần hiến, Ôn Nhu nói ra, không sao, mọi dợ liền là mọi dợ, còn thua thiệt chính hắn là vu võ, thế mà ngay cả đỉnh kia đại biểu cái gì đều không rõ ràng. Bất quá, chỉ cần dâng lên cái này tỉ hưu, chuyện gì cũng dễ nói. Tay của hắn, khoảng cách bạch đỉnh đầu chỉ có một thước. Trắng bạo nhưng phát tác, một tiếng kỳ dị chu lên từ trắng miệng bên trong phát ra, phản phất long ngâm vừa gáy chuyển ra ngoài mấy chục giảm. Trên người hắn một tầng ba tức dày nhàn nhạt bạch quang loại ra, mắt đỏ bên trong giấy lên hai đoàn màu trắng quỷ hỏa, song trảo vung lên, hung hăng hướng phía tương liếu nhu vị trí trái tim bắt tới. Trên đường đi hạ hầu nghiêm cầm trắng sinh sự sát sinh, ăn không đều là lương khô thực phẩm chín, miệng bên trong nhạt cho già chim đi. Vừa vặn tương liễu nhu như thế một cái không sợ chết mình đưa tới cửa Không nhẹ nhàng vui vẻ ăn một thanh huyết thực lại là làm cái gì? Thân mặc trường bào màu đen tương liễu nhu không có để phòng trắng đột nhiên hạ sát thủ, hán tựa hồ chỉ là một tên vô sĩ, thể lực suy yếu động tác chậm chạp. Mắt thấy cái kia lợi trảo vô xuống, thế mà dọa đến hét lên một tiếng, đoàn thân hướng trên mặt đất lăn một vòng, quay tròn liên tục lộn vài chục cái, chạy trốn tới mình thuộc hạ hộ vệ bên trong. Hạ Hầu ha ha cười to, trấn an hạ hai mắt bên trong huyết quang bắn ra hơn một xích xa trắng, một tay vướt bạch cổ. Một bên hướng phía tương liếu nhu cười nhạo nói, đại nhân tốt lợi lạc thân thủ. Tương Liễu nhu tức giận đến song mi đứng đấy, toàn thân dưới làn ra cái kia tinh tế hình ống vật đột nhiên quay cuồng một hồi, chỗ mi tâm một điểm lục quang thấu đi ra. Hạ hầu cảm giác nhạy cảm đến, bốn phía linh khí đều bị một cỗ khổng lồ vô lực không chế. Tại tương liếu nhu trước mặt, thiên địa linh khí hội tụ thành một ngón tay thô dài hơn thức lục quang, đột nhiên giống như rắn hướng phía mình cắn tới. Trắng dùng móng đi bắt lục quang kia Hạ Hầu lại sợ ngu xong mà không sẽ vận dụng thể nội bạch hổ nguyên lực ngăn cản lục quang kia uy lực bị thương tổn, mình xông về phía trước một bước, một quyền hướng phía lục quang kia đánh tới. Hào quang màu vàng bọc lấy 5 đấm của hắn, cùng lục quang kia chính diện đụng một cái. Ông phản phất mấy chục tòa cự chung ở bên thai mình độ vàng, Hạ Hầu toàn thân khí huyết sôi trào, thể nội Huyền Vũ nguyên lực kém chút bị cái này ảm đạm lục quang nhất cử đánh tan. Lục quang kia uy lực cực mạnh, tôi khô lạp hủ đem hắn trên nắm tay thổ nguyên lực màu vàng đánh nát. Một đường liền vọt vào trong cơ thể của hắn. Trong kinh mạch, cái kia tràn đầy thể lượng nguyên lực một trận luân hưởng, phản phất nước sôi rọi tuyết, bị tàn sạch sẽ. Cứng như cổng gỗ ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, bị cái kia âm nhu nhưng là chấn động cực lớn vô lực trọng thương. Phun ra một mồm máu, hạ hầu thổ màu vàng ra thịt trở nên trắng bệnh, lung la lung lay lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến thành màu xanh nhạt. Lục quang kia hạch tâm bên trong còn đã bao hàm một kia tương liễu nhu vô lực Đó là dạng gì vu lực, à? một chút xíu tan rã tại hạ hầu trong thân thể, những nơi đi qua, cơ thể hoạt tính bị triệt để mục chết. Độc, Tương liếu Nhu vô lực, căn bản chính là một loại âm tà kịch độc. Hạ hầu cương ép giống lên một tiếng, hai mắt bên trong thổ hoàng sắc quỷ hỏa chớp động, mi tâm một đạo hoàng quang sung ra, mấy chục khối đá lớn từ trên mặt đất đột xuất, hướng phía Tương liếu Nhu lập tới. Cánh tay dài tìm tòi, giành lấy bên người một tên sĩ tốt bội kiếm, hạ hầu một tiếng kêu to, trên trường kiếm mang theo một đạo hoàng quang. Hung hăng hướng phía Tương liếu Nhu bộ tới, trắng cũng gầm rú một tiếng, cánh tay dài tìm tỏi, đem hạ hầu tấm kia gân rồng cung đoạt vào trong tay. Mắt đỏ lật một cái, trong lòng sát khí đại thịnh trắng tiện tay nắm qua một tên sĩ tốt trên tay thương thép, các các giữ tợn cười một tiếng về sau, dựng dây cung, mở cung, một thương hướng phía Tương liếu Nhu bàn tới. Cái kia thương thép thủ gân rồng cung cự lực chỗ chấn, đằng sau một nửa nhược điểm đột nhiên nổ tung, liền phía trước dài 3 thước đầu thương hóa thành một đạo bạch quang, xuýt xuýt âm thanh. Chấp mắt đến tương liễu nhu trái tim trước. Tương liễu nhu trên mặt khẽ cười, rất là yêu thích nhìn trắng một chút, tán thưởng đến, sẽ bắn tên tỷ hưu. Tựa hồ còn tu luyện một chút xíu vô lực. Bảo bối tốt ta, tự nhiên là của ta. Xoay tay phải lại, tương liếu nhu ngón trỏ tay phải bên trên toát ra một đoàn tấp hơn phương viên lục quang. Bốn phía không khí đột nhiên chấn động, vô số đạo tinh tế lục quang phản phất trời mưa, hướng phía hạ hầu hòa trắng vào tới. Hạ hầu toàn thân lắc một cái, trên thân hoàng quang nhao nhao nổ qu từng mảnh từng mảnh lục sắc điểm lấm tấm da hiện tại hắn trên da, nhìn thấy mà giật mình, thân thể trực tiếp bị đánh lùi vài chục bước. Tráng lại là lẫn mất nhanh, một tiếng hí dài đã nhảy dựng lên khoảng chừng cao 10 trượng, thân thể co lại thành một cái viên thịt trên không trung quay tròn loạn chuyển, những cái kia lục quang bị hắn toàn bộ tránh đi. Đây trời đều là thật nhỏ hòn đá rơi xuống, hạ hầu cuốn lại đá lớn, cũng tại cái kia dày đặc lục quang bên trong hóa thành vỡ nát. Một ngụm lục sắc máu phun ra, hạ hầu hai mắt bên trong cũng toát ra tơ máu. Phẫn nộ nhìn về phía tương liếu nhu. Cái này quái thanh quái khí ra hỏa đơn giản có như nhân yêu, nhưng là không thể phủ nhận hắn là một tên phi thường cường đại vũ sĩ. Ở trước mặt của hắn, hạ hầu liền pháng phất mới một tuổi đối mặt mình vô công cái loại cảm giác này. Đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch căn bản là không có cách chống cự. Nếu như không phải mình ngoại dụng vô lực rèn luyện lục thể, bên trong có huyền vũ nguyên lực che lại nhục thần, sợ là sớm đã bị tương liếu nhu một trận này lục quang cho xạ thành cái s Thế nhưng là liền xem như dạng này, thể nội cũng đã loạn thành một đoàn hằng bé, đã ngưng kết nội đan vậy mà có xu thế sụp đổ, mà cái kia lục sắc khí độc càng đang không ngừng làm hao mòn mình sinh khí, bên ngoài thân những cái kia chết lặng lục sắc điểm lấm tấm diện tích càng lúc càng lớn. Tráng phát ra một tiếng điên cuồng gầm rú, đột nhiên đập xuống đến, một tay nắm lấy Hạ Hầu bả vai. Hạ Hầu quái nhãn đột nhiên lật một cái, khỏe mắt đã tóe ra máu. Huy động trường kiếm, Hạ Hầu giận hét lên, Tương Liễu Nhu, không phải ngươi, chính là ta! Trong hai người, chết một cái ở chỗ này. Này, một tiếng gào to, hạ hầu chỗ Mi Tâm vu lực không có bất kỳ cái gì giữ lại phong ra, tại Mi Tâm ba vị trí đầu thước chỗ rốt thành một cái đầu người lớn nhỏ hoàng quang bắn ra bốn phía quan cầu, phát ra ẩn ẩn tiếng sấm nổ. Huyền Vũ chân giải bên trong chém giết liều mạng mật pháp Nước giáp chú cung dưới đáy lòng chạy qua, nội đang đột nhiên bành trướng, bên trong số lượng khổng lồ thổ tính nguyên lực phảng phất hú gì cần quét đi ra, hạ hầu dưới làn ra một trận hoàng quang lưu chuyển. Phảng Phật phủ thêm một tầng nặng nghề nham thạch cao rác, trắng cũng đứng thẳng người lên, hai mắt huyết quang bắn ra xa ba thước, trong đó hai đoàn màu trắng quỷ hỏa sắt là kinh hồn phách người. Mười ngón bên trên lợi trảo nhô ra đến có trọn vẹn dài một thước, phía trên bạch quang cuốn quanh, phảng phất tốt nhất cương nào. Hắn Lân Phiến cũng gấp đột nhiên khép mở, bên trong lông tơ từng cây đứng đấy, thời gian dần trôi qua cái kia lông tơ từ dưới đáy từng tấc từng tấc biến thành huyết sắc. Tương Liễu nhu khệ mắt run run một hồi, đột nhiên cười ha hả, "Mọi rợ, ngươi mang theo hung thú" khí chui vào ăn ốcp rõ ràng có chủ tâm làm loạn bản lý phụ trách đã ốp tất cả đàn áp trợ bữa trấn áp gian tả trách nhiệm người dạng này mọi giờ chính là đáng chết đối tượng cho bản ýy lên phía sau hắn mười mấy tên hắc giáp chiến sĩ giống to một tiếng chỗ mi tâm cũng là Quang mang chấp liên tục nhau nhau rút ra bội kiếm đi lên phía trước ngăn ở tường liếu nhu trước mặt chỉ những thứ này trong chiến sĩ có hơn 20 người vô lực cường độ cùng hạ hầu tương đương trong đó vẫn còn bốn người vô lực càngxo so hạ hầu mạnh không biết bao nhiêu Tương liếu nhu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, âm hiểm nói ra, chị ti thuộc hạ phà án, người rảnh dối cũng ngay. Hừ hừ, thành quân chư vị, còn không giúp ta cầm xuống cái này đáng chết mọi dợ a Hạ hầu trường kiếm trong tay lắp một cái, vậy mà phát ra núi lỡ tiếng vang. Hắn đứng sừng sững ở đó, thân hình ổn trọng như núi, chầm thấp giống đến, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Tương Liễu nhu, tiểu nhân ngươi, hôm nay ta tất sát nhữ. Tay trái vừa lật một chảo uyên vũ chân giải bên trong duy nhất một hạng công kích pháp thuật, cũng là tứ tượng chân giải bên trong uy lực lớn nhất công kích pháp thuật mẫu thổ thần lôi đã bị hạ hầu âm thầm bót thủ ấn, dấu ở trong lòng bàn tay. Tương Liễu Nhu nhẹ nhàng chậc chậc vài tiếng, một cái vu lực bất quá tiếp cận cựu đẳng vu vo muốn muôn giết ta. Chẳng lẽ đại hạ nhất đỉnh đại vu là dễ dàng chết như vậy sao? Mọi giờ, ngươi không biết nhất đỉnh đại vu cùng các ngươi những này thứ mấy thứ bậc mấy trở vu ở giữa khác nhau à? Một cái rất âm trầm thanh âm từ chỗ rất xa truyền tới, Tương Liễu Nhu Như vậy ngươi biết nhất định thượng phẩm đại vụ cùng ngươi cái này nhất định hạ phẩm đại vụ chi ở giữa trên lệch lại có bao nhiêu lớn a Âm vang, âm vang, âm vang, dị thường chỉnh tề tiếng vó ngựa từ trong cửa thành trên đường cái chuyến tới. Tương liếu nhu đột nhiên ha to mộm, thật giống như vừa mới nuốt một tổ lông sụ chuột, trên mặt thần sắc không nói được đặc sắc. Âm vang tiếng vó ngựa bên trong, cái kia âm trầm thanh âm chậm rãi nói ra, nghe nói, có vị tiểu hình đệ cưới ta hắc gáp quân hắc gáp cưới tới tìm ta đại ca lại bị một đầu rắn ngăn ở cổng không biết ta đại ca biết sẽ làm thế nào thành phòng quân nhu thuận thật chặt dùng áo lót của chính mình dán lên cửa thành động vết tưởng không còn dám vây xem tương liếu nhu hòa hạ hầu quyết đấu tương lilíu nhu trị ti cấp dưới cũng là sắc mặt liên tục biến hóa cẩn thận đem tương liếu nhu vây vào giữa cái kia trên đường dài một tên sắc mặt tâm trầm thân hình con gầy người mặc một bộ ngắn gọn màu đen dắt ra trong tay hữu khí vô lực huy động một thanh nho nhỏ xong mặt V 40 người trẻ tuổi cười há mang theo một đội đại khái ngàn kỵ đội ngũ chậm rãi đi đi qua. Người tuổi trẻ kiệt như thế ngồi tại hắc gáp trên lưng, phản phất một khối toát ra từng tia từng tia hỏa diễm vạn niên hàn băng, âm trầm, ánh mắt sắc bén quét tương liếu Nhu Hòa Hạ hầu một chút, trầm thấp nói ra, "Chỉ hổ ra tiểu huynh đệ a." "Ta nghe đại ca nói qua ngươi." Từ cao như vậy trên vách đá ngã xuống không có ngã chết, mệnh đủ lớn, ta đại ca thắng tiền, cuối cùng lại tiện nghi ta." Hạ hầu ôm quyền hành lễ, khóe miệng lại là một cố lục sắc máu vặn ra. Hàm Hồ nói ra, "Vị này là." Tương Liễu Nhu cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Hình Thiên bản, ngươi muốn xen vào ta nhàn sự." Hình Thiên Bàn phảng phất chưa tỉnh ngủ dụt cổ một cái, hưu khí vô lực thanh âm nghe luôn luôn mang theo vài tia âm trầm hương vị, "Tương Liễu Lục Hinh, ngươi muốn bắt ta đại ca coi trò người, thế nhưng là ngươi trước tìm chúng ta Hình Thiên nhà phiền phức đâu?" Khiếp thành một đầu tuyến trong ánh mắt bắn ra vài tia hàn quang, Hình Thiên bản âm hiểm cười nói, "Không bằng, chúng ta dựa theo giả quy củ đến xử lý." Ngươi tự mình cùng ta đánh, vẫn là thuộc hạ." Tương Liễu Nhu trên mặt da thịt run dậy một lúc lâu, hận hận chừng Hình Thiên Bàn một chút, lại cực kỳ âm trầm nhìn hạ Hầu Hòa trắng một trận, rốt cục trùng điệp hướng trên mặt đất nổ một ngụm màu xanh nhạt cục đàm, cười hắc hát, hát nói, "Ta và ngươi đánh. Ta một cái vu sĩ cùng một tên cưới hắc gáp vu võ đối địch. Ngươi coi ta xuẩn rồi sao? Đi." Vung tay lên, Tương Liễu Nhu mang theo thuộc hạ liền muốn rời khỏi. Hình Thiên Bàn trên tay nho nhỏ về 40 đột nhiên ném ra ngoài. Cái kia V40 trên không trung trống rỗng bành trướng thành nguyên lai mười mấy lần lớn nhỏ, phảng phất một cánh cửa tấm hung hang bộ vào tương Liễu Nhu trước mặt. Hình Thiên Bàn ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, thật dài hấp khí sau nói ra, "Thuốc." Tương Liễu Nhu nhìn xem chuôi này hãm trên mặt đất, cách mũi chân của mình chỉ có không đến nửa tấc khoảng cách to lớn p 40 trên mặt một trận phát xanh. Thật lâu, hắn mới từ trong dây lưng cầm ra một viên đen kịt hôi thối dược hoàn ném cho hạ hầu, trong lỗ mũi liên tục phun ra hơi lạnh, vòng qua cái kia chuôi V40. Ra vẻ trấn định chậm rãi rời đi. Hạ hầu kịch độc trong cơ thể đã bắt đầu ăn mòn tâm mạch của hắn, lập tức cũng không cùng Hình Thiên bản nhiều lời, nắm lô nuốt vào viên kia thối đến làm cho người hít thở không thông dược hoàn, khuynh chân ngồi trên mặt đất. Cái kia dược hoàn một vào bụng, lập tức biến thành mấy trục cổ hoặc lạnh hoặc nóng, hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc chua hoặc ngọt khí lưu, phản phất lộn xộn hướng phía thân thể kinh lạc bên trong mà tới. Mấy lần vỡ bờ, cái kia trong kinh mạch độc tố lại là thần kỳ tan dã vô hình. Thậm chí bị đánh tan thổ tính nguyên lực cũng một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Cái kêu tương liễu nhu đi ra vài chục bước, đột nhiên xoay người lại, nghiêm mặt quát, hình thiên bản, bản úy cảnh cáo người, cái này mọi dợ mang theo hung thú tì hưu, tự thân lại là tiếp cận cựu đảng vũ võ, chưa thông giáo hóa. Nếu là hắn tại an ấp treo chọc cái gì là không phải, gây xảy ra điều gì thai họa các người hắc gáp quân chạy không ra quan hệ. Hình thiên bản tay khẽ vây, cái kia P40 hóa thành một đạo lưu quang sông về trong tay hắn Hữu khí vô lực nhìn tương liếu nhu nửa ngày, hình thiên bàn lúc này mới trợn trắng mắt nói ra, mọi dợ. Tương liếu lao lục, cái này mọi dợ nhưng so sánh ngươi còn biết lễ tới đâu. Ngươi gặp qua mọi dợ tượng đầu nổi điên răng giống như lang tại trên đường cái cắn người sao. Tương liễu nhu khí sắc mặt tím lại, không có có bất kỳ ý nghĩa gì cười lạnh đã hơn nửa ngày, nhìn xem thực tại không có ai để ý hắn, lúc này mới xám xịt mang người đi. Nhưng là mới vừa đi ra vài chục bước, hắn lại không cam lòng ngừng lại. Trở lại chỉ vào hình thiên bản âm hiểm cười nói, ngươi thần khí, chờ lấy. Chờ nhà ta lão tam từ rắn trạch trở về, nhìn xem ngươi hình thiên nhà mấy cái, có phải hay không còn như thế thần khí. Hình thiên bản không để ý hắn, tiện tay đem cái kia nhỏ nhỏ về 40 treo ở bên hồng, hắn phẳng phất một đám bùn nháo tuột xuống hắc áp hướng phía hạ hầu đi tới. Hạ hầu cũng đứng lên, so hình thiên bàn cao một cái đầu hắn, rất là không khách khí cư cao lâm hạ nhìn chầm chầm hình thiên bàn rõ xét không ngừng. Hình thiên bàn lại cũng không trách móc, nhất tuyến thiên con mắt đột nhiên trợn tròn hung hăng một quyền hướng phía hạ hầu bụng dưới đập tới. Trắng một tiếng giống to, cánh tay dài như gió trộm tới hình thiên bàn. Hình thiên bàn lại là trong lỗ mũi hừ một cái, một vòng màu xanh gió toàn bộ bao lấy trắng, trắng chỗ nào còn động đến. Liền nghe đến kim thiết oanh minh không ngừng văng lên, hình thiên bàn quyền nện ở hạ hầu trên thân, thật giống như thợ rèn rèn sát, phát ra dọa người tiếng vang. Từng vòng từng vòng nhàn nhạt màu xanh, hào quang màu vàng Không ngừng từ cả hai tiếp xúc chỗ phát ra, Hạ Hầu đứng ở nơi đó, thân thể không núp nhích tí nào. Hình thiên bàn trên mặt một trận vui vẻ, ngừng đầu hỏi Hạ Hầu, ngươi, kiếm thuật như thế nào? Hạ Hầu cũng không nhiều lời, phải tay run một cái, trôi này giành được bội kiếm lập tức ở không trung vẽ ra bảy đóa màu trắng tuyết rơi. hắn Huy kiếm tốc độ cực nhanh, góc độ lại là kỳ dị vô cùng, bảy đóa tuyết rơi thế mà trong không khí giữ vững một lần thời gian hô hấp, lúc này mới tán đi. Hình Thiên Bản cùng hắn xuất linh hắc pháp quân chiến sĩ đồng thời hít một hơi lanh khí, quen thuộc tại vị vào cường đại lực lượng cơ thể dùng trầm trọng nhất binh khí đem địch nhân tính cả binh khí áo giáp cùng một chỗ nện thành phấn vụn bọn hắn, lúc nào gặp qua như thế kiếm pháp tinh diệu. Hình Thiên bàn hoan hô lên, hay lắm, hay lắm, chỉ hổ ra tiểu huynh đệ, ngươi lại có tốt như vậy kiếm pháp, lại là tiếp cận Cửu Đẳng Vũ Võ, cực diệu. Đột nhiên, Hình Thiên Bản những mày, có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Hầu, ngươi từ chỗ nào tập là như thế tuyệt kỹ? Hạ hầu môi lật một cái, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống, lớn tiếng nói ra, mình trong núi nhìn lên ngày biến thiên, bốn mùa sinh hóa, thú chạy chim bay, cỏ một khô vinh, chính ta lính hội. Hình thiên bàn nghe được sướng sốt một chút, rui mắt một cái, không sai, là một người mặc ra thú, tóc phẳng phất đều có mấy năm chưa giặt mọi dợ A thế nhưng là hắn nói những lời kia, cũng không giống như là mọi dợ chỗ có thể nói ra được. Lắc đầu, hình thiên bàn lẩm bẩm một câu, đại ca thật đúng là nhặt được bảo bối. Vô cùng ân cần kéo hạ hầu tay, hình thiên bàn cười nói, rất tốt. Chí hồ huynh đệ đáp ứng lời mời mà đến, nhưng lại có loại này bạn sự, hay lắm. Dừng một chút, hình thiên bàn ngởng đầu nhìn sát trời, nói ra, ở chỗ này chỉ hoãn thời gian cũng quá dài chút. Chí hồ huynh đệ, người trước theo giúp ta đi tì bên trong vẽ lên bão, đem hôm nay tuần thành công vụ cho kết thúc, ta dẫn ngươi đi ta hình thiên thị phủ để đi. Đại ca hôm nay tại Hoàng Cung trực luôn phiền, không đến đêm khuya là không có cách nào tới gặp ngươi. Ngón tay gãy một cái, trắng trên người quần trắng đột nhiên tiêu tán, trắng trồng vó ném xuống đất. Lần này hắn cũng không dám lại đối hình thiên bản dương nanh múa bước, chỉ là thật chặt nút ở hạ hầu sau lưng, một đôi mắt đỏ lén lút đánh giá hình thiên bản hậu tâm, tính toán nếu như chính mình từ phía sau lưng đánh lén, một móng vuốt có thể hay không vỗ chết hình thiên bản. Hạ hầu cũng lật trên thân hắc áp, cùng hình thiên bản sóng vai thuận đường cái đi đến. Hình thiên bản đột nhiên nháy một cái con mắt, tò mò hỏi, người phương Nam man hoang địa vực Cùng ăn ớp một chút thế gia quy củ lại cũng kém không nhiều, Nam Ninh đều lấy trưởng thành lúc giết manh thú làm tên. chi hồ huynh đệ, tên của ngươi là. Tiện tay xé mở thân trên da thu gáo chẳng ngắn, hạ hầu nhàn nhạt cười nói, Bạo Long. Rất may mắn, trưởng thành lễ bên trên, để giết một đầu cương giáp Bạo Long. Lông ngực của hắn, Bạo Long ảnh chân dung dưới ánh mặt trời phản xạ ra hình xăm dùng thảo dịch đặc hữu hào quang màu xanh đen. Hình thiên bàn nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn xem hạ hầu liên tục gật đầu lại làm cho hạ hầu nửa ngày làm không rõ tình huống. Mình là đến An ấp chuẩn bị tham gia Hắc Áp quân, đồng thời tìm kiếm hỏi tham vu công sở nói, loại kia trong truyền thuyết có thể để người ta phi thiên độ địa, thâu thiên hoán nhật vu thuật. Hình thiên bản là Hắc Áp quân tướng lĩnh, làm sao cũng là sĩ quan cao cấp một loại, làm sao đối với mình liền nhiệt tình như vậy, thân thiện thậm chí mang theo vài phần phá lệ đặc biệt chú ý lôi kéo hương vị đầu. Đang trong khi đang suy nghĩ, ven đường một nhà lấy đá lớn dựng Rất là to lớn quán rượu, lầu hai chỗ truyền đến một cái hùng hậu hữu lực, Phàm Phật mang theo điểm lôi đình uy lực, chấn động đến hạ hầu lỗ thai ông ông trực hưởng thanh âm. Hình thiên bản, gấu quân hầu đại nhân, vị tiểu huynh đệ này, nhưng chính là để tương liếu lao lục mất mặt vị kia. Hạ hầu manh liệt ngẩng đầu, quán rượu kia rộng rãi đến biến thái trên ban công, đang đứng một tên toàn thần trưởng bào màu đen, bên hông ghim một cây huyết sắc đai lưng, đoan đoan chính chính một trương hình chữ nhật mặt, khuôn mặt cổ sơ Phàm Phật thạch, màu da hối nhuyễn. Hai mắt bên trong thần quang bắn ra thật xa, không giận mà vì thanh niên nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn, hạ hầu dáng người đã coi như là biến thái, thế nhưng là nam tử này thể trạng tựa hồ so hạ hầu cao hơn một chút, hướng nơi đó vừa đứng, phản phất mấy trượng bên trong không gian đều bị hắn chiếm hết, những người khác nhất định trở thành hắn vật làm nền. Hình thiên bản cung kính nhảy xuống hắc áp, hướng phía nam tử kia hành lễ. Hạ hầu rốt cục thấy do hắn lễ tiết, liền giống như thời la mã cổ đại binh sĩ, tay phải hoành ở trước ngực. Hữu Quyền lấy trái tim bộ vị, lại là đơn giản dễ học. Liên nghe hình thiên bàn cười nói, hôn thiên đợi, tin tức của ngài cũng quá linh thông chút. Hắc, ta đại ca hôm nay trong cung trực luân thiên, cũng không thể bồi ngươi uống rượu chơi đùa. Hôn thiên đợi nhìn thật sâu hạ hầu một chút, trên mặt nở một nụ cười, còn nhiều cơ hội, đến mai ta làm mấy si lanh phụ vương vừa mới sai người sản xuất huyết tiểu cho ngươi mấy huynh đệ đưa đi. Hướng phía hạ hầu khẽ gật đầu ra hiệu, hôn thiên đợi hắc như đạo Người hát gáp quân lúc này nhưng kéo đến một cái hảo thủ ai nhìn hắn cánh tay kia, nếu là mua lên phù hợp hắn binh khí, nhưng không có mấy người có thể ngăn cản. Hình thiên bàn đắc ý nhìn hạ hầu một chút, cười nói, cái này huynh đệ gọi chỉ hổ bạo Long trưởng thành lễ bên trên thế nhưng là giết một đầu cương giáp bạo Long hảo hán. Loại này hảo thủ, đô thành bàn bạc bảy khiến 21 ti 63 quý, ai không muốn muốn. Hôn tiên đợi trong tay nắm đuốt một cái bạch ngọc chén rượu, nhẹ nhàng đi lòng vòng, cười nói, đáng tiếc vô lực yếu một chút Bạo Long huynh đệ, lớn bao nhiêu? Bạo Long huynh đệ. Sợ Long huynh đệ. Hạ Hầu trong lòng một trận phiên muộn, chỉ có thể cũng tung người xuống ngựa, hướng phía Hôn Thiên đợi hành lễ nói, vừa tròn 16 tuổi 3 tháng. Cái kia đứng tại trên bàn công mấy cái cùng Hôn Thiên đợi cùng nhau nam tử đồng thời sửng sốt một chút, Phương Nam Man Hoàng chi địa, 16 tuổi cửu đẳng vũ võ. Khó được, hiếm thấy a. Hôn Thiên đợi nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn hướng Hạ Hầu lộ ra một cái nụ cười thân thiện, trầm thấp nói ra, hảo hán tử cũng không quan tâm tuổi tác. Liên lá đô thành thế ra bên trong, nhiều ít nam đinh so bạo long huynh đệ lớn 10 tuổi trở lên, còn tại 6 thất đẳng tiêu chuẩn lêu lồng. Hát hát, hình thiên quân hầu, bạo long huynh đệ mới tới ăn ấp, ngươi nhưng dẫn hắn hảo hảo dạo chơi tòa này thiên hạ đệ nhất thành. Dừng một chút, hôn thiên đợi lên tiếng cười lên, qua mấy ngày có rảnh, bản hầu trong phụ thiết tiến, hình thiên quân hầu mang bạo long huynh đệ cùng một chỗ tới. Tựa hồ cố ý, tựa hồ vô ý cười nói Phương Đông di bộ trước mấy ngày từ hải ngoại tìm cái kiếm thủ tới, mọi người được thêm kiến thức cũng tốt. Hình thiên bản không còn dài dòng, cùng hôn thiên đợi cáo từ về sau, lôi kéo hạ hầu tiếp tục hướng hắn ti bộ đốt đi.